Thái tử nửa khiêu mi, trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái, một bộ giờ khóc dở cười, bộ dạng không thể tưởng tượng nổi, há to miệng, qua nửa ngày mới nói, cái kia đệ muội, ngươi là nói, muốn ta và ngươi cùng nhau trốn đến trong địa đạo sao, Cẩm nương cảm thấy kinh ngạc, trả lời, đúng nha, ta cảm thấy cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì đó, không an toàn, thái tử nghe xong trên mặt u ám trầm xuống. Vẻ mặt trang nghiêm, trầm giọng nói, đường đường ở giang hoa trọng trấn của đại cầm. Quốc, nếu như thích khách thực có can đảng đến hành thích cô, cô làm thái tử này cũng không có cách nào tiếp tục làm. Cầm nương lúc này mới kịp phản ứng, đề nghị của mình làm tổn hại đến lòng tự trọng của thái tử. Chính mình là một nữ tử, lâm nguy chạy trốn là thiên kinh địa nghĩa. Đối với thái tử mà nói, đừng nói đến nguy hiểm này chỉ là một khả năng, cho dù thực sự có người chém giết đến cửa. Hắn cũng không thể trốn, đó là một vấn đề tôn nghiêm, lại càng là hình tượng của thái tử dưới con mắt thần dân của mình, cầm nương a một tiếng, chán nản cúi thấp đầu, trong lòng biết khuyên thái tử đi trốn tựa hồ không khả thi, nhưng mà đáy lòng không khỏi sợ hãi, cũng không có bởi vì thái tử chấn định mà giảm đi, rũ mắt xuống, suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình không nên đem cái mạng nhỏ này đặt vào vị thái tử tự tin này. Thái tử cảm thấy cả biệt viện ba mặt trong ngoài này bị kín như thùng sắt, nhưng người Tây Lương này liền như ninja Nhật Bản, xuất quỷ, nhập thần, vừa giỏi hóa trang, ai ngờ nơi nào lại nhảy ra thêm mấy tên hắc y nhân, đột nhiên vào trong viện, một đao là có thể đem mình tiễn về đến Tây Thiên, thánh mạng chỉ có một, huống chi, nàng lúc này lại chính là hai mạng, trong bụng còn có đứa nhỏ chưa ra đời, cầm nương thi lễ một cái với thái tử, cáo tử ra cửa. Thái tử vừa ăn ủi nàng mấy câu, nói có mình canh giữ ở trong biệt viện, chịu trách nhiệm an toàn của nàng, cầm nương đi tới bên ngoài phòng, lại nhịn không được. Quay đầu nói với thái tử, điện hạ, thật ra thì, cái kia, mặt mũi hay không mặt mũi, cũng không trọng yếu bằng tánh mạng A, một hồi nếu thật có gì nguy hiểm, ngài có thể trốn liền trốn đi, không phải nói, giữ được núi xanh không sợ không có củi đốt sao, chúng ta không nhất thời tranh giành dài ngắn. Thái tử bị bộ dáng dí dỏm của nàng làm cho buồn cười, rõ ràng là chủ đề rất nghiêm túc, ở trong miệng nàng nói ra lại trở thành không ra gì, bất quá, tâm ý của nàng thì, hắn hiểu, nàng đang quan tâm hắn, trong lòng ấm áp, trên mặt hòa hoãn vài phần, vung tay lên nói, trở về nghỉ ngơi đi, chưa chừng khi tỉnh, ngươi liền thấy tiểu đình ở trước mặt ngươi, cầm nương cười cười, không có nói cái gì nữa, mang theo tứ nhi cùng đi. Thiếu phu nhân, ngài nói vương phi chắc là không có chuyện gì đâu, thiếu gia nhất định có thể đem vương phi cứu về, tứ nhi vừa đi vừa nói, trong lòng nàng thực tại lo lắng cho A Khiêm, chỉ là không tiện nói rõ, mà nhìn, thấy vết thương như vậy giật mình, đầu gỗ kia nhưng lại hoàn toàn không lo lắng, giống như không có chuyện gì, cũng không biết đâu sao, cẩm nương quay đầu lại tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, mình dĩ nhiên cũng rất lo lắng vương phi, nhưng mà sự việc cấp bách, Chỉ có thể an tĩnh ở trong viện, cố gắng bảo vệ chính mình, chờ tướng công trở lại, đó mới là sự giúp đỡ lớn dành cho tướng công, tâm tư tứ nhi nàng nào có không rõ, nhà đầu này thường ngày trầm ổn, chỉ là lâm vào lưới tình, nên cũng có chút lo được lo mất thôi, cho nên khuyên nhủ, yên tâm đi, cũng có nhiều người đi rồi, vương phi hẳn là sẽ được cứu về, nghe ý tứ trong lời nói của A Khiêm. Những người đó chỉ là muốn bắt vương phi đi, cũng thật sự không muốn thương tổn bà, A khiêm chiến đấu từ nhỏ đến lớn không biết có bao nhiêu kinh nghiệm, người hẳn là phải tin tưởng hắn mới phải tứ nhi nghe thấy sắc mặt khẽ sụ xuống, thấp đầu nói, nô tỳ biết hắn có bản lãnh, không lo lắng, vừa nói, vừa, ngừng đầu, ánh mắt sâu kín nhìn tường viện cao cao trong viện nhẹ thở dài, lầm bẩm nói, chỉ là... Thêm bản lãnh thì như thế nào, người kia, cuối cùng là phải về nhà, nô tỳ không có cái phúc phận kia cùng hắn ở chung một chỗ, cầm ngương nghe liền rừng một chút, nghiêm nghị nhìn Tứ Nhi nói, Tứ Nhi, ngươi là một tiểu cô nương tốt, người khác xem thường ngươi, ta không trách, nhưng mà chính ngươi không thể tự xem thường mình, Xuất thân kém không phải là lỗi của ngươi, chẳng lẽ có, người nào đầu thai còn có thể được lựa chọn. A khiêm cho tới bây giờ cũng không có bỏ cuộc, nếu như ngươi bỏ cuộc trước, ngươi để cho A khiêm từ đâu tới cuối đấu tranh cùng gia đình, vừa là lưỡng tình tương duyệt, sẽ phải cùng nhau dũng cảm đối mặt, tuyệt không thể lùi bước, tứ nhi nghe vậy chấn động, kích động nhìn cầm nương, thiếu phu nhân, nô tì, có thể thành sao, nô tì sợ người khác rảnh rỗi lời ra tiếng vào, sợ A khiêm cưới nô tì sẽ ở trước mặt bạn bè không? Ngẩn đầu được lên, Nô tỳ sợ lãnh ra của hắn xem thường thân phận của Nô tỳ. A Khiêm có ngại ngươi sao? A Khiêm đã nói hắn, bởi vì cưới ngươi mà ở trước mặt bạn bè không ngẩn đầu lên được sao? A Khiêm có coi thường thân phận của ngươi sao? Hắn thậm chí đã nói, vì ngươi hắn tình nguyện làm tôi tớ. Tứ Nhi, ngươi nói như thế nữa, liền thật không xứng với A Khiêm rồi, ngươi ngàn vạn chớ để cho A Khiêm thật coi thường ngươi. Cẩm nương không đợi Tứ Nhi nói xong, ngắt. Lời nói, tứ nhi nghe vậy ánh mắt liền đỏ, giọng nghền nghẹn nói, dạ, nô tỳ biết rồi, nô tỳ sau này sẽ thẳng lưng làm người, cầm ngương lúc này mới gật đầu, nhẹ nhàng mà ôm tứ nhi, ôn nhu nói, tứ nhi, ta cho tới bây giờ cũng không xem ngươi là nô tỳ ta và ngươi cùng nhau lớn lên, ngươi đối với ta thật tốt ta biết, những năm này, người bên cạnh từng bước từng bước ra đi, ta không muốn ngươi lại có chuyện. Hơn nữa muốn ngươi hạnh phúc, ngươi hiểu chưa, không nên cô phụ ta, lại càng không nên cô phụ A Khiêm, tứ nhi nghe che lại mắt đẫm nước mắt, đang muốn nói chuyện, lại thấy từ cổng trong, song nhi đang túm lấy váy, vội vội vàng vàng chạy qua bên này, tứ nhi nhớn mày, nói với cẩm nương, thiếu phu nhân, song nhi kia không phải là nói không đến nội viện sao, cẩm nương nghe, nhi ngờ quay đầu lại, quả nhiên thấy song nhi đang đến trong cổng, ánh mắt không khỏi nghi hoặc. Lặng lặng đứng yên, song nhi chạy trốn tới mức gấp rút, vừa nhấc mắt, thấy cẩm nương cùng tứ nhi đang lạnh lùng nhìn nàng, bước chân của nàng dừng lại, quay đầu lại nhìn thoáng qua đường lục đến, do dự một chút, trên đầu một mảnh mồ hôi ứa ra, giật mình nguyên tại chỗ không thể tiến lui, không biết như thế nào cho phải, cẩm nương nhìn thấy trong đôi mắt to linh động của nàng tràn đầy lo lắng, nhớ tới thanh ngọc từng cố gắng bảo vệ nàng, liền thở dài nói, song nhi. Ngươi có việc gì? Song Nhi nghe cẩm nương gọi nàng, ánh mắt lóe lên nhanh, chóng vẫn là tiến lên, kính cẩn thi lễ một cái với cẩm nương. Nô tỳ thỉnh an thiếu phu nhân, thiếu phu nhân vạn phúc. Ngươi vội vàng hấp tấp làm cái gì? Không phải đã nói, ngươi chỉ có thể ở ngoài viện quét dọn sao? Chỉ mới qua mấy ngày, liền đã quên mất quy củ. Tứ Nhi cau mày nhẹ giọng khiển trách, Song Nhi bị làm hoảng sợ đến lập tức liền quỳ xuống. Thần sắc lại càng bối rối, trong lòng cẩm nương lại càng nghi ngờ, ôn nhu hỏi, song nhi, ngươi chớ sợ, có chuyện gì nói, cho ta một chút, ta sẽ không trách phạt ngươi, song nhi sợ hãi ngẩn đầu lên nhìn thoáng qua tứ nhi, mới nói, nô tỳ, nô tỳ là tới, tìm thanh ngọc tỉ tỉ, cẩm nương nghe được trong lòng đau xót, song nhi luôn ở ngoài viện, trong nội viện cũng đều là người mới thay, song nhi có thể là không biết nhiều. Thanh Ngọc đã chết, nàng còn chưa biết, Nghĩ tới Thanh Ngọc từng nói, Song Nhi là cháu gái Trần Di Nương, trong lòng liền nhu hòa hơn, kéo Song Nhi nói, Song Nhi, Thanh Ngọc nàng, nàng mất rồi, ngươi nên trở về tiền viện đi, sáng mai để cho trương ma ma thăng cấp cho ngươi, ngươi liền có thể ở trong tiền viện bưng nước dâng trà. Song Nhi vừa nghe Thanh Ngọc đã chết, mắt to linh động lập tức dâng lên một tầng nước, miệng hé mở, không thể tin nói. Làm sao có thể, trước đó vài ngày thanh ngọc tỷ tỷ vẫn còn tốt mà, nàng còn, nàng còn đem châm tử ngọc của cô mẫu cho ta, làm sao lại chết, tứ nhi thấy nàng, nói chuyện không đầu không đuôi, chân mày liền nhíu lại, nhưng nhớ tới thanh ngọc chết đi, cũng cảm thấy lòng chua xót giọng nói cũng nhẹ hơn rất nhiều so sánh với lúc trước, thanh ngọc vì cứu thiếu phu nhân, bị thích khách hại chết, song nhi, người đừng quá đau lòng, người chết không thể sống lại. Xong nhi nghe vậy sắc mặt trắng nhợt, trong mắt kinh hoàng càng tăng lên, thốt ra nói, thích khách, hậu viện trước đó vài ngày có thích khách sao, đúng vậy, thiếu phu nhân ở, trong viên tản bộ, bị mấy hắc y nhân hành thích, thanh ngọc vì cả một kiếm cho thiếu phu nhân, cho nên, tứ nhi thanh âm cũng nghẹn lại, tuy nói trước kia không thích thanh ngọc, nhưng mà, sau đó nghĩa cử của nàng lại làm cho tứ nhi bội phục, đó cũng là một nha đầu trung nghĩa nhưng mạnh khổ. Thì ra là thanh ngọc tỷ tỷ quan tâm nhất chính là thiếu phu nhân, song nhi nghe rưng rưng nước mắt rút lui mấy bước, đột nhiên giống như nổi điên, bắt được tay cẩm nương, nói, đi mau, thiếu phu nhân, nếu thanh ngọc tỷ tỷ quan tâm người nhất, nô tỳ cũng muốn thừa kế nguyện vọng của nàng, nô tỳ cũng muốn bảo vệ thiếu phu nhân, vừa nói, kéo cẩm nương liền chạy về phía trong viện của cẩm nương, ngươi đứa nhỏ này, không có chuyện gì. Có lời gì nói rõ ràng, thiếu phu nhân là phụ nữ có thai, ngươi liền ầm ầm kéo kéo đụng vào thiếu phu nhân, ngươi đây là muốn làm cái gì? Song Nhi hành động quá điên cuồng rồi, cũng quá hàm hồ đi, không còn kịp. Rồi, thiếu phu nhân, ngày trước cùng nô tỳ trốn đi rồi nói sau, Song Nhi nắm chặt cẩm nương, vừa đi vừa nói, cẩm nương vốn đã cảm thấy tâm thần không yên, vừa hay nghe Song Nhi nói, chân không tự chủ được cũng chạy theo nàng trong vô thức mà tin lời nói của Song Nghi, Tứ Nhi nhìn thấy, ở phía sau hô, thiếu phu nhân, ngài chậm chút đã, nha đầu này không có giải thích, ai biết câu nào thật sự, chuyện này cũng chưa có nói rõ ràng nữa. Nô Tỳ, Nô Tỳ thấy đại tổng quản vào phủ, hắn có lệnh bài trong viện, ra vào tự do, những cái này chỉ thấy khi hắn đi ra ngoài làm việc, ai cũng không nhận ra hắn, nhưng mà Nô Tỳ nhận ra được. Đại tổng quản còn dẫn theo mấy người lạ tiến vào, nô tỷ núp trong bóng tối, nghe hắn nói, thật giống như trôn thuốc nổ hay cái gì đó trong sân viện, muốn nổ chết người trong viện. Nô tỷ, nô tỷ vốn là tới cứu thanh ngọc tỷ tỷ, song nhi vừa đi vừa nói chuyện, hơi thở có chút không yên, nhưng cẩm nương, cũng nghe được rõ ràng, trong lòng khiếp sợ lại càng tăng thêm, trôn thuốc nổ, trời ơi, đây không phải là muốn tiêu diệt toàn bộ người trong tiền viện sao. Đại tổng quản không phải là người của lãnh hoa đường sao, lãnh hoa đường không phải là đã trở về kinh thành sao, thái tử điện hạ còn ở trong tiền viện, chẳng lẽ lá gan hắn lớn như vậy, lại dám mưu sát thái tử điện hạ, Ngươi đúng là nghe rõ ràng, cầm ngương kéo song nhi đứng lại, trịnh trọng hỏi nàng, nghe rõ ràng, những người kia là lạ, không phải là người cùng giọng nói với chúng ta, bọn họ là nhìn đại tổng quản quen thuộc đối với địa hình trong viện đặc biệt tìm đại tổng quản đến bảo là muốn nổ chết thiếu phu nhân ngài đây. Song Nhi gấp đến độ mặt mũi trắng bạch, lôi kéo cẩm nương đi vào trong viện. Vậy ngươi làm sao không báo cho hộ vệ của thái tử điện hạ đây? Cẩm nương nhíu lông mày nói, nô tỳ một tiểu nha đầu, liều lĩnh nói ra. Ai tin nô tỳ? Hơn nữa, nô tỳ nhỏ bé chỉ sợ đại tổng quản, nếu để cho hắn biết là nô tỳ báo tin, sẽ tìm người giết nô tỳ đi. Nô tỳ chỉ muốn cứu Thanh Ngọc tỷ tỷ nên mới tới, song nhi liền nói cực kỳ nhanh, bọn họ muốn nổ chết ta, vào viện không phải là lại càng không an toàn sao, cầm nương lại nói, thật sự cảm thấy cùng song nhi đi vào trong viện không thỏa đáng, những người đó nếu thật muốn mình chết, thứ nhất muốn nổ tung đúng là tiểu viện mình ở, ngài cùng nô tì đi vào là được, nô tỳ trong lúc ngây ngây ngốc ngốc ở thính, vũ viện, ngày đó, trong lúc vô tình phát hiện một đường hầm. Thiếu phu nhân, ngày trước trốn vào trong đường hầm kia đi, nơi đó rất sâu, nổ không đến, song nhi vừa đi vừa giải thích, cầm nương không khỏi nở nụ cười khổ, sáng sớm mình liền hỏi thái tử, trong nội viện này có đường hầm bí mật không, chính mình muốn trốn, không nghĩ tới, song nhi thật đúng là lôi kéo nảng trốn trong đường hầm này, tứ nhi, ngươi nhanh chóng báo cho trương ma ma, chung lâm thúc, phong nhi, còn, có, ngàn vạn lần đừng quên diệt nhất. Ta ở cửa chờ cùng đi trốn, cẩm nương nghe vậy mặc dù cảm thấy nguy hiểm, cũng không quá tin tưởng lời nói của song nhi, nhưng loại chuyện này, tốt nhất thả tin là có, còn hơn không tin. Lỡ như không cẩn thận một chút, cái mạng nhỏ này liền bỏ đi, chính mình chạy theo chân của song nhi chạy đến thư phòng bên trong viện nhỏ, song nhi xoay mở một cái trong giá sách, kệ sách cao lớn kia, bày biện chỉnh tề quả nhiên từ từ rời đi, thành một. Cánh cửa, bên trong thật có một chỗ trống, đen sâu kín, sâu không thấy đáy, song nhi đang muốn lôi cẩm nương đi vào, cẩm nương lại buông ra tay của nàng nói, ngươi thấy đại tổng quản khi nào, chính là mới vừa rồi nha, thiếu phu nhân, mau tránh vào đi thôi, cho dù phía ngoài bị san thành bình địa, bên trong cũng sẽ không bị chấn động, nhanh lên một chút, song nhi vội vàng muốn kéo cẩm nương đi vào trong, ngươi thật là đã đi vào, nơi này có thể thông đến ngoài viện sao? Cẩm nương vẫn đứng không chịu đi vào, thầm nghĩ, hỏi, đi vào, lối đi này rất dài, bên trong không khí cũng trong lành, lời còn chưa dứt, cẩm nương nghe thấy một tiếng vang thật lớn, nàng bị sợ nhảy lên, quay đầu lại liền thấy trong vườn cách đó không xa, dâng lên một cỗ khói trắng, cái này nàng không thể không tin lời của song nhi rồi, buông ra song nhi vừa chạy ra ngoài, song nhi nóng nảy, một mực kéo nàng nói, thiếu phu nhân, ngài điên rồi sao, hôm qua hình như bọn họ chôn thuốc nổ rất cẩn thận hôm nay chẳng qua là điểm chút ngòi nổ nếu không nô tỳ cũng sẽ không vội vã như vậy đâu cẩm nương lớn tiếng nói thái tử điện hạ còn đang ở phía trước kêu người đi cứu hắn mau không còn kịp rồi cái viện kia nô tỳ biết cách nơi này quá xa ngài đi tới đó nói không chừng sớm bị nổ thành cho rồi thiếu phu nhân nô tỳ thật vất vả một hồi mới cứu được người ngài hãy theo nô tỳ vào bí đạo rồi tính sau Song Nhi gấp đến độ muốn, khóc, nàng là một hài tử đơn thuần, người nào đối với nàng tốt, nàng liền đối với người đó tốt, một vài lần nếu không nhờ Thanh Ngọc, nàng có thể cũng sẽ bị bán, nàng cũng nghe nói, những người kia bị bán đi, không phải là đi hồ chứa nước làm cu ly làm muối, chính là đến thuyền hoa, người nhà giàu trong giang hoa thành, không có mấy người dám nhận nô tài phạm sai từ trong giản thân vương phủ ra tới. Viễn cảnh thật không tốt a cho nên, trong lòng nàng mới cảm kích Thanh Ngọc. Trong lúc nhất thời, Tứ Nhi dẫn Trung Lâm Thúc còn có Trương Ma Ma, Phong Nhi, Diệp nhất tới, thấy Cẩm Nương còn đứng ở trong tối nói ra, Trung Lâm Thúc liền nói, Thiếu Phu Nhân, nô tài đi vào trước mở đường, ngài đừng sợ, vừa nói, vừa châm cây đèn cầy đi vào bên trong, Trương Ma Ma cũng giúp đỡ xong Nhi dắt Cẩm Nương đi vào trong đường hầm nói. Điện hạ bên cạnh tự có người che chở, thiếu phu nhân, chúng ta không phải là không cứu điện hạ, là không có biện pháp cứu, lời, còn chưa dứt, lại một tiếng vang thật lớn, chấn động ở bên tai, tứ nhi không nói hai lời, cùng phong nhi hai bên đỡ cẩm nương liền đi vào trong đường hầm, xuống đường hầm rồi nói sau, song nhi rất cơ chí đem cửa thông vào đường hầm trong thư phòng đóng lại, đường hầm quả nhiên rất lớn, lại rất sâu, tính năng thông gió xem ra không tệ giản thân vương ra thiết kế xây dựng nên nơi này nhất định đã tốn không ít tâm tư a cẩm nương trong lòng vẫn là không an tâm hỏi song nhi người nếu biết nơi này có đường hầm đại tổng quản kia không phải là chắc chắn cũng biết sao một hồi hắn phái người giết đến đây thì sao không phải là bắt con ba ba trong hu sao diệp nhất ở phía sau nghe thấy liền nói thiếu chủ an tâm đi viện này là lúc diệp cô nương ở xây rất tốt Sợ là chỉ có vương gia mới biết được nơi này có đường hầm, nói chi đến đại tổng quản, chính là nô tài cũng là lần đầu tiên nghe nói, lấy tính tình cẩn thận của vương gia, đường hầm này, nguyên là vì phòng ngừa phát sinh bất chắc, đại tổng quản kia nhất định không biết đường hầm này, cẩm nương nghĩ tới, diệp nhất chính là tâm phúc của vương gia, tuy nói không có ở trong viện, nhưng đối với viện này cũng rất quen thuộc, vài chục năm nay. Không biết đã đi đi đến đến bao nhiêu lần rồi, chính diệp nhất cũng không biết, đại tổng quản kia sợ là thật sự cũng không thể biết đi, cũng đúng, nếu hắn biết có đường hầm này, sẽ trực tiếp từ đường hầm đi vào, đem mình giết. Đi, rồi từ đường hầm chạy ra, thần không biết quỷ không hay a, nhất thời cảm giác mình cũng quá mức đa tâm, phía trước trung lâm thúc dẫn đường, ước chừng đi được một khắc Chung, bí đạo mới coi là thầy đáy, dọc theo đường đi chỉ nghe thấy tiếng nổ mạnh rung trời phía ngoài đến dưới đáy bí đạo thanh âm kia mới giảm đi chút ít không biết tai giống như lúc trước cẩm nương lòng trung quy vẫn là lo lắng cho thái tử trận kiếp nạn này nếu là mình cùng người bên cạnh bình yên vô sự mà thái tử lại chết đi hoàng thượng kia cho dù coi trọng tài năng của mình thế nào đi nữa cũng sẽ sinh hận trách giản thân vương phủ có âm mưu khác người trong nhà giản thân vương phủ thoát khỏi vì sao thái tử chạy không khỏi Nói như thế nào, đạo lý kia cũng không thể nói thông được, thích khách kia mưu kế quả rất hay, đầu tiên là bắt cóc vương phi, đem chủ lực trong biệt viện điều đi, sau đó lại thừa dịp thái tử điện hạ canh giữ ở trong biệt viện, đặt thuốc nổ, hủy diệt biệt viện, có thể nổ chết mình tự nhiên là tốt, hơn nữa, giết thái tử cũng là công lao hạng nhất, nếu là người Tây Lương gây nên, kia tự nhiên lại càng cho bọn chúng đắc ý, thái tử của đại cẩm quốc chỉ có một không có thái tử, tất nhiên sẽ dính líu đến mấy phe tranh chấp nội bộ. mà tây lương vừa có thể chèn ép giản thân vương phủ, vừa châm ngòi cho đại cầm nội loạn, bọn họ liền nhân cơ hội động thủ ở biên quan. cẩm nương càng nghĩ càng kinh hãi, một phát bắt được tay song nhi, vội vàng hỏi, song nhi, đường hầm này bốn phương thông suốt, có phải cũng có thể thông đến trong viện nơi thái tử điện hạ đang ở hay không? trung lâm thúc vừa nghe, ánh mắt cũng lấp lánh nhìn song nhi. Song Nhi bị cẩm nương bắt bị đau, co lại bả vai, quay đầu lại nhìn chung quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là sợ hãi. Thiếu phu nhân, Nô tỳ cũng là ngẫu nhiên phát hiện bí đạo này. Thật ra thì nơi này quá tối, Nô tỳ cũng không có thật sự đi. Xuống, lại sợ các chủ tử phát hiện, đi vào nhìn một chút liền chạy trốn. Làm sao lại dám đi xem xét kỹ Lương A? Đây không phải là không muốn sống nữa sao? Điều này cũng đúng, song nhi bất quá chỉ mới có mười mấy tuổi, theo tầm quan trọng của bí đạo, nếu để cho vương ra biết nàng phát hiện bí đạo, không chừng đã giết người diệt khẩu rồi, không trách được, nàng lúc trước chỉ là nô tỳ, không dám nói thẳng, thiếu phu nhân, nô tài nghĩ, hẳn là có con đường thông suốt đến viện. Nơi thái tử điện hạ ở, chúng ta chia nhau tìm đi, Trung Lâm Thúc bình tĩnh nói, song nhi nghe xong rất biết xem tình thế nói ọi người. Chốt mở cửa bí đạo như thế nào, mọi người cũng biết nàng cũng là ngây thơ, cho rằng mỗi gian phòng chốt mở cửa bí đạo đều giống nhau, nhưng là đang trong tình trạng ngựa chết chữa thành ngựa sống, có thể cứu được thái tử rồi, đó là tốt nhất, không thể cứu, cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Mọi người lập tức phân công hợp tác, song nhi mang, theo chương ma ma, chung lâm thúc, diệp nhất, mỗi người một hướng, phong nhi đi theo tứ nhi cùng cẩm nương. Mấy người trên tay đều cầm cây nến, đang muốn lên đường, trung lâm thúc đem mọi người gọi lại, từ trong ngực lấy ra một chai nhỏ màu xanh, đưa tới trên tay mọi người, trong cái chai này có độc, có thể tạo xương khói, nếu gặp phải người, liền đem bình mở ra, quăng lên mình người nhỏ nhớ kỹ, chính mình thì phải che miệng mới chạy trốn được, trung lâm thúc lo lắng nhất, chính là cẩm nương, nhưng thiếu phu nhân đang sốt ruột cứu người cũng sẽ không nghe hắn khuyên, chịu đàng hoàng ngồi ở tại một chỗ, không thể làm gì khác hơn là có thể bảo hộ nàng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, Cẩm nương nhận lấy bình nhỏ của Trung Lâm Thúc, muốn mở ra nhìn một chút, Trung Lâm Thúc bị hoảng sợ nhảy lên, bận rộn lấy tay che, dặn dò, thiếu phu nhân, nếu không phải muốn quăng đến trên người thích khách, ngàn vạn lần không nên mở bình ra nhìn a, sẽ làm bị thương, hai mắt. Cẩm nương nghe thấy trước mắt liền hiện ra cảnh mấy thích khách chết cùng cá chết nổi, lên trên sông Lệ Hà, một trận quần cuộn nổi lên trong dạ dày, thiếu chút nữa muốn nôn, lập tức cẩn thận đem chai thuốc cất xong, không bao giờ tùy tiện mở ra nữa. Mọi người chuẩn bị như nhau rồi, Phong Nhi dơ lên ánh nến đi ở phía trước, Tứ Nhi đỡ cẩm nương ở phía sau đi theo, mơ hồ có thể nghe được trên mặt đất có tiếng nổ mạnh truyền đến, liên tiếp, chỉ sợ cả biệt viện hôm nay. Đều bị san thành bình địa, đáng thương ột lâm viên tốt như vậy của Giang Nam, người Tây Lương chết tiệt, một ngày nào đó, sẽ cho ngươi thưởng thức chút uy lực của bom do Cẩm Nương ta làm, Cẩm Nương vừa đi vừa oán thầm, nhất thời đã quên chính mình căn bản là một mồi lửa còn chẳng biết, thật là cho chính mình là một người xuyên qua thành một tài nữ vạn năng sao, vừa đi vừa tìm kiếm trong thông đạo hẹp dài, trong đường hầm bởi vì lâu năm không người nào đi vào, mặc dù thông gió. Hoàn hảo, nhưng vẫn có một cỗ mùi vị mốc mèo. cẩm nương che lỗ mũi lào đảo đi về phía trước, tứ nhi một tay cầm một cái túi lớn bằng vải, cũng không biết bên trong là gì, cẩm nương nhìn ba người đang đi mà buồn bực, đang nghĩ nói vài lời dẫn dắt rời đi lực chú ý của phong nhi cùng tứ nhi, phía trước cũng không biết đến người phía dưới đường hầm, chỉ là một chút kế hoạch cũng không có, chẳng qua là mèo mù vỡ được cá rán, hy vọng có thể kịp thời cứu được thái tử. Tứ Nhi, ngươi, trên lưng đeo cái gì vậy, bộ dạng giống như là đi xa nhà vậy, nước, thức ăn, ai biết chúng ta sẽ ở đây bao nhiêu lâu, chuẩn bị chút ít luôn tốt. Tứ Nhi thuận miệng đáp, một bên thuận tiện vuốt vuốt lên bức tường, xem một chút có thể chạm được cơ quan hay cái gì xoay xoay hay không, Cẩm nương nghe vậy xấu hổ, Tứ Nhi nghĩ đến thật đúng là chu đáo, bất quá, nàng rất tin mình sẽ không ở chỗ này ngủ bao lâu. Tướng công một khi cứu được vương phi sẽ lập tức trở lại tìm nàng, thiếu phu nhân, ngài nói thái tử điện hạ có thể gặp bất chắc gì hay không, phía trên kia tiếng nổ mạnh cũng quá dọa người đi, thật giống như nổ bay rất nhiều viện. Phong nhi xưa nay sợ tối, cho nên nàng cội muốn dơ ánh nến, nhìn thấy con đường phía trước vô tận không đầu, vừa đen mịt mơ một mảnh, trong bụng cảm thấy rờn rợn, vừa tìm vừa nói chuyện cùng cầm nương, phi phi phi, điều xấu không linh. Chỉ có điều tốt mới linh, người mỏ quạ đen, thái tử điện hạ nhất định cát. Nhân thiên tướng, gặp giữ hóa lành, cầm nương ở phía sau nhắm chúng đâm vào chán nàng, phi ba tiếng mắng, phong nhi nghe vậy cổ co rụt lại, cười cầu hòa, ừ, cũng đúng, thái tử điện hạ là nhân trung chi long, tất nhiên sẽ gặp giữ hóa lành. Mấy người vừa đi được chừng một khắc chung, tứ nhi vuốt vuốt tường đường hầm mò tới một cánh cửa, không kìm được kêu lên. Thiếu phu nhân, nơi này thật giống như cùng với nơi chúng ta vừa mới xuống giống nhau, cầm nương trong lòng vui, mừng, vội vàng đi qua sờ sờ, quả nhiên tìm được cái kia xoay xoay theo như song nhi có nói lúc trước, nhẹ nhàng xoay mở, liền thấy một cái thang đi thẳng lên trên, xem ra, nơi này hẳn là cửa đi đến đường hầm của viện khác rồi, chỉ mong thái tử điện hạ ở ngay phía trên nơi này, cầm nương vội vàng đi theo phong nhi bỏ lên. Đến lối vào, vừa tìm được rồi một cái cơ quan để ấn xoay mở ra, cầm nương đưa tay muốn mở, tứ nhi hấp tấp chế trụ nàng nói, thiếu phu nhân, để cho nô tỳ đi. Trước nhìn một cái, nếu không phải chỗ ở thái tử điện hạ, chúng ta liền ở phía dưới nơi này chờ, đợi đến khi gió yên biển lặng, thời điểm thiếu ra trở lại cứu chúng ta rồi đi lên là được. Cầm nương nghe được chân mày nhíu lại, một hồi lâu không có lên tiếng, phong nhi thấy liền ở một bên khuyên nhủ thiếu phu nhân, tụi nô tỳ biết người là quan tâm chúng ta, biết người từ lâu xem tụi nô tỳ là tỷ muội mà đối xử, nhưng lúc này, người là phụ nữ có mang, không thể đi lên phía. Trước, ngài nếu có chuyện gì, chúng nô tỳ cũng không muốn sống, Cẩm Nương nghe được trong lòng nóng lên, vừa nghĩ cũng đúng, mình hôm nay thành nửa phiền toái, đều nhờ các nàng chiều cố, không để cho các nàng thêm phiền toái cũng là một loại trợ giúp. Cho nên gật đầu, để cho tứ nhi đi trước nhìn tình hình một chút, tứ nhi đem cái tay nắm kia nhẹ nhàng xoay mở ra một cái chút, trên mặt đất lập tức lộ ra một tia ánh sáng rất mạnh chiếu vào, mang theo một chút bụi mù, tứ nhi tiến đến gần khe hở nhìn lại, cũng là mơ mơ hồ hồ, cái gì cũng không thấy rõ, chỉ lắng nghe thấy một trận tiếng đánh nhau, rụt đầu, xuống nói cho cẩm nương, thiếu phu nhân, thấy không rõ lắm a, chỉ nghe có tiếng đánh nhau. Nhưng không biết đây là phòng nào, Cẩm Nương nghe trong lòng cả kinh, tiếng đánh nhau, vậy trong này 8 phần 10 là nơi của Thái tử rồi, nhưng hộ vệ biệt viện khác căn bản cũng bị lãnh hoa đình đều mang đi, mà bên cạnh Thái tử có một đội ám vệ khác cũng, bị Thái tử đem cho lãnh thanh dục, bên cạnh Thái tử chỉ còn lại có vài người tùy tùng võ công cao cường một chút, muốn đánh, cũng chỉ là người của Thái tử ở trong nhà đang đánh, nhưng thứ khác ngoài sân cũng không có bao nhiêu người trọng yếu. Nhất thời đột nhiên nhớ tới mới gọi bọn nha đầu nô tỳ trở về, lần này thái tử không biết có thể tránh thoát một kiếp hay không, trong bụng một trận thương cảm cùng đau lòng, mới vừa rồi đi rất gấp, đã quên vấn đề này, chỉ mong những tên. Thích khách kia không nên quá phát củng mới tốt, kéo qua tứ nhi, cầm nương tự mình đem cái nắm kia xoay mở lớn hơn một chút, định thần nhìn lại, mơ mơ màng màng liền thấy được một mảnh góc áo màu vàng sáng. Trong bụng càng khẳng định là thái tử điện hạ, không thể nghi ngờ, theo hướng tấm góc áo kia nhìn về phía trước, lòng liền khẩn trương lên, thái tử điện hạ dĩ nhiên là nằm trên mặt đất, trời ạ, thật sự là bị thương, chỉ mong còn sống, nhìn lại trong nhà, quả nhiên một, mảnh đống hỗn độn, tường trong phòng bị nổ sụp đổ, thái tử đang nằm cách cửa đường hầm không xa, trên chân trái có một vết máu lớn, cầm nương không kịp nghĩ nhiều. Từ trong đường hầm nhô đầu ra, thấy trên mặt đất còn nằm mấy tên bảo hộ, mà có hai gã tùy tùng đang quần nhau ẩu đả, cũng không biết ai là địch ai là bạn, chỉ là hai người kia nhìn thực lực ngang nhau, không phân cao thấp, nhất thời khó phân thắng bại. cầm ngương ngắm nhìn bốn phía lần nữa, cũng không thấy được có. Những thích khách khác, trong lòng nhẹ nhàng hơn một chút, đánh bạo leo ra khỏi đường hầm, bàn tay đặt trên mũi thái tử, chạm được hơi thở ấm áp. Trong bụng vui mừng, vội vàng hơ tay về phía đường hầm, tứ nhi cùng phong nhi cả hai liền cũng đi theo leo lên, cẩm nương cố hết sức khom lưng rời đầu thái tử lên, nhỏ giọng nói với hai người kia, kéo vào đi, tứ nhi cùng phong nhi cả hai liền lặng yên không lên tiếng mỗi người kéo một cái cánh tay, của thái tử, ba cô gái lấy hết, khí lực bú sữa mẹ đem thái tử, tha vào trong đường hầm, hai tên kia đang đầu đến hăng say liền nhìn thấy. Trong đó một gã liền muốn đi qua giết, quát lên, buông điện hạ ra, mà tên kia lại muốn ngăn cả, cũng nói, mau dẫn điện hạ đi, hai người này giọng nói tựa hổ cũng là quan tâm thái tử, cẩm nương nhất thời choáng váng, ai là tốt ai là xấu đây, đáng tiếc thái tử hôn mê, không cách nào trả lời nàng, nàng cũng lười quản hai người kia, tiếp tục kéo thái tử, thân thái tử, cao có khi hơn một mét tám mấy, thân thể thon dài. Ba cô gái kéo tốn không ít công sức, mà khi hai tên thị vệ kia đánh nhau, thì tên hán tử trung niên liền một lòng chỉ muốn tới đây ngăn cản cẩm nương, hắn mấy lần thậm chí cầm kiếm nhắm thẳng vào thái tử, may là người trẻ tuổi hơn chút ít, trên mặt còn chút thanh niên liều chết ngăn cản, mới đỡ được sát chiêu của người nọ, cẩm nương liền hiểu ai định ai bạn, càng thêm ra sức kéo thái tử đi về phía trước, lúc này, phía ngoài, đi qua một gã thị vệ của thái tử. Cẩm nương trong lòng vui mừng, nghĩ thầm thái tử được cứu rồi, ai ngờ người nọ vừa tiền đến liền tấn công hướng người trẻ tuổi, trên mặt dài quá đậu thị vệ, cẩm nương trong bụng rõ ràng, sợ người tuổi trẻ kia ngăn cản không nổi, liền buông thái tử ra, dứt khoát đứng dậy, quả nhiên trong đó một gã thấy là cẩm nương, nhất thời mừng rỡ, cười nói, tôn cẩm nương, tìm khắp cả biệt viện cũng không trông thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng, lại chui ra từ đây. Cầm nương mỉm cười nhìn hắn, trong mắt mang theo một tia khinh bỉ. các ngươi là người Tây Lương sao? Có phải muốn bắt ta đi giúp các ngươi đến Tây Lương, xây một cái trụ sở giống như Đại Cẩm Quốc hay không? Hai gã thích khách kia nghe liếc mắt nhìn nhau nói, khó được lãnh phu nhân biết chuyện để ý như thế. Phu nhân, chỉ cần ngươi đồng ý giúp Tây Lương chúng ta, tại hạ tuyệt đối sẽ không đả thương ngươi một sợi lông. Cầm nương gật đầu, thật sự đi tới trong phòng tứ nhi thấy vậy vội vàng kéo lấy nàng cẩm nương cười nói vô sự đại cẩm này thật sự chính là rất không thú vị mỗi ngày đều có người ám sát bổn phu nhân không bằng đi tây lương thôi giữ được mạng nhỏ mới là quan trọng a thanh niên kia giận đến muôn mắng người nhưng bị một người trong đó quấn lấy chỉ có thể ra sức liều chết ngăn cản cẩm nương mặt mỉm cười đến gần phía sau tên kia thị vệ tay vừa bám lấy eo nâng cao bụng đi rất chậm chạp giọng nói rất Ngạo mạn, tây lương các ngươi thật sẽ hậu đãi bổn phu nhân sao, bổn phu nhân ta là thiên hạ kỳ tài có một không hai, ngươi thấy bổn phu nhân làm sao cũng không có hành lễ vậy, thị vệ kia thấy vội vàng khom người thi lễ một cái, khi hắn khom lưng, trong nháy mắt, cẩm nương trong tay đã chuẩn bị lấy ra lọ thuốc, hướng người nọ rắc vào, bên mình cũng liền vội hướng phía địa đạo mà lui xuống, nàng đi tới, liền không chú ý dưới chân mình trao đảo, tận lực ổn định thân thể, phía. Sau tứ nhi thấy vậy vội vàng tới đây đỡ nàng, lui về sau, mà tên thị vệ hành lễ kia hét thảm một tiếng, dược vật kia quả nhiên phát ra khói trắng gây mũi, ngay sau đó chính là mùi vị da thịt bị thiêu cháy, thị vệ kia đau đến lấy tay sờ vết thương, trên tay lập tức vừa nổi lên khói trắng, da nhanh chóng cũng bị đốt cháy, cổ cung đã xuất hiện dày đặc xương trắng, hắn thảm thiết kêu tiếng thứ hai cũng không nổi, người liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, cẩm nương lần đầu tiên đích. Thân giết người, bị hồ sợ đến tay run lên, xoay người lại liền nói về phía đường hầm, thích khách trung niên kia vừa thấy đồng bọn chết rất kinh khủng, trong bụng cũng luống cuống, động tác trong tay liền cũng chậm xuống, thị vệ thanh niên kia nhân cơ hội một kiếm đâm vào lồng ngực của hắn, rút kiếm ra, chỉ thấy máu văng tung tóe, người nọ cũng đi đời nhà ma rồi. Phu nhân, cảm ơn ngươi, thị vệ thanh niên tới đây đem thái tử đỡ dậy, lúc này, phía ngoài lại chuyển tới một. Chận tiếng nổ mạnh, cũng không biết đám thích khách kia đặt bao nhiêu thuốc nổ trong viện, cầm nương vội nói, dìu thái tử điện hạ vào đường hầm đi, người thanh niên kia cũng không chậm trễ, con thái tử liền đi vào trong đường hầm, cầm nương cũng đi theo đi vào trong, trong mơ hồ, nghe được phía ngoài từng đợt thanh âm giết chóc, quân sĩ Giang Nam Đại Doanh đang đi tới trong viện, vào mật đạo, cầm nương đóng kỹ cửa vào, mấy người vội vàng đến bên trong mật đạo, mới thở phào. Nhẹ nhõm, thị vệ đem thái tử để xuống, Cẩm Nương bởi vì vừa mới đích thân giết người, trong lòng vẫn còn sợ hãi, liền cũng sụp ngồi dưới đất, lại nghe đến thanh âm suy yếu của thái tử, để muội, ngươi thật sự là thần tiên a." Thế nhưng nói, nói muốn trốn trong đường hầm, khụ khụ, Cẩm Nương lúc này mới thấy thái tử đã tỉnh lại, trong lòng vui mừng, nói, "Ai bảo thái tử điện hạ không nghe lời của Cẩm Nương?" Cẩm Nương sợ nhất là chết, vừa cảm giác được nguy hiểm là muốn đi trốn ngay. Nha đầu ngốc muốn trốn còn dám một mình chạy đến trước mặt thích khách kia, không sợ hắn bắt ngươi sao? Thái tử chân mày cau lại, có vẻ như vết thương rất đau, giọng nói cũng rất là ôn nhu. Sùng Ninh nhìn Cẩm Nương, cười mắng. Tiếng mắng này quá mức thân thiết, nhưng lại nghe giống như là huynh trưởng đang cười. Mắng đệ muội mình nghịch ngợm, Cẩm Nương trong lòng ấm áp, cười híp mắt nói. Bọn họ coi ta là bảo bối mà, tất nhiên là sẽ không thương hại đến, ta rồi, thái tử khẽ nâng tay lên, muốn vuốt đầu cẩm nương, nhưng vẫn là dừng lại, Cẩm nương vốn không câu nệ, tựa như không thấy được hành động kia, chỉ là nhíu lông mày hỏi, không phải nói người của Giang Nam Đại Doanh đang ở phía ngoài vây bắt sao, nhưng thích khách kia làm thế nào mà tiến vào được, thái tử thở dài nói, nói ra rất dài dòng, Tây Lương lần này là tiêu vốn gốc. Nam Viện Đại Vương của bọn họ đem đội quân tinh nhuệ nhất là Thương Lang phải đến đây chém, giết, Thương Lang, là tổ chức ám sát sao, Cẩm Nương nhớ tới kiếp trước thấy một nhóm đặc cảnh, bên trong thì đặc biệt huấn luyện ra tổ chức ám sát, ừ, xem như thế đi, là một đội vừa ám sát vừa tình báo, bọn họ người không nhiều lắm, nhưng mà võ nghệ cao cường, xuất quỷ nhập thần, hóa trang dịch dung rất giỏi, lần này... Bổn vương coi như là thua trên tay bọn họ rồi, là ta quá mực tự tin, ban đầu nếu là chịu nghe lời ngươi, thái tử vừa nói liền thở dốc, mặt mũi, nhăn lại, đầu mày nhíu chặt tựa như rất thống khổ, Cẩm nương vội nói, điện hạ, ngài đừng nói chuyện, mau nghỉ ngơi đi, Cúi đầu lại nhìn thấy máu tươi đang chảy trên chân trái của thái tử, trong lòng quính lên, cũng bất chấp cái gì lễ nghĩa, liền xe y phục trên đùi thái tử. Thái tử vừa thấy mặt đỏ dần, đệ muội không thể, cái chân bị thương kia cũng theo bản năng mà rụt lại, cầm nương khẽ mỉm cười nói, ngài cứ nghĩ ta là đại phu thì tốt rồi, mặc dù nàng cũng không có kinh. Nghiệm cứu trị vết thương, bất quá, sơ cứu cầm máu thì vẫn làm được, tứ nhi bên cạnh vội nói, nô tỳ, nô tỳ có đem kim sang dược đây, cầm nương nghe vậy ngẩn ra, nhưng ngay sau đó cười một tiếng. Thấy tứ nhi quả nhiên rất có kinh nghiệm giúp thái tử băng bó vết thương cẩn thận, lấy kim sang dược ra bôi thuốc bên ngoài cho thái tử, lại dùng băng gạc đem vết thương của thái tử băng bó kỹ, liền cười hì hì nói, điện hạ là hưởng phúc của A Khiêm rồi, tứ nhi của chúng ta hôm qua. Thấy trên người A Khiêm có thương tích, mời cố ý chuẩn bị kim sang dược, vừa lúc điện hạ ngài dùng tới, thái tử nghe mỉm cười nói cảm ơn với tứ nhi, nhìn tứ nhi một cái. Đệ muội cũng là có mấy người nha đầu trung thành không hai lòng, phúc khí không tệ, Cẩm Nương tiếp lời nói, đáng thương chỉ là nha đầu, thân phận kém, bị ghét bỏ a. Thái tử nghe không lên tiếng nữa, lại nói, Tây Lương đem thuốc nổ cải tiến rồi, có thể sử dụng tay ném mạnh đi ra ngoài, uy lực rất lớn. Giang Nam đại doanh lần này tổn thương không ít, lính của các ngươi cũng có thể bị diệt ít nhiều, Cẩm Nương nghe kinh ngạc một trận. Không trách được rõ ràng phía ngoài vây đầy người của Giang Nam Đại Doanh, nhưng vẫn có thích khách chém giết đi vào, chỉ sợ là dùng bom mở đường rồi, nói đến tư binh, cũng không biết Bạch Thịnh Vũ có nhận được tin hay không, nhưng mà, những chiêu binh mới kia cho dù mang về, cũng không nổi lên tác dụng gì, thường lang thiết kỵ kia, lần này cũng được điều ra trận, Giang Nam Đại Doanh mới khó khăn ngăn cản, biên quan, thế nhưng để cho đội quân thiết kỵ của người Tây Lương trà trộn vào triều đình đại cẩm quốc triều đình có người làm muốn bổn vương chết để muội lần này không chừng là do bổn vương liên lụy ngươi thái tử nhắm nửa con mắt yên lặng nhìn chăm chú vào cẩm nương thần sắc bình tĩnh nhưng mang tia đau lòng người nào liên lụy người nào cũng giống nhau chân ngài là bị nổ đả thương sao cẩm nương nghịch ngợm nháy mắt mấy cái vòng vo đề tài xem ra trong triều đình còn có rất nhiều gợn sóng nàng không rõ Nhưng thứ này, nàng không muốn biết, càng không muốn quản, thái tử làm thái tử, nghi hắn chết thì mình cũng chả sống được yên, vừa lúc mượn lực lượng người Tây Lương, nội ứng ngoại hợp, giết thái tử, những người khác thì có cơ hội với ngôi vị. Hơn nữa, con thần không biết quỷ không hay, bị đè đả thương, lúc ấy bổn vương đang muốn đi tới, một xà ngang vừa lụng, rớt xuống, bên cạnh cũng có mấy gian tế, ừ, cũng tốt, lần này vừa vặn bắt được. Thái tử vừa nói vừa nhìn thị vệ thanh niên bên cạnh kia một cái, nhắm mắt, không còn nói thêm nữa, mấy người đang nói chuyện, đột nhiên trên đỉnh đầu lại thêm một tiếng vang khổng lồ, đất lập tức thi nhau rơi xuống, cẩm nương trong lòng cả kinh, mau rời đi, mới vừa rồi cửa ra vào có khả năng bị nổ hư, có thể sụp xuống, thị vệ thanh niên kia không nói hai lời, khóng thái tử lên chạy sâu, vào trong đường hầm. Ai ngờ đi không bao xa, phía trước cách đó không xa cũng có một chỗ sụp xuống, như thế này thì tốt rồi, tiến lui cũng không có đường, mọi người đều bị ngăn ở giữa một đoạn ngắn trong thông đạo, trong không khí tràn đầy mùi vị bụi đất, cầm nương dùng khăn che miệng, thật lâu cũng không dám hô hấp, sợ sặc vào một ngụm đất vào bụng, cũng may nơi sụp xuống còn có chút siêu ánh sáng chiếu vào, không khí vẫn có thể lưu thông, nếu không, cho dù không có bị nổ, chết, cũng sẽ bị ngạt chết đi. Nếu không có đường đi, vậy cũng chỉ có thể ngồi ở tại chỗ chờ đám người tới cứu, mặc cho số phận, thanh niên thị vệ để thái tử xuống, tất cả mọi người đều dựa vào tường đáng ngồi xuống, vật có thể thắp sáng trong tay phong nhi đã sớm mất. lúc này tối thui, ai cũng nhìn không thấy tới người nào, hẳn là mới vừa rồi có người dò xét đến miệng đường hầm, rồi lại mở không ra cửa đường hầm, cho nên, dứt khoát nổ cửa vào, đoán chừng sợ chúng ta trốn lại. Đang chung quanh cho nổ mấy chỗ, nghĩ lúc đó chôn chúng ta ở đây. Thái tử suy yếu phân tích nói, trong thanh âm, còn mang theo tia diễu cợt, nhưng không có tuyệt vọng, Cẩm Nương cũng bình tĩnh thần kỳ. Nàng cười cười nói, xem ra, thật là điện hạ ngài làm liên lụy ta, nhưng mà, nếu chúng ta cũng không có chết, vậy thì hảo hảo mà sống, nhất định sẽ có người tới cứu chúng ta. Cẩm Nương giọng nói thoải mái bình tĩnh quét đi bớt không khí sợ hãi. Tứ Nhi cùng Phong Nhi cả hai, mặc dù cũng sợ, nhưng nhanh chóng liền gạt qua một bên, tỉ mỉ che chở bên cạnh cẩm nương, nhưng ở trong không gian bóng tối vừa nhỏ vừa hẹp, người dù bình tĩnh thế nào, dù thôi miên mình như thế nào, một khắc trôi qua cũng hết sức khó khăn, trên đỉnh đầu tiếng nổ mạnh rốt cục ngừng nghỉ, ngược lại truyền đến chính là thanh âm giết chóc, người giang nam đại doanh rốt cục giết tới bên này sao? Cẩm nương trong bụng an tâm một chút, nhưng đầu dựa vào vai tứ nhi ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại, phía ngoài kia một chút ánh sáng cũng không có, xem ra, trời đã tối rồi, cẩm nương đã đói, bụng ủng ục kêu, bên cạnh tứ nhi đụng đụng nàng, đem một khối điểm tâm nhét vào trong miệng nàng, lại vừa có người đem nước đến, cẩm nương ăn điểm tâm, uống nước xong, mới cảm giác dễ chịu chút ít, lên tiếng kêu, điện hạ. Điện hạ, ngươi cũng ăn một chút đi, lại không nghe được thanh âm của thái tử, cũng là tên thị vệ kia lên tiếng nói, điện hạ sốt hầm hập, lại vừa hôn, mê, cầm nương nghe được quý lên, nói với tứ nhi y, cầm khăn ướt, đặt lên trán thái tử, cũng không thể để cho hắn tiếp tục sốt thêm, tứ nhi do dự một chút, vẫn là làm theo, nàng tuy là có chuẩn bị nước, nhưng cũng không nhiều lắm, ai biết lúc nào mới có người đến cứu các nàng, phải giữ lại một chút a. Cầm nương lục lõi, cầm túi nước trong tay phong nhi, đỡ đầu thái tử dậy, quả nhiên thái tử sốt nóng hôi hổi, tứ nhi biết y của nàng, liền giúp đỡ đem chút nước vào miệng thái. Tử, trong hôn mê thái tử cũng bắt được tay tứ nhi, lầm bẩm nói, cầm nương, tứ nhi nghe được chấn động, thiếu chút nữa muốn che miệng thái tử lại, cầm nương cũng bị hồ sợ, theo bản năng vứt bỏ thái tử, rồi lại nghe thái tử nói, thật khó chịu a mẫu hậu. Lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, đem thái tử nhẹ nhàng mà để xuống, dịch chuyển ra xa thân thể, tỉnh lại lần nữa, phía ngoài lại có ánh sáng chiếu vào đường hầm, trên đỉnh đầu mơ hồ cũng có tiếng người, lại không? Nghe được thanh âm đào đất, cẩm nương trong lòng quính lên, người giang nam đại doanh sợ là không biết nơi này có đường hầm, nếu như vậy, không có đào bọn họ ra thì thật thả, nghĩ lại, nếu là thích khách cũng bị giết chết rồi. Trương ma cùng Trung lâm thúc hẳn là sẽ đi ra khỏi đường hầm, bọn họ hẳn là sẽ nghi tới mình bị chôn ở dưới đất, cho nên, trong lòng vừa chứa hy vọng, thị vệ thanh niên kia cũng là cầm kiếm hướng nơi có ánh sáng đào đào, lại nói lãnh hoa đình, ngày đêm thần tốc, rốt cục chạy về giang nam biệt viện, nhìn qua khắp nơi đều là thi thể, thiếu chút nữa là lập tức té xuống, vừa lúc gặp phải bạch tổng đốc một thân đầy vết thương, hắn lên tiếng hỏi, Bạch đại nhân, lần này, ngươi định giải thích như thế nào đây, bạch tổng đốc mặt tái đi, trước mắt bi thương tràn đầy, đại nhân, thái tử điện hạ cũng mất tích, ta cũng đang muốn đi tìm đây, đang nói, bên kia trung lâm thúc cùng diệp nhất chạy như bay tới, lãnh hoa đình vừa thấy, mừng rỡ, nghĩ tới hai người bọn họ bình an, vậy cẩm nương cung sẽ không có chuyện gì, thiếu ra, thiếu phu nhân cũng không thấy rồi, sợ là đang bị chôn dưới đất. Trung Lâm Thúc nhíu lông mày nói, lãnh hoa đình nghe xong lập tức ngã quỵ, mấy ngày liên tiếp bôn ba cộng thêm lo lắng trong lòng, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, làm Trung Lâm Thúc bị dọa một phen, vội vàng nhét một ít thuốc vào trong miệng hắn, vừa cho hắn thuận khí, mới khiến cho hắn từ từ tỉnh dậy, vừa, tỉnh dậy liền níu lây cổ áo Trung Lâm Thúc, xé toạc lên tiếng hỏi, tại sao, các ngươi không bảo vệ nàng cho tốt, Trung Lâm Thúc ảm đạm cúi đầu. Quỳ xuống xin tội, lão nô đáng chết, diệp nhất ở một bên cũng là nóng nảy, nói với lãnh hoa đình, thiếu chủ sẽ không chết, mau tổ chức người đến đào đất, nàng chắc chắn là bị nhốt ở trong đoạn đường hầm kia, cho nên, chung lâm thúc đem tình hình lúc ấy nói một lần, cũng rất biết ý đẩy xe lăn đến cho lãnh hoa đình, lãnh hoa đình, do dự một chút, vẫn là ngồi lên, đẩy xe lao thẳng đến chỗ ở của thái tử điện hạ, quả nhiên nơi này sụp xuống mấy rãnh to có chỗ còn mơ hồ lộ ra đường hầm bên dưới, trong lòng lãnh hoa đỉnh chấn động, chỉ huy tên lính của Giang Nam Đại Doanh liền bắt đầu đào đất, trong lòng lo lắng liền từ xe lăn trượt xuống, nửa quỳ dưới đất tự mình động thủ đào đất, cẩm nương la lên một tiếng, tê tâm liệt phế, trong lòng hắn vạn phần đau xót, nói muốn nàng hảo hảo mà trốn, không nên lộn xộn, nàng không nên lộ tài năng gì, Thái tử chết liền chết, nàng một tiểu nữ nhân thì đi cứu cái gì? Nàng không biết là đặt mình trong hoàn cảnh nguy hiểm, lòng ta đau nhiều như thế nào sao? Nàng đi ra ngoài, đi ra ngoài rồi ta nhất định phải đánh vào mông nàng, đánh thật nặng, thật là không biết nghe lời gì cả. Lãnh hoa đình lòng ngực đau muốn nứt ra, quỳ trên mặt đất lấy tay không đào đất. Diệp nhất ở một bên kéo khuyên hắn, thiếu gia, da, ngài đừng làm mình bị thương, một hồi thiếu phu nhân đi ra ngoài, lại phải thương tâm lãnh hoa đình trong lòng vừa hận vừa đau, hận chính là sự bất lực của mình, một lần lại một lần để cho cẩm nương lâm vào nguy hiểm, mà mình lại không có biện pháp bảo vệ nàng, khiến cho nàng sống chết trước mắt mà còn suy nghĩ vì mình, thái tử ở biệt viện của giản thân vương phủ gặp chuyện không may, đối với giản thân vương phủ chắc chắn là đả kịch lớn, hắn cũng có thể nghĩ đến được thì cẩm nương lại càng nghĩ đến thông thấu. Cho nên mới phải vác cái bụng lớn ở trong đường hầm mà cố gắng tìm cách cứu người, nữ nhân ngốc, nàng không biết, dưới gầm trời này, chỉ có nàng hắn mới có thể sống sót, quản hắn khỉ do cái gì quyền thế, phú quý, thân tình cùng trách nhiệm, hắn muốn, cho tới bây giờ cũng chỉ có mình nàng a. trên đầu ngón tay đã loang lỗ vết máu, móng tay cũng bị phá hư, hắn còn đang từng chút từng chút đào đất, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể giảm bớt sợ hãi cùng đau đớn. Trong lòng hắn, hắn không muốn tuyệt vọng, nhưng càng nghĩ càng tuyệt vọng, hắn không biết, sau khi đào đi xuống, nhìn thấy là người, hay là thi thể, đất hai bên sụp xuống quá sâu, rõ ràng chính là bị chôn. lại qua một ngày một đêm, không ngạt chết, cũng sợ là chết đói, chết khát rồi, hắn không biết, chính mình đã lệ rơi đầy mặt, hai mắt đỏ ngầu, bộ dáng dữ tợn như âm hồn, nhưng vẫn là vừa đào đất. Vừa xé rọng gào to, mười ngón tay ra thịt bầy nhảy, lộ ra xương ngón tay, cẩm nương, nàng đi ra ngoài, nàng đi ra cho ta, nàng đã đồng ý với ta, phải hảo hảo còn sống, nàng là nha đầu xấu xa, không giữ lời hứa, thiếu ra, da, người với cái bộ dáng này, thiếu phu nhân đi ra nhìn thấy, sẽ đau lòng lắm à, người không nên đáo như vậy nữa, diệp nhất thật sự là nhìn không được nữa, túm lấy tay lãnh hoa đình hướng đến bên cạnh kéo đi. Lãnh Hoa Đình xoay tay lại tung một trường, trường phong vừa rất liền tiếp tục đào, bên kia rất nhiều quân sĩ đang cầm, sẻng và quốc tích cực đào, mặc dù nhiều người, nhưng bởi vì phương vị không rõ, thấy có chỗ nào sụp xuống thì đào chỗ đó, bạch tổng đốc lần này cũng là gặp đến độ không còn nhận ra hình người, hai mắt sắc bén, tìm mấy vòng rồi, cũng không có thấy tung tích thái tử điện hạ, cái này thật thảm, nếu là thái tử cùng tôn cẩm nương táng thân ở chỗ này. Mình cũng không cần sống nữa, toàn ra đều phải tự vẫn và theo bồi, so với lệnh chu di cửu tộc của Hoàng thượng thì tốt hơn nhiều. Nhìn bộ dạng lãnh hoa đình kia điên cuồng đào đất, Bạch Tổng Đốc cũng rất muốn khóc, nhưng hắn không có quyền cùng tư cách mà khóc. Đây đã là lần thứ hai hắn không làm tròn bổn phận bảo vệ trụ sở, Thái tử Điện Hạ cho dù không chết, hắn cũng là khó thoát khỏi tội lỗi thất trách. Biệt viện bị vây đến giọt nước không lò thế nhưng vẫn bị tặc nhân lẻn vào nổ cho san thành bình địa, thể diện của đại cẩm triều tất cả đều mất hết rồi. người tây lương cho dù không có nổ chết thái, tử cùng tôn cẩm nương cũng đủ kiêu ngạo một trận. cẩm nương, nàng nghe thấy ta gọi tên nàng không? cẩm nương, nàng nếu không ra, ta cũng nhảy vào với nàng để trôn cùng đi. thể lực lãnh hoa đình tiêu hao nghiêm trọng, mấy ngày liên tiếp bôn ba mệt nhọc, hơn nữa trong lòng lo lắng sốt ruột, đã bị vây đến muốn bất tỉnh. Toàn bộ đều dựa vào sự bận tâm dành cho cẩm nương mà chống đỡ, hắn bò ra bên mép đào bới, lúc bấy giờ, hoàn toàn quên mất mình cũng là có thể đi, chẳng qua, là giống như một con cú nhỏ đang bò trên mặt đất, dùng hai tay của mình đào bới trên mặt đất đầy bụi đất, quanh thân đã bị hắn đào thành một con đường, thân thể hắn tiến vào trong động mình mới đào ra, bên cạnh bùn đất cùng loang lổ vết máu dính vào hắn, hắn mất đi chi giác, căn bản là không biết đau đớn. Đột nhiên xác định, tự mình là đang đào mộ phần sao, đào một cái gần mộ phần cẩm nương, cho dù chết, cũng có thể cùng nàng chôn ở gần nhau, sống thì ở gần nhau, chết cũng. Muốn cùng huyệt, như vậy, nếu có kiếp sau, hắn vẫn có thể đến dắt tay nàng, cùng nàng lần nữa tiếp tục duyên phận kiếp này. Quân sĩ vừa đang đào đất nhìn thấy sự si tình của hắn, nhất thời kinh ngạc nhìn, chỉ cảm thấy, người nam nhân này chỉ sợ cả thiên hạ không ai si tình bằng hắn. Nương tử của hắn, phải là cái dạng cô gái gì a mà có thể là một nam nhân diễm lệ như nước nghiêng thành như, hắn tuyệt đối cuồng dại si mê, cái kia cũng hẳn là một mỹ nhân như thiên tiên đi, nhìn nam tử kia ra sức, giống như bị mất hồn, lòng của bọn họ tự hổ cũng đau theo, phục hồi tinh thần lại, cũng không có người nào khuyên nam tử kia, mặc hắn tự mình hành hạ chính mình đào hố, mà bọn hắn ra tay cũng dùng nhiều sức lực lớn hơn nữa. Nhưng cũng cẩn thận hơn, sợ xảy tay khi cái quốc đi xuống, sẽ làm bị thương nương tử của người nam nhân này, nam tử sẽ càng thương tâm hơn, tất cả mọi người cẩn thận lặng yên đào đất, cẩn thận mang đất vừa đào lên, không có ai qua, ngăn nam tử kia nữa, mặc hắn như mình đồng ra da sắt lấy tay đào đất, thậm chí không có ai nghĩ rằng sẽ cho hắn một công cụ để đào, cho dù là một cây tiểu đao cũng tốt, biết rõ cái dạng kia là đang làm chuyện điên rồ. Là kẻ điên mới có hành động đó, nhưng không có ai dám cười nói hắn, người thiện ý vào giờ khắc này đều bị điều động tập trung làm, tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ, mau mau cứu cô gái kia ra đây, nếu không, nam nhân Mỹ lệ này sẽ đau thương đến chết, lãnh hoa đình, ở trong đống đất lớn đào không biết mệt mỏi, giống như một con kiến bị lạc phương hướng, sắc trời bắt đầu tối, vẫn là không có phát hiện nửa điểm dấu vết của cẩm nương, thời gian càng lâu. Hắn liền càng khủng hoảng, hắn thậm chí không chịu vận dụng một chút nội lực, vẻn vẹn dùng da thịt của tay mình đi đào lấy, hắn chưa bao giờ cảm giác được mình lại vô dụng không làm được gì như vậy, dù năm đó hắn bị người thân nhất hạ độc, cho dù hắn vốn là thân vương thế tử cao cao tại, thượng biến thành một người tàn phế đáng thương hại, hắn cũng không có cảm giác thống khổ như thế này, hắn không biết phải làm sao bây giờ, hắn không tìm được phương hướng để tìm nàng. Vô luận hắn cỡ nào cố gắng đào nhưng nơi này cũng không có biến hóa gì, trừ đưa mình tiến vào trong động càng sâu, trước mắt hắn một mảnh bóng tối, không thấy được nửa điểm ánh sáng hy vọng, hắn giống như người điên giống như cái kẻ ngu, một lòng nặng chữ như đang treo trên tơ mỏng, đặt ở trong đóng lửa, tinh thần tê liệt trí hướng tan vỡ, trong miệng hắn lầm bẩm mắng, chính mình cũng không biết mắng cái gì, hắn chẳng qua là không dám dừng lại. Sợ dừng lại, một tia hy vọng còn sống kia liền tan biến, mình sẽ sụp đồ mất, cho nên, hắn liều lĩnh dồn hết sức lấy tay đào đất. Hắn không biết, đây là đang trừng phạt mình hay là đang trừng phạt cẩm nương, dường như trong vô thức là đang cố ý dày vỏ bản thân, đã nghĩ đến nêu sau khi nàng đi ra ngoài, thấy lòng bàn, tay của mình thảm hại đau đớn, hắn hận, hận nàng không chịu nghe lời của mình, hận nàng lần nữa đem mình lâm vào nguy hiểm. Đào đất như vậy tiến hành gần ba canh giờ, rốt cục, hắn dựa vào máu thịt trên thân thể, đào ra một cái lỗ thủng to, sau đó, nghe thấy một tiếng ca yếu ớt, nếu như, ta thể quên mất toàn bộ thế giới, chẳng qua là không thể quên mất đi ngươi, mà ngươi ở nơi này, chính là kỳ tích trong cuộc đời ta, trên đời này, đến kiếp sau nữa cũng, không có loại âm thanh nào có thể lấn át tiếng hát này, dù có là tiên nhạc trên trời. Thì cũng không bằng được giờ khắc hắn nghe được tiếng ca này, trong lòng mừng như điên bao phủ cả thần trí hắn quát to một tiếng, cẩm nương, một ngụm máu tươi liền bắn ra, trước mắt tối sầm, cuối cùng cạn kiệt sức lực mà hôn mê bất tỉnh, lại nói đến cẩm nương, trong chặng đường ở dưới địa đạo không ngừng giúp thái tử hạ nhiệt, tứ nhi vốn mang không nhiều nước, mọi người thay, phiên nhau uống một ít, liền toàn bộ để lại, thanh niên thị vệ kia cả một ngụm cũng không chịu uống. Rõ ràng đôi môi khô nứt cả da ra da rồi, hắn đều cự tuyệt, để lại cho cẩm nương làm mát khăn trường đầu cho thái tử, cho dù đổ cho hắn một giọt, cũng bị hắn mang đến thoa lên trán thái tử, cẩm nương bắt đầu thích ứng bóng tối dưới lòng đất, Thành niên thị vệ kia có một đôi mắt to giống như đèn pha, dường như trong bóng đêm mở trợn tròn lên, cẩm nương nhìn lại có chút đau lòng, một, nam hài tử rất chất phát, bộ dạng chỉ sợ mới có 17-18 tuổi thôi. Thái tử có cận vệ trung thành như vậy thật cũng đáng an ủi. Thái tử nhiệt độ lúc thấp lúc cao, cẩm nương rất sợ hắn bị uốn ván. ở nơi này dưới nền đất không khí không lưu thông, nếu là vết thương nhiễm trùng, vậy thì nguy hiểm. Tứ nhi cơ trí, nhìn ra cẩm nương đang lo lắng. Cái túi bằng vải kia của nàng tựa như túi thần kỳ của dojemon, thỉnh thoảng lại lần ra một hai thứ tốt, tỉ như nước uống ở thời điểm cần thiết, cẩm nương đã không cách nào nuốt nổi điểm tâm nữa rồi. Nhưng nàng vẫn cầm vài miếng sâm nhét vào miệng Cẩm Nương, muốn nàng ngậm để bổ sung thể lực, Cẩm Nương cũng đều đặn đút cho thái tử để cho hắn ngậm, hy vọng có thể chống đỡ tới khi có người đến cứu. Thái tử cũng có lúc thanh tỉnh, cảm giác được trong miệng mình ngậm nhân sâm, hắn tỉnh lại liền cười, "Đệ muội a, ngươi không cảm thấy lãng phí sao? Hay là ngươi giữ lại hình đi, ta sợ a." Tiểu Đình lúc gần đi, cũng đã nói muốn ta cố gắng bảo vệ ngươi. Hôm nay lại rơi vào tình huống để ngươi cứu ta, ai cứu ai thì cũng đều giống nhau không phải sao, chúng ta coi như là cùng chung hoạn nạn. Cẩm nương cười đút một khối điểm tâm đến trong miệng thái tử, ăn một chút đi, còn không biết lúc nào mới có thể đi ra, ngươi tốt nhất là hảo hảo sống, cũng không thể cô phụ một mảnh tâm ý liều chết cứu ngươi của ta a Thái tử nghe cẩm nương nhẹ nhàng nói, tâm tình cực kỳ bình tĩnh, một. Chút cũng không giống người đang ở hiểm cảnh sợ hãi cùng bất an, cùng nữ tử này ở chung một chỗ, hắn luôn có thể yên tâm chấn định, cho dù là ở vào cảnh ngộ tệ nhất trong đời hắn, hắn cũng không có cảm thấy nhiều sợ hãi cùng khó chịu, chỉ cảm thấy, giờ khắc này, thật ra thì cũng rất đáng giá, nàng nói không sai, cùng chung hoạn nạn, thử hỏi thiên hạ lại có mấy người có thể có bực vinh hạnh đặc biệt này, cùng thái tử là hắn chung hoạn nạn đây, vậy chúng ta có được xem là. Chiến hữu hay không? Hai mắt tuấn lãng của thái tử tìm nơi phát ra giọng nói, chuyên chú nhìn cẩm nương, mặc dù, thấy không rõ, nhưng hắn có thể cảm giác được. Trên mặt cô gái này tất nhiên là mang theo vẻ đạm mạc, thong rong mỉm cười, còn có trên người nàng, hơi thở của hoa mai hoa lan kia nhỉn như hiện. Hắn thấy kỳ quái quá rồi, cái mũi của mình lúc nào lại linh mẫn được như thế, ở nơi không khí tràn ngập bụi đất này, còn có thể phân biệt ra được hơi thở đặc biệt trên. Người nàng, là cái loại cảm xúc nhớ mong không nên có, không nên ghi khắc trong xương tủy này, hắn ung dung bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đau đến chết lặng, không thèm nghĩ đến cái sự nhớ mong đó đến tột cùng phải xử lý như thế nào, chẳng qua là đem từng sợi từng sợi tơ kia, vò loạn thành một cục, toàn bộ chôn trong đáy lòng, hắn cũng không muốn ngốc giống như tiểu tử thanh dục kia, đem mình biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, thân phận của hắn cùng trách nhiệm cũng. Không cho phép hắn phong túng mà ôm ấp tình cảm, ngoài bóp chết ra, thì không còn biện pháp nào khác, có thể sẽ đau, nhưng nếu so sánh với việc mặc kệ mọi chuyện phát sinh thì tốt hơn nhiều lắm. Phải, chúng ta là chiến hữu, là đồng chí, đồng chí Thái Tử, mời ăn một khối điểm tâm nữa. Cẩm nương vừa cười vừa đút một khối điểm tâm đến trong miệng Thái Tử, cũng không nghĩ ngón tay mình thật ra thì dính đầy bụi đất. Lúc này, chẳng qua là cầu nguyện, trong hoàn cảnh này, cái dạ. Giày được chiều trộn xưa nay của thái tử, ngàn vạn lần đừng ý kiến ý co là tốt rồi, đồng chí, ừ, cái từ này tốt, ta thích, đôi môi khô nứt của thái tử, khó khăn nuốt xuống điểm tâm mà cẩm nương nhét vào trong miệng, nghẹn cổ cung cố nuốt xuống, vừa phải cười nói, vậy mấy người chúng ta cũng là đồng chí nha, ta, tứ nhi, phong nhi, còn có, ách, tiểu thanh niên kia, ngươi tên là gì, cẩm nương nghe được lòng nhảy nhót vui vẻ. Nhi tới đã ở cùng một chỗ một ngày rồi, vẫn, không có hỏi người thanh niên thị vệ kia tên gì, hồi phu nhân, tại hạ họ trần tên nhiên, không dám đối với phu nhân và điện hạ cùng nhau xưng hô, tiểu thanh niên kia mở miệng có vẻ nho nhã, thái tử bị một tiếng tiểu thanh niên của cẩm nương làm cho ha hạ cười không ngừng, làm tác động đến vết thương trên đùi, đau đến nhè răng, phong nhi cũng nghe ra thanh niên kia nói chuyện có vẻ yếu đi rất nhiều. Nghĩ đến hắn cũng là một ngày rồi không có hạt cơm nào vào bụng, lại muốn đem một miếng điểm tâm nhét vào trong miệng thị vệ họ Trần kia, mắt to trong suốt phát sáng nhìn Trần Nhiên nói, ăn chút đi, mẹ ngươi còn mong đợi ngươi trở về nhà kìa, chết đói thì không đáng a. tay thiếu nữ mềm mại nhẫn nhụi quét qua môi hắn như lông vũ nhẹ nhàng bay, Trần Nhiên lớn như vậy còn chưa từng có thân cận với một cô gái như thế đâu, mấy cái nốt dỗ hoa có trên mặt lập tức đỏ ửng khác thường. Cứng nhắc, cẩn thận đem một ít đồ điểm tâm khô khốc đó nuốt xuống, tim, cũng không chịu thua kém, ầm ầm nhảy lên, giờ khắc này, hắn thấy rất may mắn khi địa đạo này tối đen, không ai thấy được hắn bất thình lình phát sinh dị trạng, nhân sinh chính là có một lúc vô tình gặp được giúp đỡ kỳ diệu trùng hợp, bất quá chỉ là một khối nho nhỏ điểm tâm, một cái chạm nhẹ nhàng, nhưng ở trên người thiếu niên đói bụng đến mức hai mắt đâm đâm, đang kiên nhẫn đem hết tất cả cơ hội cứu mạng của mình. Dồn hết toàn bộ dân cho chủ tử, hắn cũng nhận được thiện ý, cùng quan tâm của người khác, ấm áp lúc đó đánh động trái tim, và không điều khiển được, đệ muội, ta lại thấy mệt, ngươi cũng nghỉ một chút đi, thái tử thân thể lại bắt đầu nóng lên, mí mắt của hắn càng ngày càng nặng, dùng hết khí lực cũng khó mà chịu đựng được, cho nên liền biết, mình lại sẽ hôn mê, hắn không muốn cầm nương lo lắng, liền an ủi nói. Cẩm nương đưa tay đặt ở trán hắn, biết lúc này hắn mà hôn mê nữa, sẽ rất nguy hiểm, nhất thời phúc trí tâm linh, ngón tay xê, dịch, nhéo lên mi tâm thái tử, một chút một chút vặn nhéo, thái tử bị đau, mơ mơ màng màng đã nghi muốn đánh rớt tay nàng, cẩm nương lại vẫn kiên quyết nhéo nhéo mi tâm của hắn, kỳ quái chính là, như vậy cũng làm cho thái tử cảm thấy cái đầu nặng như sắc nhẹ đi không ít, cảm giác đau vì bị nhéo kia cũng giảm đi rất nhiều. Trong lòng biết nàng lại đang suy nghĩ biện pháp cứu hắn, lần đầu tiên trong đời hắn, dùng giọng gần như là núng nịu nói, hát một khúc cho ta nghe đi, nghe. Tiểu tử thanh dục nói, ngươi ca hát rất dễ nghe, giúp nghỉ ngươi cũng tốt à, cẩm nương nghe liền hít mắt lại, trên nóc tựa hổ truyền đến từng tiếng la đến tê tâm liệt phế, tướng công, chàng đã đến rồi sao, chàng đến cứu ta sao, ta biết, chàng nhất định sẽ chạy tới cứu ta. Tướng công, ta ở chỗ này nha, đừng lo lắng, đừng sợ, cẩm nương sẽ không rời bỏ chàng. nhiều tiếng gọi kia giống như là đang đánh vào lòng cẩm nương, đau, rồi lại ấm áp, vẫn cười nhạt như gió, vẫn bình tĩnh, nhưng là, vừa nghe đến thanh âm của hắn, nước mắt cũng không kìm được nữa, tựa như hải tử chịu ủy khuất, trước lúc người thân đến, vẫn quật cường cùng kiên trì, không chịu đem một mặt mềm yếu của mình lộ cho người bên cạnh nhìn. Nhưng là, người thân nhất kia vừa xuất hiện, đầy bụng ủy khuất cùng thương tâm tất cả liền trào ra khóe mắt, hóa thành nước mắt, lặng lẽ rơi, nước mắt lạnh như băng nhỏ trên mặt thái tử, trong lòng hắn một trận chua xót, thành âm kêu gọi, của tiểu đình ở phía trên hắn dĩ nhiên cũng nghe thấy, bị vây trong khó khăn, sắp được cứu, trong lòng hắn trái lại cũng không có một chút vui sướng, thậm chí rất muốn thời khắc dừng lại nơi này. Không bao giờ có thay đổi nữa, cùng nữ tử này tiếp xúc khoảng cách gần như vậy, đây là lần cuối cùng trong đời, có lẽ, chỉ một lát thôi, sau này, hắn vẫn trở về làm thái tử của hắn, còn nàng thì trở về làm nương tử của tiểu đình, cầu về cầu đường về đường, lễ giáo cùng đạo đức, vẫn là khoảng cách không nhảy qua được, cho dù hắn chịu cố gắng vượt qua thì như thế nào, một cái đầu đầy trách nhiệm không thể là cái đầu nóng. Nữ tử này, trong lòng của nàng chỉ có tiểu đình, cho dù ai yêu tú hơn nữa, nàng cũng chẳng bao giờ nhìn vào trong mắt, thanh dục đau như thế nào, hắn thấy được, hơn nữa cũng nhận thức được. Giống như lúc này, cô gái này đang khóc khi nghe tiếng tiểu đình gọi, nàng ô nhu mềm yếu cho tới bây giờ cũng chỉ chịu bày ra cho tiểu đình nhìn. Tiểu đình, mới là phu quân của nàng, không phải nói, muốn ca hát cho ta nghe sao, mau hát một ca khúc đi, không chừng. Tiểu đình nghe thấy được tiếng ngươi ca, đi tới tìm, thái tử khẽ cười nói, đưa tay tới, lần đầu tiên không có chút nào bận tâm, mềm nhẹ, lau đi nước mắt trên mặt cẩm nương, nước mắt kia làm ướt trái tim hắn, linh hồn hắn cũng bị ngập chìm trong dòng nước mắt ấy, cẩm nương không có tránh né, giờ khắc này, trong lòng xem thái tử như là huynh trưởng thân. Thiết, nàng nghẹn giọng đáp, tốt, ta hát cho ngươi nghe, ngươi nhất định không nên ngủ gật, phải lắng nghe nha. Ta sợ không còn kịp nữa, ta muốn ôm lấy chàng, cho đến khi cảm giác được chàng là một sợi dây tồn tại, khi tuyết trắng có xóa nhòa đi tầm mắt, khi áp lực đè nặng lên đôi vai, dù cánh cửa thiên đường có khép lại, thì ít nhất vẫn còn có chàng, đáng giá để cho ta quý trọng, có chàng ở nơi này, chính là kỳ tích trong cuộc đời ta, cho dù trên thế giới này, chỉ còn lại mình ta, khi quay đầu nhìn lại ít ra vẫn còn có chàng. Tiếng ca không nghỉ, liền nghe được một tiếng kêu gọi đau thấu tim phổi, giống như là đến từ chân trời xa xôi, cũng như sự gieo hò phát ra từ trong tâm hồn, trong lòng cẩm nương tràn đầy đau thương, ngẩn đầu nhìn lại, ánh sáng trói mắt chiếu vào khiến nàng không mở mắt ra được, nhưng nàng lại thấy cái người mà mình luôn tâm tâm niệm niệm kia, đang một ngụm màu tươi, như hồng mai đầy trời bay, xuống, điểm một cái vỡ toang, vẩy tung tué, mang theo thê lương cùng mừng rỡ. Chua sót kích động, bắn vào trái tim nhỏ bé của cẩm nương, nhất thời, nàng phẳng phất nghe được thanh âm tan nát cõi lòng, đau tận xương cốt, lãnh hoa đỉnh từ chỗ trống hắn đào được ngã xuống, may mắn được trần nhiên phản ứng nhanh chóng, dùng bà vai của mình đỡ lấy thân thể hắn, giúp cho hắn hạ xuống chậm lại, mới không té nhào trong địa đạo, thái tử nguyên đang đấm chìm trong tiếng ca của cẩm nương, một câu kia ta muốn ôm chàng. Lúc tình lúc cảnh, cẩm nương mặc dù không có ôm đầu thái tử, cũng là cách gần đó, khiến cho hắn sáng ngời như ảo giác, hoặc là dối gạt mình, cho là lời ca dành hình, Mế say không muốn xa rời cảm xúc đang hết sức sâu lắng, một tiếng, cẩm nương, của lãnh hoa đình như bị trọng chùy một kích gó tỉnh, cũng làm vỡ nát giấc mộng của thái tử, dương mắt thấy kia nam tử diễm lệ một ngụm máu phun ra như hoa đào nở rộ, tất cả tâm trạng nên có và... Không nên có liền ở một cái chớp mắt đều tiêu tan sạch sẽ, tâm tình bị đánh nát phức tạp như một lọ ngũ vị trộn lẫn, thất vọng, vui mừng, thoải mái, đồng thời tụ lại, rồi lại tựa như bị một ngọn lửa nhỏ từ từ thiêu cháy, vết cháy chính là lý trí còn sót lại của linh hồn, không biết là đau hay là bi, hoặc là vui mừng trọng sinh vào kiếp sau, tướng công, trang tỉnh lại, tỉnh đi, cầm nương nhào tới bên cạnh lãnh hoa đình. Chịu đựng bụi đất trên đỉnh đầu tuôn rơi xuống, đập vẩy, vào trên người nàng, đem đầu lãnh hoa đình ôm vào trong ngực, lau đi vết máu nơi khóe miệng hắn, lại thấy người thân nhất hai mắt nhắm nghiền, mặt như giấy vàng, nước mắt lập tức rơi như mưa, bên kia trần nhiên vốn thấy ánh mặt trời, la lớn, thái tử điện hạ ở chỗ này, nhanh chóng tới cứu giá, tứ nhi, phong nhi hai người tất nhiên vui mừng vô cùng, nhanh chóng đi đến cùng cẩm nương đỡ lãnh hoa đình. Nhưng liền nhìn đến đôi tay lộ xương trắng của lãnh hoa đình, vết máu loang, lỗ mười ngón tay, bị làm cho sợ đến hít một ngủm lãnh khí, phong nhi cuối cùng nhịn không được, khóc ra thành tiếng, thiếu phu nhân, tay của thiếu gia da, cầm nương cầm lên đôi tay của lãnh hoa đình, bỗng nhiên con mắt đỏ lên, ngây dại nhìn, trời ấm lên, chàng làm sao lại ngu như vậy nha, chàng điên rồi sao, chàng cho rằng, chàng là mình đồng ra sát sao, chàng là kim cương biến thành à. Chàng là Unchaman, chàng là siêu nhân A, chàng cái tên ngu ngốc này, ngu ngốc, đại ngu ngốc, toàn bộ thế giới chỉ có chàng là ngốc nhất, ngốc nhất, ta không cảm kích chàng, không cảm kích, lầm bầm mắng, lầm bầm độc thoại, nắm đôi tay huyết nhục cơ hồ không còn gì kia, lại càng không ngừng run dẩy, nhắm mắt, không dám nhìn nữa, tin, giống như là bị vặn cho nát mấy thành tương, rơi vào bụi đất, hóa thành bùn. Không biết phải như thế nào mới có thể lần nữa kết dính lại thành hình, đau đến sinh hận, hơn nữa là tình cảm đậm đặc động lại chỉ còn có. Hắn, có mình mà thôi, bạch tổng đốc thấy thái tử cùng tôn cẩm nương đều ở dưới đất, cuối cùng là khôi phục một chút khí sắc, kêu người vội vàng đi xuống đem thái tử cứu lên, bên này diệp nhất cũng gọi đủ nhân thủ, cóng lãnh hoa đình trên lưng, trương ma ma mang theo nhà hoàn bà tử may mắn còn sống sót, trong viện đến cứu mấy người cẩm nương cùng tứ nhi. Phong nghi lên, phòng bị phá hủy, không thể ở nữa rồi, một vùng lớn giang nam biệt viện thành một mảnh phế tích, sau khi thái tử đi lên, chỉ nói một câu, mời vợ chồng lãnh đại nhân vào ở biệt viện hoàng gia, liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, nhất thời mọi người luống cuống tay chân, đem toàn bộ người di chuyển đến trong hoàng gia biệt viện, thái y đi theo thái tử có mấy người, lúc trước ở tại hoàng gia biệt viện, sau đó bố trí đi theo đến biệt viện giản thân vương phủ. Lúc trước khu nhà sụp làm thái tử bị thương, cộng thêm có tai nạn ở nhà máy, liền xoăn tay áo không ngừng nghỉ mà chữa trị, may, mà đã mang thật nhiều thuốc tốt, vết thương thái tử nhiễm trùng, vừa bị phong hàn, hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh dậy, mà cẩm nương nguyên vẫn muốn trông coi lãnh hoa đình, lại bị trương ma ma cứng rắn rót thuốc an thần, cùng với lãnh hoa đình liền ngủ mất, thái y chẩn mạch lãnh hoa đình, nói hắn mệt nhọc quá độ, lòng cũng lo lắng quá sức. Tích tụ vào tim, kinh mạch tắc nghẽn, may mà lúc trước một bụng máu phun ra, đem mau ư bức ra, nhưng cũng bị thương kinh mạch, bên trong, may là là sẽ không bị tổn thương, nhưng hai bàn tay này, 10 đầu ngón tay cũng là có 3 đầu ngón tay còn dính lại chút da nhìn thật là khó coi, may mắn được là người đã hôn mê, nếu không lúc tỉnh táo mà làm sạch vết thương có thể làm cho hắn đau chết đi, tay đứt ruột sót, lão thái y nhìn vết thương của hắn vẫn lắc đầu không dứt Không rõ cái thiếu niên như hoa này tại sao lại muốn hành hạ mình như thế, chẳng lẽ trên người hắn không có cảm giác, không biết đau sao, cẩm nương. Cùng lãnh hoa đình còn có thái tử người thì ngủ, người thì ngất, lãnh thanh dục cùng lãnh khiêm, lãnh tôn cuối cùng bảo hộ vương phi đến giang nam biệt viện, vừa nhìn cảnh tượng bi thương kia, vương phi thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, mà trong lòng thanh dục lại càng bị kéo treo trên 9 tầng mây, lúc ấy liền túm lấy bạch tổng đốc. Đang chỉ huy dọn dẹp thi thể cùng vật lẫn lộn bên ngoài biệt viện, cả giận nói, đây chính là do đại nhân ngươi bảo hộ nơi này sao, ngươi ngại, mệnh ngươi quá dài rồi sao, mà lãnh khiêm cũng như phát điên giống nhau, chạy thẳng tới viện nơi cẩm nương ở lúc trước, nhìn phòng ốc sụp đổ, khắp nơi hoang tàn đổ nát, diệt nhất đang cho người dọn dẹp phòng, bao gồm một chút ghi chép sổ sách kế toán cùng ngân phiếu, lãnh khiêm khàn giọng hỏi, thiếu ra cùng thiếu phu nhân đâu. Diệp nhất vừa thấy lãnh khiêm, tự nhiên biết thân phận của hắn, vội nói, ở hoàng gia biệt viện chỗ của thái tử điện hạ, đại nhân vừa bảo hộ vương. Phi trở về, lãnh khiêm nghe được hơi buông lỏng một chút, ngước mắt lại thấy có tên lính đem nữ thi đi ra ngoài, lòng căng thẳng, cả người ngần ngơ, nhất thời lại không dám nhìn kỹ người nằm trên ván gỗ kia, trong đầu hiện ra hình ảnh lúc mình ra cửa, tứ nhi nắm tay đưa thuốc cho hắn. Mắt nhìn thấy thi thể kia sắp mang đi ra, lãnh khiêm hít sâu một hơi, sải bước vượt qua, chặn ngang vạch trần vải trắng tre ở trên mặt nữ thi kia, vừa nhìn xuống, nhất thời lòng buông lỏng, cảm giác được sau lưng mồ hôi chảy dòng dòng, Diệp Nhất vừa nhìn liền kinh ngạc, hỏi, đại nhân, ngươi biết nha đầu này, lãnh khiêm mặt cứng đờ, lắc đầu, ánh mắt lại nhìn chung quanh, Diệp Nhất không hiểu mô tê gì, đại nhân một hồi có đi hoàng gia biệt viện không? Lão nô mới vừa đem tổ yến xưa nay thiếu phu nhân ăn tìm được bọc lại rồi, còn tốt không tổn hao gì, người giúp lão nô mang đến giao cho tứ nhi cô nương dùng. nàng lúc gần đi, nhưng là nhớ tới chuyện này đây, lãnh. Khiêm nghe mắt đẹp đang nguội lạnh bỗng nhiên sáng lập lánh như sao, điểm một cái sóng mắt lưu chuyển, thẳng tắp nhìn Diệp Nhất, nhưng nửa câu cũng không nói, Diệp Nhất không biết ý hắn là gì, chỉ cảm thấy hôm nay đại nhân thật là quỷ dị, vội vã chạy vào trong phòng. Cầm một bọc đồ dao trên tay lãnh khiêm, lãnh khiêm chưa nói hai lời, tung người liền hướng ra phía ngoài viện đi, diệp nhất nhìn liền bất đắc dĩ lắc đầu, nhắc đi nhắc lại nói, hôm nay đám thanh niên này cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, nhất thời lại nghĩ, tới nhi tử mình từ lúc hôm kia gặp đến nay không biết đang ở chỗ nào, trong lòng lại càng lo lắng, không biết sự việc lần này có liên quan đến thế tử ra hay không nếu là có vậy sao cái nghịch tử kia còn không có trở lại đưa tin hoặc là lần đó vẫn muốn lửa gạt mình hoặc là chính là không có phương tiện đưa tin hay hắn đã mất đi tín nhiệm của thế tử lãnh tôn có thể được coi như người duy nhất bình thường quay đầu xe ngựa lại mang người tiền đến hoàng gia biệt viện biệt viện có không ít cung nhân ma ma những người này nguyên là trong cung không được sủng ái hoặc là đi theo chủ tử thất thế tiếp tục trở lại Chính là không có cơ hội, mới có thể bị đưa đến nơi nho nhỏ trong giang hoa phủ này, trông coi biệt viện. Nói trắng ra là, cùng với bị giam lỏng thanh tu không có gì khác mấy, trong ngày thường chẳng qua là quét dọn đình viện, nếu là có thành viên hoàng thất đến thì lâu lâu cũng, mới tới một lần, người trong nhà này sẽ có không khí náo nhiệt, xưa nay chính là không khí trầm lặng, không trách được thái tử dù tới, cũng không nguyện ý đến nơi đây ở. Rõ ràng biệt viện này nếu so với giản thân Vương Phủ thì kém đến mấy lần, tất cả công trình đều theo quy chế xây giống như cung điện, chẳng qua là thiếu người đến ở, lớn thì có lớn nhưng lại không có nhân khí. Bất quá, Mama ở bên trong nơi này, cũng là có một hai người nhận ra giản thân Vương Phi, Vương Phi, được tú cô cùng Ngọc Bích hai người đỡ xuống xe ngựa, liền có một vị khoảng gần 40 tuổi tên gọi Lưu Mama ở ngoài cửa sau. Thấy Vương Phi xuống tới, vội vàng không người nghênh đón, đúng tiêu chuẩn trong cung hành lễ, nô tỳ lưu thị ra mắt Vương Phi, trực giác khiến Vương Phi kinh ngạc, cố gắng nhớ lại, một hồi lâu mới nói, mama xin đứng lên, lưu mama đem Vương Phi nghênh vào bên trong viện, ám vệ trung niên kia theo sát ở phía sau Vương Phi, một tấc cũng không rời, lưu mama ở phía trước dẫn đường, đến cổng trong, lưu mama đứng lại, nhìn ám vệ trung niên kia im lặng không lên tiếng. Vương Phi thầm nghĩ, trong lòng biết nam nhân thì không thể đi theo vào trong viện, nơi này, so sánh với Vương Phủ càng thêm nhiều quy củ, nàng suy nghĩ một chút, nhìn ám vệ một cái, ánh mắt ôn nhu như nước, rồi quay đầu lại, cũng là kiên định đối với Lưu Ma Ma nói, bổn Phi vốn trước đó vài ngày có tiến cung đi thăm Lưu Phi nương nương, nàng hôm nay hết, thảy mạnh khỏe, chẳng qua là, có chút nhớ nhung một ít lão nhân còn nói có ít người nhiều năm không thấy cũng không biết còn nhớ mặt hết không lưu ma ma nghe được chấn động trong con ngươi vốn hở hương liền lóe tinh quang thân thể khẽ cúi đối với vương phi nói có nô tỳ ở biệt viện ngây người mười mấy năm rồi không biết có người còn có thể nhớ nô tỳ không lưu phi nương nương là một người trọng tình cảm nàng sẽ không quên người đã từng đối với nàng rất tốt cho Dù nhất thời quên mất, bổn Phi nhất định khi trở về sẽ nhắc lại chút ít, trên mặt Vương Phi vẫn là mỉm cười thản nhiên, cao quý mà yêu nhã, Lưu Ma Ma ngẩn đầu, trên mặt cười không ngớt, tiếp tục đi về phía trước, lại nói, Thái tử Điện Hạ bị thương còn chưa tỉnh, chức tạo sự đại nhân cùng phu nhân ở tại Nam Viện, Vương Phi xin đi bên này, dọc theo đường đi lại có cung nhân tới đón, nhưng Lưu Ma Ma vẫn đưa Vương Phi đến thẳng trước cửa Nam Viện, phân phó cung nhân cẩn thận. Hầu hạ, rồi mình mới cáo từ rời đi. Lúc gần đi, nàng sâu sắc nhìn vương phi một cái, nô tỳ đã tạ tình nghĩa của vương phi. Nguyên tưởng rằng mười mấy năm đi qua, vương phi sẽ đem nô tỳ quên đi, chỉ mong cái vị trong cung kia cũng như vương phi, còn nhớ tình cũ. Đây là tự nhiên, tỷ tỷ từ trước đến giờ so sánh với thanh uyển chỉ nhớ tốt hơn nhiều lắm. Mama đại khái có thể yên tâm, lục hoàng tử điện hạ cũng chưa từng đem mama ngài quên mất. Vương Phi cười đáp, lưu ma ma, trong mắt liền dâng lên một tầng hơi nước, xoay người rút lui, mà trung niên ám vệ kia thủy trung vẫn đi theo vương Phi nửa bước cũng không rời, cung nhân trong nam viện kinh ngạc, nhưng thấy là lưu ma ma tự mình đưa tới, liền không ai nói gì, tùy ý hắn đi theo vương Phi vào sân, lúc đó cẩm nương cùng lãnh hoa đình cũng chưa tỉnh, trương ma ma chờ ở phòng ngoài, vương Phi vừa vào cửa liền gấp gáp muốn đi thăm cẩm nương. Trương má ma bận rộn khuyên ngăn, thần sắc ảm đạm, rồi, lại không biết nói như thế nào là tốt, nghĩ cả nửa ngày mới nói, thiếu phu nhân biết được tin tức vương phi ngài gặp nạn không thiết cơm nước, đêm không thể say giấc, rốt cục nhìn thấy thiếu ra trở lại báo bình an, mới ngủ được, vương phi, ngài cũng là một đường mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi trước, chờ thiếu phu nhân tỉnh, nô tỳ sẽ bẩm báo để đến thăm ngài, vương phi tuy nói ôn hòa hiền hậu đơn thuần nhưng cũng không phải kẻ ngu. Trương Ma Ma nói như thế lại làm cho tâm tình nàng càng lo lắng hơn. mới vừa rồi nàng cũng thấy Giang Nam biệt viện trở nên hoàn toàn thay đổi, cẩm nương tất nhiên là bị thương tổn. Trương Ma Ma không phải là người không hiểu chuyện, hiện tại muốn cản trở mình chắc là muốn cẩm nương được nghỉ ngơi tốt. nàng cố nén vội vàng trong lòng, quay đầu lại nhìn Ám vệ trung niên kia một cái, liền theo Trương Ma Ma nói, đi về phòng của mình. Ám vệ trung niên kia đương nhiên cũng đi theo phía sau vương phi, trung lâm thúc cũng đi theo, hướng về phía hắn vừa muốn hành lễ thì ám vệ kia liền nhấc tay cản trở động tác trung lâm thúc, trung lâm thúc liền nói đại nhân cực khổ, cùng nô tài đi nghỉ ngơi đi. Ám vệ kia nhìn vương phi một cái, liền nhấc chân đi theo trung lâm thúc rời đi. Ngọc bích hầu hạ vương phi vào phòng, tú cô vẫn mang vẻ mặt lo lắng đứng ở trong tránh đường, ánh mắt chăm chú nhìn cẩm nương trong nhà chờ trương mama hết bận liền bắt được tay trương mama nói đại muội tử ngươi thiệt tình nói cho ta biết đi thiếu phu nhân nàng trong mắt tú cô ẩm ướt khiến cho trương mama sinh lòng cảm động an ủi vỗ vô tay tú cô nói không có gì chẳng qua là mệt mỏi bị kinh sợ chỉ cần ngủ thôi đứa nhỏ cũng rất tốt năm tháng rồi qua mấy tháng nữa là có thể sinh trương mama giọng nói dễ dàng Khiến tú cô nghe được lòng cũng nhẹ nhàng buông xuống, nắm tay trương ma ma nói, đại mội tử, cực khổ ngươi rồi, cảm ơn, trương ma ma. Trên mặt mang nụ cười, trong mắt hiện lên một tia ấm áp, hỏi tới thương thề tú cô, đại tỷ thân thể tốt hơn chút nào không? Vết thương kia, tú cô nghe thấy đầu chân mày hơi nhíu lại nhân mặt, nhưng vẫn là cười nói, những thuốc tốt dùng một đống trên người của ta, không tốt cũng phải tốt, nếu là thân thể chịu không được. Vương Phi cũng sẽ không mang ta tới không phải sao, lời còn chưa dứt, thân thể lại có chút lay động, Trương ma ma bận rộn đỡ lấy, kéo nàng hướng, kế bên đi, thân thể tốt, là tốt nhất, thiếu phu nhân cũng sẽ yên tâm một chút, chỉ là một đường mệt nhọc, đi trước nghỉ ngơi đi, một hồi thiếu phu nhân tỉnh lại, ta sẽ đi gọi ngươi, tú cô trên người bị thương thật ra cũng chưa khỏi hẳn, nhưng nàng từ khi nghe nói cẩm nương mang thai. Cả người liền bị vây trong cao hứng cùng khẩn trương, nghe nói Vương Phi muốn tới Giang Nam, cũng bất kể tất cả mọi thứ, chỉ tìm được Vương Phi năn nỉ, Vương Phi cuối cùng cả nàng không được. Nên đồng ý mang nàng đi theo, ở chân núi kia mấy ngày, nàng cùng Ngọc Bích vừa tận lực đem cái ăn tiết kiệm cho Vương Phi, mấy ngày nay tuy là ăn no, nhưng thân thể vẫn là chống đỡ không nổi rồi, vừa vào phòng bên, lần mò đến giường mà ngủ, trương ma ma tự mình hầu hạ nàng ngủ ngon. Thở dài một tiếng mới ra cửa, cầm nương ngủ đến thiên hôn địa ám, bất tỉnh nhân sự, đến khi cái bụng đói kêu réo nảng mới sực tỉnh dậy, vừa nhấc mắt, liền thấy khuôn mặt tuấn giật của lãnh hoa. Đình, gần trong gang tấc, không giống với thường ngày kiều diễm, hắn hôm nay sắc mặt vẫn là tái nhợt, đôi mi thanh tú nhíu thật chặt, đôi lông mi thật dài trong giấc mộng khẽ rung động như hồ điệp xòe cánh, có thể nhìn thấy được, hắn ngủ cũng không an bình, trên chóp mũi thẳng tấp tú Mỹ. Có mấy giọt mồ hôi, ngoài cửa sổ ánh sáng rực rỡ chiếu vào, lọt vào trong mắt cẩm nương tựa như tinh tú, chỉ có đôi môi đỏ mọng nở nang kia, vẫn như thường ngày giống nhau, xinh đẹp trơn, bóng, nhiễm ánh sáng mê người, cẩm nương đau lòng khẽ khàng ôn nhu vuốt dọc gương mặt hắn, lau đi mấy giọt mồ hôi trên chóp mũi, mà sát đi qua, đem mặt của mình dán tại trên mặt của hắn, một tay troảng qua ôm cổ hắn. Nhẹ nhàng, trong lòng vừa ngọt vừa đau, bất quá, hoàn hảo, hai người còn đang ở cùng nhau, hơn nữa, có thể được ở gần nhau như vậy, nương tử, một tiếng gọi khàn khàn khô khốc vang lên bên tai, nhưng ngay sau đó thân thể liền bị người ôm chặt vào trong, ngực, cầm nương chấn động, dương mắt nhìn đôi con ngươi thẩm sâu như hồ nước, đẹp đến xí mê ở bên trong, rồi lại đen sáng như sao xa, như muốn đem hồn nàng hút vào trong đó, cầm nương thấy trong mắt hắn. Nhìn qua là sợ hãi, là lo lắng, còn có tràn đầy lưu luyến, ngốc tướng công của nàng, lần này đã bị làm sợ hãi rồi sao, cẩm nương trong lòng dâng lên vô vàn ấy nấy cùng đau lòng, chui đầu vào hõm cổ hắn rụi rụi, nghẹn giọng đáp, tướng công ngoan, ngủ tiếp đi, lãnh hoa đình, vừa mở mắt liền thấy được cẩm nương, nghe thấy được hương u lan đặc biệt trên người, thoáng như cảnh trong mơ, hắn tỉnh trước, đầu óc còn dừng ở việc mình ở bên miệng hố đảo đất. Bên tai chính là giọng nói trong suốt của cẩm nương hơi khàn khàn, rồi lại tiếng ca mềm mại ngọt ngào, vừa tỉnh dậy, cái gì cũng không muốn làm, chỉ đem cẩm nương ôm thật chặt vào trong ngực, tựa như ốm ấp lấy mạng của mình, hồn của mình, chỉ sợ buông tay, mình lại sẽ lâm vào bóng tối khôn cùng khùng. Hoàng, thật lâu, đến khi thiết thiết thực thực cảm nhận được sự tồn tại của nàng, nghe nàng ôn nhu nhẹ nhàng dụ dỗ, tức giận cùng lo lắng còn sót lại trong đầu khiến hắn liền ngồi bật dậy. Một tay đem nàng ôm lật lại, vén chăn lên dơ tay, một trưởng vỗ xuống, cảm giác đau nhói, cũng không có nghe thấy tiếng vang giòn giã, lúc này mới thấy hai tay của mình bị bao bọc thành như cái bánh trưng, căn bản là không thể làm, mới vừa chẳng qua là tức giận, hoàn toàn quên mất đau đớn. Cẩm nương bị hắn đột nhiên ôm quần lấy, đã biết mình làm việc sai trái với hắn, thật sự chọc giận hắn. Cái tác kia còn không có xuống tới, nàng liền hoa hoa kêu to lên, tướng công, đừng đánh, ta sai rồi, sai lầm rồi, tướng công, chờ cái tác kia chụp được, cái mông cảm giác chậm chạp đau, nhưng cũng không có nghe thấy thanh âm thanh thúy như ngày thường, lập tức cũng kịp phản ứng, tay của hắn còn bị thương, cho nên vừa la, tướng công, tay của chàng có đau không, chớ lộn xộn a. chàng, nếu không thì nợ lại đi, sau này lại trừng phạt ta. Giọng nói ủy ủy khuất khuất, tội nghiệp, nghiêng người, cố chấp quay đầu lại nhìn, mắt to trong suốt dâng lên một tầng hơi nước, trong ánh mắt cũng tràn đầy đau lòng cùng hối hận, như hải tử làm chuyện sai, vừa sợ đại nhân trừng phạt vừa mong đợi đại nhân tha thứ, lãnh hoa đình kìm nến bực bội ở trong lòng, cố gắng không nhìn tới ánh mắt của nàng, dương cái tay như kẹo que đánh, lại là một chút vỗ vào mông, cầm nương, khàn giọng mắng, nàng, nàng. Nói sẽ cố gắng yên tĩnh, nàng cố gắng trở chính là quan tâm đến sinh tử của người khác, nàng cái dấm à, nàng, nàng có phải hay không muốn chọc cho ta tức chết, có phải hay không muốn cái mạng này của ta, tướng công, tướng công, ta không dám, đừng đánh, đau quá à, cẩm nương bị đánh hoa hoa kêu loạn, cái tát kia còn chưa có rơi xuống, tiếng kêu của nàng liền nổi lên, mẫu thân trở lại sao, ta muốn méch mẫu thân chàng khi dễ ta chàng khi dễ ta không đúng bảo bảo a con ơi cha con khi dễ mẹ a khi dễ mẹ sau này con đi ra ngoài nhất định phải báo thù mẹ muốn báo thù a lãnh hoa đình nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ chơi xấu đem bảo bảo ra đùa bỡn hắn tức giận trong lòng nhất thời tiêu tán rất nhiều nghĩ tới sợ làm bị thương đứa nhỏ trong bụng của nàng vội vàng ôm lấy nàng đặt ở trên đùi Mắt phượng nhìn nàng, lại thấy nàng vẻ mặt cười tinh quái, trong mắt cũng là nước, mắt dưng dưng, thút tha thút thiết, hoang hoang, thanh âm so với mới vừa rồi thấp đi chút đỉnh, tướng công, ta thật sai lầm rồi, ta cũng không dám làm gì để chàng lo lắng, không dám nữa, tướng công, chàng, đừng nóng giận, đừng nóng giận được không, lãnh hoa đình trong lòng đau xót, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Kiên định cảm thụ nàng tồn tại, ồm giọng nói, nàng nói phải giữ đúng lời hứa, không thể gạt ta lần nữa, ừ, nhất định giữ lời, tướng công, chàng, cũng phải bảo đảm, không thể để cho ta lo lắng, chàng so với ta từng trải hơn, như vậy sẽ nhiều đau đớn hơn, chàng nhất định là không muốn ta cũng đau lòng như vậy, đúng không, cầm nương chui vào trong ngực hắn, âm thanh nhạo ngào, lập tức bắt đầu đòi phúc lợi, cái loại cảm giác tan nát cõi lòng này nàng không bao giờ muốn gặp thêm một lần nào nữa, ừ, nhưng là đói bụng rồi, đi ăn một chút ít đồ nha, lãnh hoa đình tiêu tan tức giận, lúc này lại lo lắng thân thể cẩm nương, cúi đầu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn là mềm mịt, trong lòng an tâm một chút, may mắn ông trời không tệ, lần gặp đại nạn này cũng không có đả thương nàng chút nào, càng thêm cưng nàng như châu như bảo mà khảm vào trong xương, cẩm nương khẽ nâng mắt, thấy thần sắc hắn hỏa hoãn, Thì hít sâu một hơi, đột nhiên bắt được tay của hắn, ánh mắt bốc lên lửa giận, con kiều nhỏ lập tức trở thành sói xám hung ác, dơm mười cái kẹo que kia lên mắng, chàng là kẻ ngu hay là kẻ điên a? Nhiều binh sĩ như vậy đều đào đất, cũng không phải là không có công cụ, chàng thế nhưng đem một đôi tay biến thành cái dạng này, chàng, chàng làm tức chết ta đi, chàng là chê ta sống quá dai sao, chàng muốn trừng phạt ta sao, để cho ta đau lòng có phải hay không. Ta cho chàng biết, sau này như thế nữa, ta liền, ta liền, liền một hồi lâu cũng không biết là gì nữa, cũng là càng mắng càng giận, nước mắt cũng rơi xuống theo, hôm nay nhìn thấy băng, bó hoàn hảo một chút, nghĩ tới hôm qua kia máu chảy đầm đìa, bộ dạng lòi cả xương trắng, nàng vừa đau lòng, vừa tức, đây là cái nam nhân ngu ngốc gì a? quính lên liền thành ngứa ngẩn, rồi lại một trận hoảng sợ, nghĩ tới một ngày kia, mình thật không ở đây. Người nam nhân này có thể hay không tự mình hại bản thân mình còn hơn như vậy nữa, thậm chí, có thể tự sát nữa, nương tử, lúc ấy quá nóng lòng, nhất thời liền như vậy, trong đầu tất cả đều là sợ, nơi nào còn nghĩ, qua muốn dùng cái gì công cụ nữa, nàng đừng giận, đừng tức giận a sẽ làm thân thể bị thương, đứa nhỏ cũng sẽ bị nàng làm ảnh hưởng, thật là phong thủy luôn chuyển a, lúc này lãnh hoa đình liền lấy lòng như con cú nhỏ lấy lòng chủ nhân đàng hoàng, dịu ngoan, tiểu tâm nghĩ muốn rút tay mình về, chỉ kém không có thật le lưỡi liếm mặt cẩm nương, mắt phượng xin đẹp dâu kỹ sự sắc sảo, vô tội mà chớp chớp, lông mi đẹp mắt, ánh mắt vô tội không tạp chất như lúc ban đầu gặp gỡ. Vậy, thuần khiết sạch sẽ không bị nhiễm một hạt bụi, nhưng lại thấy cẩm nương vẫn là gầm lên giận dữ, không cho giả bộ vô tội. chàng chàng chính là người điên, lại chưa từng thấy người nam nhân nào ngốc như vậy. Ta ta muốn đi méch mẫu thân đúng để ấu thân phạt chàng nương tử ta sai lầm rồi ta nhận sai còn chưa được sao mẫu thân nghe sẽ thương tâm nha mau tới dùng cơm đi đứa nhỏ bị đói đến mức muốn chửi người luôn rồi lãnh hoa đình ôn nhu đem nàng vừa ôm vào trong ngực vừa vụng về lau đi nước mắt trên mặt cẩm nương dịu dàng dụ dỗ nói đứa nhỏ làm sao mà mắng hắn mới sẽ không sợ người đó bảo bảo của chúng ta Nhất định sẽ là một quân tử ôn nhu khiêm nhường, phải người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, nhỏ nhắn khả ái, cầm nương cảm thấy cũng không còn giận nữa, bụng quả thật rất đói, trong miệng lầm bầm, nhưng cũng biết điều nghe lời xuống giường, còn người khiêm tốn đâu rồi, có một người mẹ giống như sư tử Hà Đông, không có chuyện gì liền hướng cha hắn giống to, có thể quân tử được sao, bị giống cũng không có sinh khí, hương phía khác nhỏ giọng nói. Dùng tay đau đỡ nàng xuống giường, sợ nàng không cẩn thận té đập đầu thì mình lại đau lòng. Phía ngoài Tứ Nhi cùng Phong Nhi hai người đã sớm chờ rồi. Trương Mama xem chừng vợ chồng son nên tỉnh, liền gọi mang cơm. Quả nhiên nghe được tiếng ồn ào trong nhà, đầu tiên là thiếu gia da giống, thiếu phu nhân còn sợ cho thiên hạ không. Loạn hoa hoa kêu to, nghe được Tứ Nhi cùng Phong Nhi hai người che miệng cười không ngừng, Trương Mama tức giận lấy khăn đập các nàng. Chủ tử các người đang bị ủy khuất, ngươi còn ở đó cười cho được, tứ nhi nghe, nụ cười càng sâu, nhỏ giọng, hật đầu nói, Mama yên tâm, thiếu phu nhân cũng không phải là chủ tử chịu lỗ, chờ xem, một hồi sẽ là thiếu ra da xui xẻo, quả nhiên lời còn chưa dứt, trong nhà tiếng hô liền thay đổi, biến thành giọng thế thế từ cổ họng cẩm nương phát, ra, chương ma nghe liền nhíu lông mày, bất đắc dĩ vừa sùng nịch nhìn cánh cửa mở kia. Nghe trong nhà thiếu gia tiểu tâm nhẹ nhàng dụ dỗ, trong mắt cũng phát ra chút ẩm ướt, thiếu phu nhân không phải là thiếu nữ cổ hồ tam tòng tứ đức, ân nghĩa khác nhau, khó được chính là thiếu gia mọi sự đều sùng ái thiếu phu nhân, mặc nàng đánh chửi chỉ cầu nàng vui vẻ là tốt rồi, nam tử như vậy, thực tại hiểm thấy, khó hơn được chính là tình cảm bọn họ vững chắc còn hơn cả vàng, ở bên trong hoạn nạn, tình nghĩa hai người càng chân quý. Trong nhà cuối cùng truyền đến tiếng Cẩm Nương gọi, Cẩm Nương cũng mệt mỏi, đang ôm bụng xuống giường, hai người tứ nhi Phong Nhi bận rộn đi vào nhà hầu hạ, lãnh hoa đình bị thương cũng ít, chẳng qua là hai tay hôm nay hoạt động bất tiện, chỉ có thể dơ ra như mức quả mà khoe khoang, Phong Nhi nhìn vừa đau lòng lại không biết làm sao, không nhịn được đi theo Cẩm Nương cũng lầm bầm vài câu, thiếu ra da cũng là quá không biết, nặng nhẹ rồi, cũng đáng bị thiếu phu nhân mắng đấy. Tứ Nhi nghe đem mắt liếc nàng, cẩm nương vốn là điều hòa được giận dữ trong lòng lại bị Phong Nhi khơi dậy, lại bắt đầu lầm bầm mắng, đúng vậy, chưa từng thấy ai ngốc thế, xem đi, bàn tay vốn tốt đẹp lại thành như vậy, sau này còn như vậy nữa, ta liền, ta liền hưu tràng, ngươi nói cái gì, ngươi thử lặp lại lần nữa coi, vốn là đàng hoàng ôn nhu vừa nghe lời này liền sủ lông, đứng lên, mắt phượng xinh đẹp như phun lửa. Tiểu nữ nhân nào đó như đụng phải mìn, bất quá chính là miệng lưỡi nhanh nhẹn xíu thôi, lập tức rụt cổ âm thanh mềm nhũn, cúi đầu không dám nhìn hắn, tướng công, cái kia, ta mới vừa rồi cái gì cũng không nói, cái gì cũng không nói a, chàng nghe nhầm, nghe nhầm rồi, cầm nương chân chó đi tới, tiểu tâm vỗ vỗ trước ngực lãnh hoa đình, giúp hắn nhuận khí, chân thành cẩn thận phụng bồi, lãnh hoa đình giận đỏ mặt, lúc này quá mức chậm chạp rồi, cái tiểu nữ. Nhân này, càng ngày càng vô pháp vô thiên rồi, lại dám nói muốn bỏ chồng, mắt phượng hướng tứ nhi cùng phong nhi trừng, hai người không có nghĩa khí kia bỏ hết việc trong tay xuống, lòng bàn chân như tha mỡ, chạy thật nhanh, vẫn không quên đem cửa đóng lại, cẩm nương đang muốn phát ra uy phong chủ mẫu, mắng hai nha đầu kia mấy câu, người đã bị lãnh hoa đỉnh lôi vào trong ngực, bị hắn ngồi xuống ôm lấy đặt ở trên đùi, cái miệng nhỏ nhắn vừa muốn chim chít kêu mấy tiếng, lại bị... Đôi môi đỏ mọng phúng phính của hắn mềm mại ngăn chặn, đầu óc bị một kích, sớm đã quên muôn nói gì, hắn lưỡi dài linh hoạt, tiến quân thần tốc, bá đạo sông vào trong miệng nàng, ngậm lấy cái lưỡi đinh hương của nàng cố gắng mút lấy thỏa thích, Cẩm nương bị đau, muốn đẩy hắn ra, duỗi tay, rồi lại không đành lòng, nụ hôn của hắn, so sánh với thường ngày bá đạo quấn quyết si mê hơn, mang theo trừng phạt cùng đắc ý. Hơn nữa là đau lòng, sợ hãi, là vui mừng tìm được thứ đã mất, còn, có, căng thẳng sợ một lần nữa bị mất đi, cầm nương trong lòng ê ẩm nhẫn nại, hai cánh tay ôm lấy lưng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng thon gầy, cái lưỡi cũng chủ động cùng hắn chơi đùa, ôn nhu mút đầu lưỡi của hắn, lánh hoa đình thân thể cứng đờ, đem nàng ôm càng chặt hơn, nhưng càng tỉ mỉ ôn nhu, động tác cũng mềm nhẹ cẩn thận, sợ làm đau nàng nửa phần. Một giọt nước mắt từ trên mặt cẩm nương yên lặng chảy xuống, tướng công yêu thương nhất của nàng, kiên cường nhất, cũng là, nhạy cảm như vậy, từng bị quảng đi, bị phản bội, vết thương ở trong lòng, nhưng mà vẫn chưa khép lại, cho nên, mới có thể càng thêm lo được lo mất, nàng cố gắng chữa trị vết thương của hắn, muốn đem từng chút từng chút thiếu thốn của hắn mà bù đắp lại, tại sao những thứ xấu xa kia vẫn không chịu bỏ qua cho bọn họ? luôn luôn tìm mọi cách để đem vết thương kéo ra, thậm chí càng không ngừng tạo ra thương tổn cho hắn, mình là thuốc trị thương tốt duy nhất của hắn, nhưng ba phen, mấy bận thiếu chút nữa bị hại, cho nên, hắn thường xuyên gặp phải kinh hoàng, thường xuyên sợ hãi, xem nàng còn quan trọng hơn cả tính mạng, cho nên, nàng muốn sau này phải càng thêm cẩn thận gấp bội che chở hắn, muốn cho hắn trở thành nam nhân vui vẻ hạnh phúc nhất trên cái thế giới này. Một nụ hôn kia vẫn kéo dài bao lâu không ai biết được, cẩm nương thiếu chút nữa bị lãnh hoa đình ép khô tất cả không khí, hắn mới thở hồng hộc, lưu luyến không rời thả cẩm nương ra, nơi, nào đó của thân thể cũng là chọc đến eo cẩm nương làm nàng đau, khuôn mặt nhỏ nhắn của cẩm nương bị hắn hôn đến đỏ ao, ngất ngất vụ vụ có chút tìm không được phương hướng, bất quá, khi lãnh hoa đình dơ cái tay kẹo que vụng về nghĩ muốn hất vạt áo của nàng ra, nàng cuối cùng kịp phản ứng. Nhanh chóng cản lại níu lấy cổ áo của mình nũng nhịu rụ dỗ nói, tướng công, ta thật đói, đến nỗi trước ngực dán vào sau lưng rồi, nương tử, ta đây nuôi nàng nhé, chúng ta ăn chút ít cái. Khác, người nào đó chính là bị kích tình nhộn nhạo hết sức, bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, đâu chịu bỏ qua lúc đó, ôm lấy tiểu nữ nhân trong ngực rối loạn xoay người đến bên giường, cầm nương kinh hãi, hắn hôm qua mới thổ huyết. Tuy nói nghỉ ngơi được chút đỉnh, nhưng thể lực tiêu hao quá mức, làm sao có thể liền khôi phục, này nha tinh trùng lên não rồi, liền không để ý đến thân thể, tướng công, ta muốn ăn cơm, ăn một bát cơm to, còn có, muốn ăn tôm, nghe nói tôm, Giang Nam ăn đặc biệt ngon đâu rồi, ta thèm mấy ngày, cũng không còn ăn vào một bữa, hôm nay chúng ta lại ở trong hoàng gia biệt viện, muốn ăn cái gì mà không có, dù sao cũng là thái tử ra trả tiền. Cũng không nên chịu thiệt thòi không ăn hát em em, cầm nương chít chít lộn xộn loạn thành một đống, cũng là một lời đem toàn bộ kích tình của lãnh hoa đỉnh tử quét sạch, hắn bất đắc dĩ thả nàng xuống, sùng nịch vuốt đầu nàng, cũng là nặng lễ mở miệng, chẳng lẽ ở trong biệt viện. Chúng ta ăn không nổi tôm sông, cầm nương ha hà cười, hai chân vừa rơi xuống đất, người đã cảm thấy an toàn mấy phân, kéo kéo vạt áo, vừa giúp hắn chỉnh lại áo. Sao có thể chứ, ta biết tướng công là hiểu rõ ta nhất, ta không phải là nghĩ tới thái tử ra ở chỗ chúng ta cũng hết ăn lại uống, chúng ta phải nghĩ biện pháp ăn trở lại không phải sao. Lãnh hoa đình nghe buồn cười vươn ra một cây kẹo que, nhéo nhẹ cái mũi của nàng, âm thanh nam nhân thuần hậu dễ nghe như đàn vi Long vang lên, thái tử điện hạ hiểu rõ rằng ngươi tính toán như thế, sẽ đem ngươi đuổi ra khỏi phủ đấy. Cẩm nương chế môi, hừ nhẹ một tiếng nói, vậy làm sao có thể, nói như thế nào ta cũng là cứu ân nhân cứu mạng của hắn rồi, hắn phải cảm kích ta mới đúng, vừa nói đến chuyện cứu thái tử, người nào đó bên tai vừa vang lên bài hát lúc trước nàng hát, trong lòng nhất thời chua loét kéo lấy tay nàng, nghiêm túc nhìn chăm chú vào ánh mắt của nàng nói, sau này, hát như vậy, chỉ có thể hát ột mình ta nghe, nhớ kỹ. Vừa nói, mặt đen lên ngồi vào xe lăn, tự mình đẩy xe lăn đi ra ngoài, cẩm nương nghe được sừng sốt, nhưng ngay sau đó hiểu ngay người này lại đang ăn dấm chua, chân chó, ở phía sau đẩy hắn, vòng vo nói câu dễ nghe, nha, tướng công, hôm qua kia chính là hát cho chàng nghe, ta sợ chàng tìm không được ta, cho nên hát mới hát để chỉ đường cho chàng, lời hát như vậy, dĩ nhiên chỉ dành cho tướng công của ta, người khác bất quá là dự thính. Dự thính thôi, người ngồi trên xe lăn lưng thẳng tắp, giống như là thờ ơ, thấy vậy Cẩm Nương thấp thỏm, không biết, người nào đó khóe miệng lơ đãng đã sớm nhếch lên, mặt mày đẹp đẽ tràn đầy hạnh phúc. Trương Mama đều nghĩa đem cơm đi hâm nóng một lần, mới thấy vợ chồng son gần gũi thân thiết đi ra ngoài, trên mặt liền nở nụ cười. Phong nhi đi qua nhận lấy tay cầm trên tay Cẩm Nương đem lãnh hoa đình đẩy tới bên cạnh bàn, Trương Mama bưng hai chén tội yến, vừa nhìn tay lãnh Hoa đình băng bó thành như vậy, trong lòng buồn bà, trực tiếp bưng cho phong nghi, cẩm nương cũng là đi qua nhận, đối với chương má má nói, ta tới đây, vừa nói, liền múc một muỗng đưa tới bên môi lãnh hoa đình, lãnh hoa đình cũng là yên lặng nhìn nàng, chậm chạp không chịu há mồm, cẩm nương cho là hắn còn đang tức giận, tiểu tâm luống cuống, miệng mở rộng, A, tướng công, ăn tổ yến, ngoan nào, há mồm. Nhìn bộ dáng nàng cẩn thận rụ rỗ mình, lãnh hoa đình không nhịn, được liền hé miệng, cũng là lấy tay nhẹ nhàng đẩy cái chén ra, không phải là đói bụng sao, mình ăn đi, ăn xong rồi hãy đút ta, người này từ sau khi trải qua chuyện của Ngọc Nhi kia, ăn cơm liền không bao giờ muốn tụi nô tỳ hầu hạ nữa rồi, nhiều lắm cũng chỉ để sới cơm vân vân, chưa thức ăn dùng cơm gì, thời điểm lười biếng sẽ phải là cầm nương tự thân làm. Sau lại cầm nương mang thai, mình liền thành nam bảo mẫu, hầu hạ ngược lại cho cầm nương, hôm nay hai tay bị thương, rất nặng, căn bản không có cách nào khác cầm chiếc đũa bưng chén cơm, mặc dù cũng là đói bụng đến mức mở cả hai mắt rồi, nhưng vẫn là chịu đựng, không nỡ để cầm nương đói, nên chờ cầm nương ăn xong rồi mới đút hắn ăn, cầm nương biết tật xấu của hắn, mình cũng quả thật đói bụng, liền dứt khoát chính mình ăn một miếng. Đút hắn một miếng, hai người mỗi người một cái, ai cũng không bỏ quên, một bữa cơm ăn hết nửa canh giờ, dùng xong cơm, cẩm nương mới nhớ tới Vương Phi hẳn là, cung đến ở trong biệt viện, vội hỏi Trương Ma Ma, mẫu thân đâu rồi, nghỉ ngơi rồi sao, nô tỳ mới đi thăm rồi, Vương Phi còn chưa có tỉnh đâu, yên tâm đi thiếu phu nhân, trong phòng bếp còn chuẩn bị rất nhiều cơm, Trương Ma Ma cười trả lời, Nga! Ta đây chờ mẫu thân tỉnh lại đi thăm người, một chặng đường này thật là mệt nhọc, nghỉ ngơi nhiều một chút cũng tốt, cẩm nương nhận lấy trà tứ nhi đưa tới, khẽ nhấp một ngụ, vừa bưng đút lãnh hoa đình, lãnh hoa đình cũng là, nhớ mày, không biết đang suy nghĩ gì, cẩm nương liền thả trà, hỏi, tướng công, chàng có tâm sự gì, chúng ta đi trước một chút xem thái tử điện hạ, cũng không biết điện hạ thương thế như thế nào, lãnh hoa đình vừa nói liền đẩy xe lăn đi ra ngoài cẩm nương lại nói, song nhi đâu rồi? song nhi ở nơi đâu? trương má mang nghe vậy vội vã đi gọi song nhi. song nhi trôi qua hai ngày này trong lòng run sợ. ngày đó nổ tung đã gây sợ hãi cho nha đầu này, lẽ ra nàng cũng là lập công lớn, nhưng trong bụng cũng rất thấp thỏm bất an, chỉ sợ có người trả thù nàng. người này cũng quá thần kỳ, nhiều quân đội như vậy vây quanh viện, bọn họ cũng có thể tiến vào được, đem toàn bộ viện san bằng. nếu để cho người này biết. Là nàng cứu thiếu phu nhân, chỉ sợ nàng sẽ bị nổ cho thành thịt tương đi, lúc này cẩm nương cho gọi nàng đi vào nàng liền đầu cũng không dám ngẩn lên, hai vai rụt lại đứng, hai mắt thật to xoay tròn chuyển động, song nghi, lần này may mà có, ngươi, ta mới có thể gặp giữ hóa lành, vừa lúc trong nhà cung thiếu người, sau này, ngươi ở nơi này làm việc nhé, trong viện cung nữ mặc dù cũng có không ít, nhưng đó là người hoàng gia cẩm nương cũng không dám tùy tiện sai khiến các nàng vẫn là dùng người bên cạnh mình thì thỏa đáng hơn song nhi nghe được ngẩn ra dương đôi mắt to ngập nước trong mắt sợ hãi chợt lóe lên cẩm nương nhìn liền nhíu lông mày an ủi nàng nói nơi này là hoàng gia biệt viện phương pháp bảo vệ có so sánh với trong biệt viện của chúng ta tốt hơn nhiều lắm ngươi đừng sợ ta còn nghĩ chờ ta trở lại kinh thành Mang theo ngươi cùng đi, bác ngươi là người trong vương phủ của di nương, ngày nào đó để cho vương phi cho ngươi một thân phận tốt, tìm hộ cho ngươi một người trong sạch, ra cảnh tốt mà gả ngươi đi, xong nhí nghe được hơi khựng lại, trong lòng chua xót. bác đã chết nhiều năm, đã biết một nhà lại đang trong biệt viện, vẫn bị đại tổng quản đẻ ép, bởi vì không có chỗ dựa, căn bản là ra da mặt khó khăn, hôm nay phụ thân mặc dù không có bị bán đi nhưng là bị điều đến trong hậu viện, vô tích sự, ở nhà nghỉ ngơi. Nếu là có thể cùng thiếu phu nhân hồi kinh, còn có thể diện cùng chút ít thân phận, kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ai mà nguyện ý cả đời làm nô tài, tiền đồ sáng sủa, nàng vốn lại thông minh lanh lợi, lập tức biết điều quỳ xuống, hướng cẩm nương dập đầu, tạ thiếu phu nhân cất nhắc, song nhi nhất định sẽ làm tốt. Cẩm nương nghe liền gật đầu, đối với song nhi nói, ngươi sau này sẽ là người bên cạnh ta. Một hồi cùng Tứ Nhi và Phong Nhi tỉ tỉ học chút ít, hiện tại ngươi trước đi với ta đến chỗ Thái tử điện hạ vậy." Song Nhi nghe hơi dừng một chút, nhưng đầu óc nàng lúc này cũng tự hiểu rất rõ, hôm nay cũng chỉ có dựa vào thiếu phu nhân mới có tiền đồ, trung thành đối với thiếu phu nhân, cho dù có người muốn trả thù, cũng còn phải qua cửa ải thiếu phu nhân này không phải sao?" Liền vui mừng đáp ứng, đi theo lãnh hoa đình và Cẩm Nương cùng đi ra khỏi Nam viện. Nhưng nơi này dù sao cũng là quy chế theo cung đình, muốn gặp thái tử, không dễ dàng bằng tại biệt viện nhà mình, lãnh hoa đình trước sai bảo cung nữ báo lưu mama, lưu mama vừa đi hỏi thái giám bên kia của thái tử điện hạ, nghe được thái tử điện hạ đã tỉnh, đang tuyên đại nhân chức xử tạo, mới để cung nữ cho vợ chồng son đi qua, thái tử đang nghiêng tựa vào trên giường, hắn vừa mới tỉnh lại, còn có chút mơ hồ. Cảm giác mình còn ngủ ở trong động đất kia, vừa mở mắt liền kêu một tiếng, đệ muội, vừa hầu hạ, cung nữ bận rộn đi tới lên tiếng, tiểu ý hỏi, điện hạ vừa tỉnh, thái y phân phó, ngài không thể ngồi dậy. Thái tử lúc này mới thấy rõ trên đầu không phải là vách tường đất, mà là màn lụa màu vàng sáng, long sàn điêu khắc long phượng, mềm mại theo song long hí châu áo ngủ bằng gấm, mới nhớ tới. Mình đã trở lại trong biệt viện rồi, vuốt vuốt cái chán còn có chút ít, đau, mở miệng hỏi, chức sử tạo đại nhân cùng phu nhân có đến không, cung nữ vội cúi đầu trả lời, thái tử cảm thấy hơi mất mát, lòng mới kiên định chút ít, cảm giác hơi chút mệt mỏi, thân thể khó khăn ngồi dậy, một bên cung nữ bận rộn đặt gối lớn sau lưng cho hắn tựa vào, cẩn thận hỏi hắn có muốn dùng cơm hay không, cẩm nương cùng lãnh hoa đình đi vào. Thái tử vừa lúc dùng chút cháo, đang lệch qua trên giường không biết nghĩ cái gì, thấy đôi này đi vào, trên mặt liền nở nụ, cười, cầm nương đang muốn quỳ xuống hành lễ, hắn liền quính lên, duỗi tay ra, liền muốn đi đỡ nàng, nhưng đã quên trên chân của mình còn bị thương, thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống, thái giam bên cạnh thái tử bị làm cho sợ bận rộn đỡ lấy hắn, thái tử sắc mặt khe biến trở nên bối rối. Đối với lãnh hoa đình nói, tiểu đình, mau kêu để muội đừng hành lễ, nàng là phụ nữ đang mang thai, lãnh hoa đình cười nhạt đối với thái tử nói, thần cũng muốn, nhưng mà, ngài là quân, chúng ta là thần, lễ nghi vẫn không thể phá bỏ, vừa nói, đối với cẩm nương gật đầu một cái, cẩm nương tự nhiên hiểu ý tư của hắn, vẫn là hành lễ cho hoàn chỉnh, thái tử dịu dàng theo dõi cẩm nương hành lễ, trong lòng thấy không thoải mái, rõ ràng đứng gần như vậy. Nhưng cảm thấy nàng vẫn cách thật xa, xa gần trong gang tắc, nhưng chẳng tới không tới, nhất thời lại nhớ tới thời gian trong quãng đường địa đạo, khi đó Cẩm Nương rất cẩn thận mà chiều cố hắn, căn bản cũng không có. Để ý nhiều đến tôn tin nam nữ, cuộc sống như vậy kiếp này sợ là cũng sẽ không có nữa, điện hạ vết thương của ngài có khá hơn chút nào không? Cẩm Nương cười dài hỏi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào thanh tú, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Một đôi mắt to long lanh phát sáng, thái tử nhìn tâm tình bình thường, ừ, thái y hốt thuốc, hôm nay đã hạ sốt, hẳn là không quá mấy ngày sẽ tốt thôi, ngươi là cô y tới thăm bệnh sao? Thái tử trong mắt cô nở nụ cười, cô y chỉ hỏi cẩm nương, thần, một là thăm bệnh, hai là, nhưng thích khách này lớn mật làm bệnh như thế, thần nuốt không trôi khẩu khí này, muốn hỏi điện hạ, có phái người bắt tay vào điều tra hay không? Lãnh hoa đình vẻ mặt nhàn nhạt. Cũng là dành trước thay cẩm nương trả lời, thái tử nghe được nẩn ra, cười khổ nhìn lãnh hoa đình, vẻ mặt vì khuất nói, tiểu đình a, thái tử ca ca của ngươi hôn mê mới thanh tỉnh lại đây thôi, ngươi cũng không đau lòng hay sao, lãnh hoa đình nghe được vẻ mặt hắc, tuyến, mắt phượng đẹp đe hướng về phía trước liếc mắt, tức giận nói, thần tất nhiên biết điện bị thương, chẳng qua là, sự cố lần này, tây lương quá mức lớn mật, thần nghĩ. Ngày đó nếu chỉ có mười mấy thích khách rất là khó đem nhân mã giang nam, đại doanh nổ tung một cái lỗ hồng, hơn nữa, viện của thần kia ít nhất cũng có mười mấy mẫu, thế nhưng có thể sử dụng thuốc nổ san thành bình địa, bao nhiêu thuốc nổ mới đủ được, thuốc nổ kia đến tột cùng là trong đại cầm triều hay là từ ngoài biên giới vận chuyển vào, nếu là trong nước, người cung cấp thuốc nổ kia cũng nhất định là phản tặc, hơn nữa, người này ở đại cầm quyền thế tất nhiên không nhỏ mau sớm bắt được mới là tốt, nếu là từ ngoài biên giới chuyển tới, như vậy, tặc nhân là như thế nào nhập cảnh, chạm kiểm soát nơi biên giới liền không người nào có thể điều tra ra sao, tất nhiên cũng là trong ứng ngoài hợp, một phen làm cho thái tử lâm vào trầm tư, lãnh hoa đình phân tích rất có lý, thái tử, lúc trước cũng tra ra được một lần tin tức, nhưng chỉ biết đó là tổ chức gián điệp lớn nhất Tây Lương, thường lang lén vào đại cẩm, hơn nữa. Không tiếc huyết bổn muốn nổ chết mình và cầm nương, Giang Hoa là đại cầm trọng chấn, bởi vì là căn cứ quan trọng mà có trọng binh canh gác, ngoại trừ có nhân mã Giang Nam Đại Doanh, châu phủ sở hạt so sánh với những phủ khác nhân mã cũng nhiều gấp mấy lần, chính là vì duy trì trụ sở vận hành bình thường, mà những ngày kia, Giang Nam, Đại Doanh nhân mã phần lớn điều tới ngoài biệt viện coi chừng dùm, tặc nhân cho dù có mang theo nội gian. Không có mấy trăm người cũng khó mà làm ra động tính lớn như vậy, dấu vết của nhiều người khả nghi như vậy vào giang hoa biên giới, mà giang hoa phủ cuối cùng một chút tin tức cũng không bẩm báo, có thể thấy được, bên trong giang hoa phủ, nhất định có vấn đề, thái tử trong lòng đánh tính toán, nhưng trên mặt vẫn là rất bình tĩnh, hắn nhìn thoáng qua hai tay lãnh hoa đình, đặt ở trên đầu gối, ánh mắt ảm đạm, thầm nghĩ, cõi đời này. Tiểu đình đối với cẩm nương si tình, sợ là không người nào có thể so sánh nổi, không trách được cẩm nương đối với hắn chết tâm, bọn họ như vậy dù là ai cũng khó mà chen chân vào được, người bên cạnh, chỉ có ao ước ngưỡng mộ mà thôi. Tiểu đình, ngươi cũng bị thương, chuyện này ta cũng biết là không có thể tha, nhưng là, hộ vệ bên cạnh ta ngày đó bị chết chỉ còn một người, thủ hạ ám vệ cũng có không ít. Ngươi trước đừng có gấp, đem bạch thịnh vũ gọi trở về. Bảo hắn cung lãnh tốn hai người âm thầm điều tra giang hoa phủ, phải một phát trung đích, thái tử sắc mặt nghiêm trọng, thần sắc nghiêm khắc, chỉ có lúc này, cẩm nương mới có thể cảm giác được thái tử cùng trước đây là không giống nhau, ở bên trong uy nghiêm, mang theo khí thế nghiêm nghị lạnh lùng, đó là khí thế mà những người sống ở trên mới có, làm cho người ta nén không được mà phục tùng, bạch đại nhân lúc này đang, ở lâm giang phủ chiêu binh, nhất thời nửa hỏa cũng không về được. Nhưng mà thần cũng đang muốn đem tân binh kia toàn bộ triệu hồi, gia tăng huấn luyện, phải bằng tốc độ nhanh nhất huấn luyện ra một số tinh binh để dùng. Lãnh hoa đình bình tĩnh trả lời, thái tử trầm ngâm một hồi mới nói, tiểu đình, ngươi có phải có mục tiêu hoài nghi hay không, ngài không cảm thấy kỳ quái sao, nhị thúc của thần, ở đại cẩm bất quá chỉ là quan tứ phẩm, cho dù có thể trộm cơ mật đại cẩm đi, tây lương bán, cũng không còn bản lãnh cùng tứ cách điều động được thương lang. Nghe nói, đây chính là Nam Viện Đại Vương của Tây Lương một tay kiến lập, là một pháp bảo trong tay hắn, nhưng lúc này lại tổn thất ở Đại Cẩm, hơn nữa, cơ hồ là không công mà lui, nhị thúc ta lại đem cái gì đi giao đãi cho Nam Viện Đại Vương, hắn ở Tây Lương thì như thế nào giả mạo đi xuống, lãnh hoa đình suy tư liên tục, nói ra nghi ngờ trong lòng mình, ngươi là nói, thái tử cũng cảm, thấy điểm nghi ngờ rất lớn, chuyện này, đúng là nói không được. Dọc theo đường đi, lãnh nhị vì ám sát tôn cẩm nương cùng tiểu đình, đã tổn thất không ít nhân mã Tây Lương, thậm chí còn bị giang nam tổng đốc bứng gốc hết một cứ điểm, nhưng, bọn họ vẫn là không biết mệt mỏi, việt tỏa việt dũng, một lần lại một lần âm mưu, tầng tầng lớp lớp nhưng lần thất bại trước, Tây Lương coi như là lần nữa tín nhiệm lãnh nhị, cũng không thể hào phóng đến nỗi đem pháp bảo đặc biệt của mình, lấy ra cho lãnh nhị tùy ý sai sự hay sao, thần cái gì cũng không nói. Thần chẳng qua là nghi ngờ mà thôi, lãnh hoa đình nhàn nhạt nói, điện hạ, thần phụ hôm qua có thể tìm tới cái mật đạo kia, cũng kịp thời cứu ngài, nhưng cũng không phải tình cờ, mà chuyện là có người báo cho thần phụ biết, nói có người đang muốn ở trong viện đặt thuốc nổ, cầm nương thấy thái tử cùng lãnh hoa đình hai người nói chuyện có chút căng thẳng, liền ven áo thi lễ, nghiêm nghị nói, nga, người, cảnh báo ở đâu, thái tử cũng có chút ngoài ý muốn. Cẩm Nương nói, hắn tuyệt đối tin, nhanh chóng để cho Cẩm Nương dẫn người vào. Song Nhi bị cung nữ dẫn vào, quỳ gối trước mặt Thái tử, đem chuyện hôm đó mình chứng kiến bẩm báo hết cho Thái tử. Cẩm Nương lại đem chuyện hiềm khích của mình cùng đại tổng quản tiền nhiệm kia đều nói rõ. Thái tử nghe được giận dữ, vỗ mép giường, dựa sát vào trên giường, cũng là động đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt, chân mày nhíu chặt. Hoa đường lớn mật như thế sao? Thái tử không thể tin quát. Thần cho là, cái này không đến nổi, theo thần chứng kiến, huynh trưởng của thần bất quá là bị người lợi dụng mà thôi, lãnh hoa đình trầm ngâm nói, thái tử nghe cũng là gật đầu, lẽ ra, hoa đường cùng đám người thanh dục đi đến biệt viện trước, ta nghi, thuốc nổ kia rất có thể đã được trôn xuống, chỉ chờ ta vừa đến, tiện thể một hòn đá bắn hai con chim, đem ta cùng đệ muội song song nổ chết, như vậy, liền chặt đứt. Đại cẩm tài lộ, lại để cho triều đình phát sinh nội loạn, đến lúc đó, Tây Lương lại tiếp tục khởi binh, đại cẩm liền trở nên nguy hiểm, ừ, thần cũng nghĩ như thế, thuốc nổ kiên nếu không phải lúc trước được trôn kỹ lưỡng, lấy sự bảo vệ nghiêm mật của Giang Nam Đại Doanh, quả nhiên là một con con ruồi cũng khó bay vào, tặc nhân có bản lãnh đi nữa, cũng không cách nào sống sót khi gặp thủ vệ nghiêm mật, mai phục nhiều thuốc nổ như vậy, hơn nữa, hầu như cũng không có bỏ qua một. Cái đình viện nào, bọn họ nghĩ là phải một phát chúng đích, có thể tiệt trừ hậu hoạn, nếu không, tiền vốn, cũng sẽ không bỏ ra được lớn như thế, lãnh hoa đình không ngờ tán thành nói, bất quá, tặng nhân ván này bố trí đúng thật là sâu, vì có thể thành công, còn trước khi mình đến đã cải sẵn đại bộ phận nhân mã trong giang nam đại doanh, muốn thành công cao hơn ở một kích tức chúng, nói đến như thế, hoa đường hiểm nghi không phải là lớn, thái tử nghi ngờ nói, thấy lãnh. Hoa đình trong lòng là một người công chính công bằng hợp lý nên cảm thấy vui mừng, thái tử cũng quả thật không quá tin tưởng lãnh hoa đường tham dự chuyện này, cũng không phải tin tưởng nhân phẩm lãnh hoa đường, mà là cảm thấy, lãnh hoa đường không có đạo lý, cũng không có lập trường muốn hại chết mình, muốn tính ra, ở trong phủ thân vương, hoa đường đã từ từ thất thế, nhưng có tiểu mai ở bên, mình sẽ là núi dựa của hoa đường, là một cây cỏ cứu mạng duy nhất để hắn vương chắc. Thế tử vị, lấy cá tính lãnh hoa đường, giết chết mình, như tự chui đầu vào dọ, cho dù ai cũng không tin tưởng, hắn có ngốc đến trình độ như vậy sao, tiểu đình cũng chính là nghi tới điểm này, mới có thể nói như thế, thái tử mặc dù nghĩ như vậy, nói cùng ý này, hắn muốn, chính là muốn tiểu đình chính miệng mình hủy bỏ hiểm nghi lãnh hoa đường, như vậy, so với mình nói, còn có sức thuyết phục một chút. Điện hạ tự nhiên biết, đại ca thần đều là nghi muốn thần cùng nương tử, chết, nhưng là, hắn không có lý do cũng không có lá gan muốn giết chết thái tử điện hạ ngài, cho nên, hắn có tội, nhưng cũng không phải là đầu sỏ, lần đó đi cùng mấy người thế tử, tất nhiên là người không sạch sẽ, bất quá, nói thế điện hạ chẳng qua chỉ nghe một chút là được, thần cũng không có chứng cứ, tất cả đều là phỏng đoán, điện hạ tất nhiên có biện pháp tra được rõ ràng chuyện này. Lãnh hoa đình quả nhiên nói, thái tử nghe được chấn động, lập tức đem bốn tên thân vương, thế tử kia tất cả đều đem ra cha xét trong đầu một lần, trừ đi lãnh hoa đường cùng thanh dục, liền chỉ còn lại có hòa thân vương thế tử cùng vinh thân vương thế tử thôi, hòa thân vương, vinh thân vương, thái tử đột nhiên nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười lạnh, tiểu đình, hôm đó ngươi đang ở đây luyện võ, còn nhớ được con ngựa chạy loạn không, lãnh hoa đình nghe được ngây ngốc. Hắn tự nhiên là nhớ được, đây chính là thiếu chút nữa làm hắn sông vào đại. Mã mà bị nạn, làm sao có thể quên, thần đúng là nhớ được, điện hạ nói, liền cấp cho thần một câu trả lời mà. Ngươi có phải lúc ấy liền hoài nghi là ninh vương hoặc là, dụ thân vương đối với ngươi có âm mưu hay không? Thái tử cười hỏi, chẳng lẽ không đúng sao, lãnh hoa đình quả thật như thế hoài nghi, bất quá, mọi việc không có tuyệt đối, cũng phải nhìn chứng cứ. Thị vệ có liên quan kia thật ra là cùng hòa thân vương có chút ít họ hàng, sau lại, ta cho người đi điều, cha, trừ cha ra điểm này, thật sự chính là cái gì cũng không có cha được, cả người nhà thị vệ kia, cũng là bị giết người diệt khẩu, nói đến chuyện này, thái tử có chút không quá thoải mái, bởi vì, hắn lúc ấy chỉ nghĩ, bất quá là những thân vương khác đối với giản thân vương phủ ghen ghét mà thôi. Triều đình thật ra thì cũng không thích thân vương đại thần quan hệ qua lại gần gũi, sợ bọn họ liên hợp lại, tạo thành một cổ cường thế, hoàng thượng khó mà nắm trong tay, đây là mưu tính của đế vương, vừa muốn đánh, lại muốn yên, vừa sợ thân vương đang lúc ác đầu quá đáng, ảnh hưởng tới ổn định của triều đình, lại sợ bọn họ quá thân thiết, phải tìm được cái điểm cân bằng kia, chính là chuyện mà mỗi vị đế vương hao tổn tâm trí nhất, thái tử, tự nhiên cũng không thiếu đi công phu này. Hôm nay tiểu đình hỏi chuyện này, hắn nghĩ tới giấc tâm của mình, trong lòng mới có thể không quá tự nhiên, thân hiểu, lãnh hoa đình tự nhiên cũng thông suốt, có một số, việc, vấn đề không phải là sai, mà vấn đề là cần hay không cần, khi người cảm thấy nguy hại có nguy hiểm đến Giang Sơn xạ tác, hoặc là hoàng thất địa vị, cho dù người nọ địa vị có được tôn trọng đi nữa, cũng sẽ bị trừng phạt, nhưng nếu đối với hoàng thất hữu dụng, Vậy ngươi cho dù bị hại có thảm đi nữa, người ta cũng chỉ là hứng thú, đi ngang qua sân khấu một chút, không có ai thật lòng vì ngươi giải oan báo thù, cho nên, hắn hôm nay cũng đồng ý quan điểm cẩm nương, chỉ có quyền trong tay mình, mình có lực lượng, mới có thể chân chính bảo vệ mình cùng người nhà, trừ mình ra, bất luận kẻ nào đều dựa vào không được, thần hôm nay, chính là muốn xin thái tử đồng ý thần ngày mai liền bắt đầu luyện binh. Xin đem phía nam giang nam đại doanh chia cho thần làm nơi luyện binh, lãnh hoa đình rốt cục nói ra mục đích chuyến đi này của mình, thái tử nghe một hồi lâu cũng không nói chuyện, chuyện này cũng quan hệ quá lớn, lúc trước cùng cẩm nương hiệp. Nghị thông qua ba điều kiện, đã sớm ra dòi thúc ngựa mang đến kinh thành rồi, nhưng hôm nay bất qua đã qua hơn 10 ngày, thánh chỉ hoàng thượng. Nhanh nhất cũng phải một hai tháng sau mới có thể đến, phía nam của Giang Nam, đại doanh là nơi luyện võ nhưng là chỉ dành cho triều đình sử dụng luyện binh, làm sao có thể để huấn luyện tư binh chứ? Điện hạ bị đại kiếp lần này, hoàng thượng sau khi biết tất nhiên sẽ giận dữ, càng thêm lo lắng an nguy điện hạ, nhưng từ xung quanh, điều binh tới Giang Nam, vừa gây động tĩnh quá lớn, sẽ khiến dân chúng khủng hoảng, mà thần luyện thành tư binh, chẳng những thần có thể bảo vệ an nguy một nhà già trẻ cũng bảo vệ điện hạ, Còn nữa, tư binh này của thần nhưng là nhân mã trên danh nghĩa điện hạ, ngài nhất định sẽ có lúc hữu dụng." Lãnh Hoa Đình khóe miệng mang theo mỉm cười, đối với do dự của thái tử nói, thái tử nghe mắt lập tức ngưng trọng, yên lặng nhìn chăm chú vào Lãnh Hoa Đình, một hồi lâu mới nói, "Tiểu Đình, ngươi thật là xác định?" Lãnh Hoa Đình đón nhìn ánh mắt thái tử rất chân thành trả lời. Thần nhận định rồi, cuộc đời này thần tất nhiên chỉ nhận một chủ tử là Điện Hạ, quyết không đổi ý, thái tử nghe liền nhìn về phía cẩm nương, hắn cùng với tiểu đình nói những lời mơ hồ, hắn không biết nàng nghe hiểu được hay không, giờ khắc này, nghe xong thái độ tiểu đình hắn theo bản năng nghĩ xem một chút thái độ cẩm nương, cẩm nương quả thật không có nghe hiểu rõ lời. Lãnh hoa đình nói, bất quá, cuối cùng một câu vẫn là nghe hiểu, liền cười đến gần lãnh hoa đình. Con người lòng lanh phát sáng hàm chứa một tia quả quyết, điện hạ, từ nay về sau, ngài cần phải cố gắng che chở cho tướng công của ta nhà, thái tử nghe được mặt mày cũng là mỉm cười, không nghĩ tới, sau khi mình trọng thương tỉnh lại, lại chiếm được một lễ vật chó má như thế, trước kia mình làm sao mà coi trọng tiểu đình, hôm nay mới biết được, có đôi vợ chồng này trợ giúp, lo, gì địa vị khó giữ được. Tiểu đình cũng là ngoại tộc, thế nhưng không có đứng về phía Lưu Phi Nương Nương, vị lục hoàng đệ kia mới 19 tuổi, sợ là cũng quên tìm giản thân vương phủ giúp hắn một tay rồi, nhưng mà mình thật giống như tìm được đúng đối tượng nha. Sau này, Bạch Thịnh Vũ quả nhiên chiêu đủ 2.000 tư binh, phong trần mệt mò chuyển đến Giang Hoa Thành, cầm nương dựa vào trước kia xem TV cùng tiểu thuyết nên về phương diện quân sĩ, 7 ghép 8 hợp thành, một bộ phương pháp luyện binh. Viết cho lãnh Hoa Đình, mà lãnh Hoa Đình vốn quen thuộc xem binh thư binh Pháp, đối với bài binh bố trận gió như lòng bàn tay, chẳng qua là chưa từng gặp qua thực tế, lần này, có tư binh của mình, nên tất nhiên là tùy ý hắn phát huy tài năng quân sự của mình, mà cái bộ phương pháp luyện binh hiện đại kia của Cẩm Nương, bị hắn dung hợp võ thuật vào, những binh sĩ kia chỉ ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, tán binh du dũng, luyện thành một đội kỷ luật nghiêm khắc, tư tưởng đã được rèn luyện, về lực chiến đấu cũng là đội ngũ cực mạnh. Dĩ nhiên, những điều này sẽ nói sau. Ha ha ha, yên tâm, đệ muội chỉ bằng người đã cứu ta, ta cũng nên che chở các ngươi mới đúng, ta bảo đảm. Nhưng năm ta còn sống, ta cũng sẽ không thương tổn ngươi một sợi lông nào. đệ muội, thái tử cười ha ha, ánh mắt lại chuyên chú nhìn cẩm nương. nửa câu phía sau kia chính là đồng ý đưa ra một hứa hẹn quan trọng hơn nữa ý nghĩa lời nói của hắn trọng điểm rơi vào cẩm nương mà không phải là vợ chồng bọn họ ý tứ kia thậm chí có chút biểu lộ ý vị đắc ý lánh hoa đình nghe vậy chân mày cau lại như có điều suy nghĩ nhưng không nói gì thái tử lại là hoàng thượng tương lai quân vô hí ngôn hắn nếu chịu hứa hẹn cả đời cũng sẽ không thương tổn cẩm nương đó cũng là chuyện tốt ít nhất cẩm nương có một ngọn núi lớn dựa vào nhiều người che chở nàng. Hắn thấy vui mừng, mặc dù trong lòng sẽ có chút chua, nhưng mà, hắn tín nhiệm tiểu nương tử của mình, suy cho cùng về mặt này rất ngu ngốc, căn bản sẽ không làm chuyện gì nửa điểm có lỗi với mình, đây là hắn tự tin, cũng là hiểu rõ cùng tín nhiệm của hắn đối với cẩm nương, cẩm nương cũng nghe không được tự nhiên rồi, nhưng lời này cũng phản bác không được, nghĩ thầm, dù sao mình vợ chồng là một thương tổn tướng công nhà mình. Đó chính là thương tổn mình, thái tử lời này đại khái có thể tự mình hiểu lấy, cho nên cười nói, tạ điện hạ, có, lời ấy của điện hạ, cẩm nương cũng sẽ không sợ có người thương tổn ta cùng tướng công, thái tử nghe trong lòng chua chát, tiểu nha đầu sợ mình sẽ đối với tiểu đình bất lợi, nhanh như vậy liền ngăn miệng mình lại, đã biết tất cả hứa hẹn đều rơi vào trong mắt nàng, cũng biết không chống đỡ qua được ánh mắt của tiểu đình. Từ trong viện Thái tử cáo từ trở về, tâm tình của Cẩm Nương rất tốt, có Thái tử này làm núi lớn để dựa, sau này tướng công cùng vương gia trong triều cũng có sự hỗ trợ lớn nhất, người bên cạnh dù bản lãnh thế nào, cũng phải cho Thái tử ba phần mặt mũi. Trở lại trong viện, liền thấy Trương Mama đang đợi nàng, thần sắc có chút vội vàng, Cẩm Nương cười đến gần, đang muốn hỏi bà, Tú Cô từ phía sau Trương Mama nhảy ra, Nước mắt mịt mở hành lễ, cẩm nương nhìn thấy lỗ mũi cũng cay xè, nơi nào còn để bà quỳ xuống, mấy bước tiến lên liền nhào vào trong ngực tú cô, tựu như đưa nhỏ xa cách gặp được mẫu thân, ôm tú cô không, chịu buông tay, tú cô, người, thương thế có tốt không? Tú cô tự ái vuốt tay cẩm nương, nghẹn giọng trả lời, tốt lắm, toàn bộ tốt lắm, thiếu phu nhân lưu lại nhiều thô tốt như vậy, nếu không tốt. Cũng là phụ một phần tâm ý của thiếu phu nhân, cẩm nương nghe liền vui vẻ, ở trong ngực tú cô làm tổ, ăn vạ núng nịu không chịu đi ra ngoài, tú cô, ta mang thai đứa nhỏ rồi, năm tháng rồi nha, đang lo lắng đến đây, người đã đến rồi, ta liền không sợ, tú cô nghe được, đôi mắt giá nua cười hít thành một đường thẳng, đem cẩm nương từ trong ngực đẩy ra, chuyển một vòng nhìn bụng của nàng, nha. Tất nhiên là một tiểu thiếu gia da rồi, muội tử, ngươi nhìn xem, là bụng nhọn, bụng nhọn thì đích thị là con trai rồi, dẹp mới nhìn ngờ là cô nương, ai nha, phải đi báo cho vương phi, bà nhất định sẽ rất cao hứng. Trương má mang nghe cũng xoay đi theo ở bên cạnh cẩm nương nhìn, rất đồng ý, đại tỷ không nói ta còn không có chú ý, a, thật đúng là đây này, nhất định sẽ là tiểu thiếu gia. Da. cẩm nương nghe được một đầu đầy hắc tuyến. Cái này có thể bằng mắt thường là có thể nhìn ra nàng nữ sao, thật chuẩn như vậy, còn cần siêu âm làm cái gì, nàng hoàn toàn quên thế giới này không có siêu âm, nhưng mà, nhìn tú cô cao hứng như thế, nàng cũng lười đi lý luận, con trai hay con gái đối với nàng mà nói đều là bảo bối, chỉ cần là con của nàng cùng tướng công, đều chân quy giống nhau, mẫu thân đã tỉnh, tướng công, chúng ta đi thăm mẫu, thần đi, cầm nương cùng tú cô dính lấy một trận, liền nói với lãnh hoa đình, "Vương phi đã sớm tỉnh, lúc này đang đi qua đây, nói là không thể để cho thiếu phu nhân chạy loạn, sợ lắc mạnh thắt lưng và vân vân." Trương ma ma cười trả lời, "Thật ra thì, vương phi đã sớm sai người đến hỏi mấy lần, chỉ là thiếu phu nhân vẫn chưa về, liền không đến." Trương ma ma vừa thấy Cẩm nương trở về, liền cho người đi bẩm báo vương phi. Lời còn chưa dứt, trong tai liền nghe được thanh âm ôn Nhu của Vương phi, Cẩm Nương, con của ta, mau để cho nương xem một chút." Cẩm Nương quay đầu lại, Ngọc Bích vén rèm lên, Vương phi vẻ mặt vội vàng từ ngoài cửa đi vào, khẩn khoản bước liên tục, thần thái nhẹ nhàng, thấy Cẩm Nương, cước bộ dừng một chút, trong mắt liền muốn khóc, giọng run rẩy nói: "Thật sự mang thai, thật sự mang thai, thật tốt quá." Vừa quay đầu, thấy Tiểu Đình đang ngồi ở xe lăn, Ánh mắt trong suốt nhìn mình, Vương Phi trong lòng đau xót, ngoài dự đoán, mọi người đi tới ôm lấy đầu lãnh hoa đình, vỗ lưng của hắn nói, đình nhi, đình nhi, con sắp làm cha, con, rốt cục có hạnh phúc, không hề cô tịch nữa, lãnh hoa đình nghe được hơi khựng lại, ánh mắt cũng chua xót, thì ra là, Vương Phi vẫn hiểu nỗi thống khổ của hắn, hiểu hắn bề ngoài lạnh như băng nhưng trong lòng luôn khát khao hạnh phúc. Mẫu thân của hắn thật ra vẫn một mực cố gắng, muốn trợ giúp hắn, muốn cho hắn ấm áp, nhưng hắn vẫn bởi vì oán hận mà bài xích. Bà, thậm chí giả ngốc nhiều năm qua, kháng cự cùng trừng phạt khuyết điểm năm đó của bà, hôm nay hắn cũng sắp làm cha, hơn nữa bị bao vây trong tình yêu thương ôn nhu của cẩm nương, quay đầu nghĩ lại, nên đối xử với người cùng lý trí cùng công bằng nhiều hơn, giờ này khắc này, hắn càng rõ ràng hơn sự yêu thương của mẫu thân dành cho hắn. Thật ra thì, vẫn luôn luôn như vậy, nương, người cũng có cháu nội rồi, người mong cháu nội thật lâu mà, lãnh hoa đỉnh từ trong ngực vương, phi nhô đầu ra, trong mặt ấm áp tình cảm, vương phi buông hắn ra, từ từ đến gần cầm nương, nhìn cái bụng nhỏ bé của nàng, khóe miệng hàm chứa nụ cười, nước mắt lại chảy ra, mở ra hai cánh tay, đem cầm nương ôm vào trong ngực, rồi nói, hài tử, cảm ơn con. Cẩm nương nghe vậy lỗ mũi cay, cay cay, đầu rụi trong ngực Vương Phi, hồi lâu không có phát ra thanh âm, hít sâu mùi thơm thanh nhã trên người Vương Phi, có cảm giác dựa dẫm vào mẫu thân không bao giờ muốn rời khỏi, cái câu cám, ơn kia của Vương Phi, nàng biết thâm ý trong đó, là cảm ơn nàng mang đến cháu nội cho Vương Phi, lại càng cảm ơn nàng cứu vớt lãnh hoa đình, để cho hắn từ một thiếu niên cực đoan gần như cô độc khép kín. Biến thành nhiệt tình sáng sủa như hôm nay, đem yêu thương lấp đầy nam tử này, lãnh hoa đình trước kia, đã từng là người vương phi đau lòng cùng lo lắng nhất, vương phi không phải là không hiểu, chỉ là, bà dùng phương thức yêu thương đặc thù của mình dành cho lãnh hoa đình, đã tạo thành một chút kết quả, cha mẹ có khi cũng khó có biện pháp giải quyết, hốn chi là ở nơi giảng thân vương phủ vừa phức tạp vừa âm u, người càng biểu hiện không giúp đỡ cần thiết, càng có người bỏ đá xuống giếng. Dùng việc khác tới ảnh hưởng ngươi, thường thường có thể mang đến kết quả không tưởng được, Vương Phi, thật ra thì cũng là một người cơ trí cùng thông suốt nương, Cẩm Nương cũng cảm ơn ngài, là ngài cho Cẩm Nương một tướng công tốt nhất trên đời này, đầu, Cẩm Nương cọ cọ ở trong ngực Vương Phi, ôn nhu nói, Vương Phi nghe vậy lòng lại càng chua xót cũng càng vui mừng, ban đầu, đầu tiên nhìn thấy đứa bé này, Cũng cảm giác nàng cùng người khác bất đồng, quả nhiên không có sai, không tới thời gian một năm, tiểu đình liền xảy ra biên hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ là cá tính, quan trọng nhất là, cầm nương cho tiểu đình tự tin, cho tiểu đình dung khí cùng lòng tin vào cuộc sống, lại càng chữa lành vết thương trên chân tiểu đình, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, một cái quyết định ban đầu kia, thế nhưng khiến ảnh nhặt về một bảo vật, một bảo bối cứu vớt tiểu đình, đáng quý chính là... Đứa bé này, con sâu sắc yêu tiểu đình, đây là vận may của nàng, cũng là may mắn của tiểu đình, lãnh hoa đình nghe được cẩm nương nói câu kia, môi nở một nụ cười diễm lệ, mặt mày cũng phấn chấn đắc y cùng hạnh phúc, cẩm nương vừa lúc từ trong ngực vương phi chui ra, liền thấy được người nào đó một bộ dáng vẻ vô sỉ, hạnh phúc, trong lòng vừa ngọt vừa buồn cười, hướng về phía người nào đó cười đến đần độn làm mặt quỷ, bĩu môi. Ủy khuất hít hít lỗ mũi nói với Vương Phi, nương, ngài đã tới đúng lúc, tướng công hắn, hắn khi dễ con, ngày hôm qua còn đánh con, Vương Phi nghe được nẩn ra, đem nàng từ trong ngực đẩy ra nhìn, thấy nàng một bộ dáng tiểu nữ nhi làm nũng, cảm thấy trong lòng càng thêm đau khổ, đứa nhỏ này, tất cả thương cảm trong lòng nàng bị một tiếng làm nũng làm cho tiêu tán, kín đáo cười, Vương Phi cũng nặng nề nói, thật sao, đình nhi hắn. Lại dám khi dễ con sao, đương nhiên là thật rồi, nương, người là không biết, hắn động một chút là đánh mông con, khụ, đánh con, vừa không chịu nghe lời, còn không chịu ăn rau xanh, chỉ ăn thịt, ừ, ngủ còn ngái khò khò, nha, đúng rồi, còn thích phát giận, cầm nương cơ hồ là nắm chặt lấy đầu ngón tay của trách lãnh hoa đình không đúng, nhưng đếm tới đếm lui, cũng là mấy thứ này. Cũng là thấy vương phi vẻ mặt hắc tuyến, tú cô cùng trương ma ma bưng chặt miệng, sợ mình cười ra tiếng, thiếu ra da ra da mặt mỏng, sẽ chịu không nổi, nương tử, ta lúc nào ngủ ngay a Quả nhiên, nam tử nào đó kéo dài giọng, mang theo tiếng kêu nồng đậm uy hiếp, rõ ràng thân thể tiểu nữ nhân này sau khi mang thai, vừa nằm xuống giường lại bắt đầu ngáy nhẹ nhẹ có được hay không, thế nhưng ác nhân cáo trạng trước, thật là không có thiên lý, cầm nương nghe được đầu co rụt lại vừa chui vào trong ngực Vương Phi thì thầm xem đi xem đi lại tức giận Nương a người y phải giúp con nhà giúp con chừng trị hắn Vương Phi rốt cục không nhịn được ha ha nở nụ cười bắt lấy tay cẩm Nương đi vào trong chánh đường dụ dỗ nàng nói ừ là như vậy sao Tiểu Đình thật là hài tử xấu một hồi Nương giúp con dạy dỗ hắn tốt quá tốt quá Nương ngài đã tới ta liền không sợ tướng công khi dễ Ngài nhất định sẽ đứng về phía cẩm nương, cẩm nương cười đến, mắt hiếp lại thành một đường thẳng, vẫn không quên nhướng lông mày đối với lãnh hoa đình đang đang đen mặt một bên, một bộ dáng đắc y vì chiến thắng, lãnh hoa đình nhìn đã muốn cười, cũng là cô nén, lấy mắt chừng cẩm nương, ý tứ hàm xúc uy hiếp, dùng khẩu hình nói với cẩm nương, chờ buổi tối làm sao trừng phạt nàng, cẩm nương tự nhiên biết hắn nói trừng phạt là có ý gì, nhất thời đỏ mặt. Rất là biết điều, nhưng qua bên cạnh vương phi không dám nhìn hắn nữa, vương phi vị cẩm nương giúp nàng ngồi xuống trên ghế, mình cũng ngồi xuống, vừa chuyển mắt, rốt cục thấy được 10 ngón tay lãnh hoa đình bao lấy như mứt quả, ánh mắt ảm đạm, nhưng không có hỏi nữa, trong biệt viện đổ nát, sau đó lại nằm hơn một ngày mới có thể thấy cẩm nương, có một số việc, không hỏi trong lòng cũng hiểu, càng thêm biết, con trai cùng con dâu ở Giang Nam trôi qua cũng không an bình nhưng làm cho nàng vui mừng chính là sau khi trải qua đại kiếp cẩm nương cùng tiểu đình không có bị đánh ngã vẫn là vui vẻ hướng về cuộc sống ở nơi này trong mắt vợ chồng son nhìn không thấy một chút bi thương cùng ủ rũ thậm chí tức giận cũng không có chỉ thấy bọn họ lúc này toát ra tình cảm kiên định còn hơn lúc trước ngọc bích tới đây hành lễ với cẩm nương cùng lãnh hoa đình cầm trong tay một cái túi lớn vương phi thấy liền nói cẩm nương mở ra xem một chút Ngọc Bích cười đưa tới, cầm nương mở ra vừa nhìn, thế nhưng tất cả đều là y phục của trẻ con, có cái yếm, có áo ngắn, quần đùi nhỏ xíu, còn có mũ đầu hổ, giày đầu hổ, điệu bộ tỉ mì tinh xảo, rất là khả ái, cầm nương nhìn không chớp mắt, trong miệng thì thầm, nương, đây đều là ngài làm sao, sao có thể chứ, còn có bà thông ra làm mấy bộ nè, nghe nói ta muốn tới thăm con. Bà thông gia làm liên tục mấy ngày, tự mình làm tốt đưa tới, như mong đợi con sớm sinh, ôm cháu ngoại trở về cho nàng nhìn đấy, vương phi hồi tưởng lại, trước khi đi, nhị lão ra bị cha, ra là phản quốc, giản thân vương phủ bị liên lụy, trong kinh thân cận vốn qua lại trong phủ rất ít, từ đầu đến cuối một bóng người cũng không thấy, chớ nói chi là trong chiều giúp đỡ giản thân vương nói chuyện, trừ tôn lão tướng ra, cùng tôn đại nhân vì vương ra nói chuyện. Liền không có người nào bước vào cửa giảng thân vương phủ, tôn gia nhị phu nhân cũng thường thường tới quý phủ giúp đỡ vương phi một chút, làm cho vương phi thấy được nhân tình lãnh mạc cùng lòng người dễ. Đổi thay, cũng nhận thấy một tia ấm áp, cũng may có lưu phi nương nương trong cung tương trợ, hoàng thượng mới đồng ý để mình đến giang nam thăm con trai cùng con dâu, nói đến nhị phu nhân, cẩm nương sắc mặt khẽ biến thành ảm đạm, hít hít lỗ mũi hỏi, mẫu thân của con, thân thể có khỏe không? Rất tốt, con đừng lo lắng, chẳng qua là, thân thể mẫu thân con có bệnh cũ không hết, sợ là sẽ không sống được qua mấy tháng, thanh âm của Vương Phi cũng có chút trầm, mặc. Dù biết Cẩm Nương cùng Đại Phu Nhân quan hệ rất căng thẳng, nhưng dù sao đây cũng không phải là tin tốt gì, sợ Cẩm Nương nghe sẽ đau lòng, Cẩm Nương nghe trong lòng cảm khái, Đại Phu Nhân người nọ, tính toán cả đời, cường hãn cả đời. Phút cuối cùng, lại bị như vậy, trúng gió, liệt nhiều tháng rồi, cuối cùng phạm lỗi, bị đưa vào từ đường, một người mạnh mẽ như vậy, cảnh giả thê lương, không biết bà ta hôm nay có ngộ ra điều gì không, nương, nhị tỷ nàng ta, có trở về thăm mẫu, thân không, cầm nương nhớ tới chương ma ma từng nói, ngọc nương cũng nghi ngờ đang mang bầu, ở trong vương phủ không ngừng cao ngạo, cả quan mai cũng không để vào trong mắt. Nàng đối với mẫu thân mình có thể có một phần hiếu tâm không, nương lúc đến, hoàng thượng đã hạ chỉ giải trừ vây cấm giản thân vương phủ rồi, ngọc nương nàng, có thai, lại vất vả làm việc bếp nụ, loay hoay rất nhiều, làm sao có thời giờ về nhà mẹ để đi thăm bệnh, hơn nữa, gì nương kia cũng không cho nàng đi, nói là sợ qua lây bệnh, nương đều lười quản các nàng, đó là chuyện riêng của các nàng, chuyện tình trong phủ. Các nàng thích tranh liền tranh, ta chỉ trông coi các con bình an là tốt rồi, vương phi cười nhạt nói, khóe môi treo một tia xem thường, may mắn khi đó tôn tướng xem thường đình nhi liệt chân, không muốn đem cháu ruột ngọc nương gả cho tiểu đình, nếu không, tiểu đình làm sao có thể hạnh phúc được đến bây giờ, cô nương cùng trong một phủ gia khác, biệt làm sao lại lớn như thế vậy, cẩm nương nghe lại thở dài, thất vọng cực độ đối với ngọc nương. Một vị thì mẹ ruột cũng không quan tâm, một vị thì chỉ lo nắm quyền đoạt thế, tương lai sẽ lại đi đi lên vết xe cũ của đại phu nhân, sẽ không có kết quả tốt, hài tử, hiện tại không phản ứng nữa sao, còn nôn không, ăn ngon không, lần này muốn ăn cái gì, mẫu thân tự tay làm cho con vài món đồ ăn, như thế nào, vương phi thấy cẩm nương thần sắc ảm đạm, vội vàng chuyển đề tài, cẩm, nương nghe vậy vẻ mặt hưng phấn, vừa khiêu mi nhìn về phía lãnh hoa đình. Xem đi, nương hôm nay chỉ quan tâm ta nha, trong miệng liên tục tán thưởng, lãnh hoa đình nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, mở miệng nói, nương, ta muốn ăn vịt nấu rượu, vương phi gật đầu lia lịa, ánh mắt lại vẫn còn nhìn cẩm nương, vịt mang tính hàn, cẩm nương cũng không thể ăn nhiều, nương làm cho con gà trưng hạt sen, lần này bên trong bỏ đậu đen, ăn bổ thân thể đấy, trương mama ma ở một bên liền nói với vương phi, ngài tốt nhất là đi nghỉ ngơi đi, cũng đi đường lâu như vậy, ngài đem thủ nghệ chỉ dẫn lại cho Nô Tỳ, Nô Tỳ đi làm, vương phi nghe gật đầu, nói với Trương Mama, bây giờ thì cực khổ mama rồi, ngươi chăm sóc Cẩm nương rất tốt đó, Trương Mama nghe vậy đôi mắt phát sáng, cúi người xuống, cao hứng nhất chính là được chủ tử hiểu rõ, đây là diễm phúc của bà, tạ ơn vương phi xong, sau đó liền lùi qua một bên đi ra ngoài cô cười kéo nàng cùng nhau đi phòng bếp vương phi ngồi một hồi chân mày bất chi bất giác nhân lại cẩm nương kinh ngạc nhìn về phía lãnh hoa đình lãnh hoa đình trầm giọng nói với vương phi nương không dẫn con cùng cẩm nương đi thăm hắn sao vương phi trong đôi mắt mỹ lệ phát ra một tia nước mắt dung giọng nói thăm ai trong miệng đang hỏi ánh mắt lại là không hề chớp nhìn lãnh hoa đình thăm vị đại thúc kia một lòng trung thành bảo vệ ngài Lãnh hoa đình mỉm cười nói, đại thúc, ừ, đúng vậy, dọc theo đường đi nếu không có vị đại thúc kia, nương sợ rằng, vương phi vui mừng gật đầu, nhi tử rất thông tuệ, hiểu tâm ý của hắn, cẩm nương nghe vậy không hiểu ra sao, đứng lên, đi theo lãnh hoa đình cùng vương phi cùng nhau xuyên qua hậu đường, đến một gian nhà ở của hạ nhân, trung lâm thúc vừa lúc từ trong nhà đi ra ngoài, vừa thấy bọn họ tới, liền giật mình, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười. Khom người hành lễ nói, sau khi đại nhân tỉnh, đã dùng, chút ít cơm canh, đang uống trà, Vương Phi nghe vậy cảm kích gật đầu, đẩy cửa đi vào, cầm nương vịn eo, ở phía sau đẩy lãnh hoa đình, cùng nhau vào phòng, lãnh hoa đình tiện tay đẩy cửa. Trung niên ám vệ kia đang ngồi ở bên cửa sổ nhìn cảnh trí bên ngoài, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, vừa nhìn thấy Vương Phi cùng cầm nương, vẻ mặt hơi dừng một chút, khựng lại tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Trong ánh mắt nhìn trên người cầm nương, dưới khóe miệng nở nụ, cười, trong mắt là tràn đầy vui sướng, lãnh hoa đình đột nhiên từ xe lăn đứng lên, đi về phía người trung niên kia, người trung niên cả kinh trận mắt há hốc mồm, lầm bẩm liền hô lên, đình nhi, con, chân của con đã khỏi rồi sao? Lãnh hoa đình phốc một cái thẳng tắp quỳ gối trước mặt người trung niên, nghẹn giọng nói, phụ thân, hài nhi bất hiếu, để cho phụ thân lo lắng. Cẩm nương nhất thời cũng cả kinh ngây người, vương gia không phải là bị người làm hại, hôn mê bất tỉnh sao, không phải là bị mất trí nhớ sao, làm sao sẽ, tại sao lại ở chỗ này, còn là bộ dáng một người xa lạ, không trách con, không trách con, con ngoan, là phụ thân vô năng, để con khổ nhiều năm như vậy, mau đứng dậy đi, đứng lên mà nói, vương gia đem lãnh hoa đình đỡ dậy, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Chân tiểu đình bị tật trong lòng vương gia vẫn là không thoải mái, một dạo hắn thống hận sự bất lực của mình, để cho vợ con yêu thương nhất chịu ủy. Khuất, năm đó hoàng thượng hạ chỉ đoạt đi thế tử vị của đình nhi, vương gia thiếu chút nữa không dám nhìn đình nhi nữa, sợ đình nhi trong mắt thờ ơ, mỗi lần thấy hắn tính cách quái đảng, muốn làm bệnh, cũng không nỡ trách một câu, chỉ cầu hắn có thể tùy ý trôi qua là là tốt rồi, nhưng ngược lại khiến cho tiểu đình ở quý phủ càng tùy hứng. Động một chút là cầm đồ đập đầu người khác, coi như là trước mặt trưởng bối, một câu nói không tốt, hắn cũng sẽ không chút lưu tình đập đầu, người ta lủng một lỗ to, sau này, mặc dù cũng biết hắn vì tự vệ có mấy phần giả bộ, lại càng làm cho trong lòng vương gia đau đớn hơn, cầm nương vừa thấy tình hình này, vội vàng biết điều quỳ trên mặt đất trước mặt vương gia hành lễ, vương gia đích thân đỡ nàng. Lại nói giống với vương phi, hài tử, cảm ơn con, con cứu đình nhi, cung cứu cha mẹ, ta biết, chân tiểu đình là công lao của con, là con đem tiểu đình trở về bộ dạng trước kia, hài tử, ta cảm tạ con, cầm nương nghe, thấy, nhỏ giọng kính cần trả lời, phụ thân, hắn là tướng công của con, một câu nói đánh bại thiên ngôn vạn ngữ, lãnh hoa đình là tướng công của nàng, cho nên... Nàng đối với hắn thật là tốt, là thiên kinh địa nghĩa, là nghĩa bất dung từ, là cam tâm tình nguyện, giống như hắn đối với nàng thật tốt, cũng là như thế, chưa từng có so đo được mất, tính toán nặng nhẹ, lại càng không để ý người nào cho đi nhiều hơn, người nào lại phải đắc trả tốt hơn, bọn họ chẳng qua là lưỡng tình tương duyệt, chẳng qua giống như hàng ngàn hàng vạn cặp vợ chồng khác, đang cố gắng tổ chức cho gia đình của mình một cuộc sống thật tốt. Vương gia xúc động gật đầu. Vui mừng nhìn Cẩm Nương nói, các ngươi là người đến từ thế giới kia, quả nhiên tư tưởng hoàn toàn không giống chúng ta, Cẩm Nương khiếp sợ, ngần cả ngươi, không thể tin nhìn Vương ra, sắc mặt trong nháy mặt tái nhợt, đôi môi khẽ nhếch, nhưng hồi lâu cũng không thể nói ra lời, mà Vương phi lại càng một điểm, đầu môi cũng sờ không được, chỉ cảm thấy lời này của Vương ra nói ra không đầu không đuôi, còn, khó coi vô cùng, người vợ tốt như vậy, chẳng lẽ là thần tiên? Ách, lại yêu ma hay sao? Lãnh Hoa Đình từng mơ hồ hoài nghi tới thân phận của Cẩm Nương, hôm nay nghe vương gia nói như thế, cũng là không khỏi kinh ngạc, hắn biết một chút về thân phận của Cẩm Nương, đó là bởi vì ngày qua ngày cùng Cẩm Nương ở chung một chỗ, tự nhiên sẽ phát hiện nàng cùng người khác. Bất đồng, nhưng mà vương gia làm như thế nào biết đây? Ban đầu, Cẩm Nương vào cửa ngày thứ nhất, vương gia ở trước mặt mọi người đem mặc ngọc truyền cho nàng. Cái này ở giản phủ thân vương rất là kỳ quái, từ trước đến nay, mặc ngọc truyền nam không truyền nữ, còn chỉ truyền cho thế tử, lúc ấy vương ra đem mặc ngọc truyền cho con dâu mới vừa vào phủ được một ngày, chẳng lẽ, khi đó, hắn nhìn ra cẩm nương cùng người khác bất đồng, nhìn mặt cẩm nương tái nhợt, nụ cười trên mặt, vương ra càng sâu, biết mình mới vừa nói thử kia là nói chúng rồi, vội vàng trấn an cẩm nương nói, con đừng sợ. Phụ thân cũng sẽ không xem con là yêu quái, Cẩm Nương trong lòng căng thẳng, lúc này mới buông xuống một chút, nhưng vẫn là thấp thỏm nhìn Vương gia, lại càng không biết mình nơi nào để lộ ra, làm cho Vương gia đã nhìn ra, ách không đúng, Vương gia làm sao biết mình đến từ dị giới đây, năm đó Diệp Cô Nương cũng là hồn xuyên không sao? Vương gia nhìn, ra nghi ngờ trong lòng Cẩm Nương, hắn cũng không vội, từ từ đi tới trong phòng ngồi xuống trên ghế. Ý bảo vương phi cùng cẩm nương cũng ngồi, uống một ngụm trà, mới cười nói, con có phải hay không rất kỳ quái, ban đầu vì sao con vừa vào cửa, phụ thân đã giao mặc ngọc kia vào tay của con, cẩm nương chưa kịp giải thích chuyện này, vội vàng gật đầu, ngạc nhiên nhìn vương ra, ở trong ấn tượng của cẩm nương vương ra có chút hổ đồ, không đủ khôn khéo cơ chí, nếu không, giả thân vương phụ cũng sẽ không biến thành cái bộ dáng hiện tại này. Nhà này không có người lèo lái tốt, một vị gia chủ là một người hồ đồ, khẳng định sẽ khiến người xấu hoành hành ngang ngược, âm thầm ngáng chân phá hoại, hại vợ con thống khổ nhiều năm, nhưng còn không tự biết, một vị tha thứ đối với những người âm hiểm kia, khiến cho cẩm nương tức giận nhưng cũng đành chịu, chỉ có một giản thân vương hổ đồ tuyệt đỉnh như vậy, thế nhưng biết mình là đến từ dị giới, cái này làm, sao cũng khiến cho cẩm nương cũng nghi không thông. Con nhớ rõ ban đầu mẫu thân của con đi Tôn gia gặp lần đầu tiên, con làm thơ không?" Vương gia nhàn nhạt nhìn Cẩm Nương, trên mặt thế nhưng mang theo một nụ cười ranh mãnh, Cẩm Nương hồi tưởng, ban đầu mình khi đó đang đói gầy nhom như cây hồng bì, nhận hết khí dễ của đại phu nhân, trước khi gặp Vương phi còn bị Ngọc Nương tát một cái, viết cái kia bài thơ, ách, là ăn cắp vịnh mai của Lục Du đại sư. Ánh mắt nàng đột nhiên sáng lên, nhưng ngay sau đó liền đỏ mặt. Thẹn đến muốn chui xuống đất, hồi lâu cũng không dám ngẩn đầu nhìn người, thiệt là, nữ xuyên qua không phải đều đạo thơ từ đại sư làm thi tiên thi thánh sao, vậy mà mình chỉ trộm một hai bài đã bị người biết hết, đây cũng quá mức bi thảm rồi, vương gia vừa thấy nàng bộ dạng như vậy, lập tức cười ha ha lên, một hồi lâu mới nói, trong vương phủ, mấy đời xuống tới, truyền một quyển thi tập, chỉ có giản thân vương mới, có thể nhìn qua được, đó là năm đó diệp cô nương. Cũng chính là bà cô của Đình Nhi trong ngày thường hay luyện chữ lúc còn sống, sau này, ông cô của Đình Nhi đem những thứ bản thảo kia tất cả đều sửa sang lại, cất giấu, không còn có xuất hiện. Ngày đó, mẫu thân của con đem bài thơ con làm về cho phụ thân, con cũng không biết, phụ thân ngay lúc đó tâm tình kích động đến cỡ nào, thiếu chút nữa chạy tới tôn ra đi đem con đoạt tới đây, cầm nương nghe xong mới hiểu rõ được một. Chút, trên mặt đỏ ửng lại càng nhiều, vương gia khi đó vô cùng xúc động, khi đó trong lòng chỉ sợ là đang nghĩ, nhà đầu kia đâu có sáng tác gì, chỉ là lấy cắp thơ văn của người xưa mà đối đáp lại thôi, chẳng qua, cũng có thể coi như bản thân có một chút thơ văn, thì cũng chưa có thể nhìn thấy được tài học cùng bản lĩnh của diệp cô nương này, Cẩm nương vẫn còn hoài nghi trong lòng của vương gia thật sự đang nghĩ gì, nhưng mà, cách nhìn của nàng đối với vương gia đã thay đổi. Từ chuyện này mà nói, có thể thấy sức nhẫn nại của vương gia đã luyện đến lô hỏa thanh thuần, nhưng mà, phụ thân, con vẫn chưa hiểu, chuyện này lúc trước không phải rất khó tưởng tượng sao, con đúng là tứ cô nương thật sự của tôn gia nha, cẩm nương ngẩn đầu hai con người long lanh nghi hoặc, quay đầu nhìn lướt qua lãnh hoa đình, rồi hỏi vương gia, ha ha ha, con nhất định có chỗ không biết, năm đó lúc diệp cô nương còn chưa nổi danh, con là một cô nương nông thôn, hơn nữa. Là bị ép gả ột ngốc tử, ban đầu vốn là một người thuần lương, nhưng lại bị ép buộc phải gả đi, phải nhảy sông, về sau lúc quay về thì trở nên tức giận, giống như đã trở thành một người khác, phụ thân lúc trước thấy được bài thơ này, dĩ nhiên là sẽ cho người đi điều tra con, cũng mau chóng điều tra tin tức về tôn gia tứ cô nương, trước kia là một cọc gỗ rất kém cỏi, bị tôn phu nhân ức hiếp, cơm ăn không đủ no. Thì làm sao có thể học đánh đàn, làm thơ vẽ tranh được chứ, mà, con, sau khi tỉnh lại cũng đã thay đổi tính tình, gan càng lớn hơn, với trí thông minh của con, phụ thân có ngũ ngốc cách mấy thì cũng phải đoán ra điều gì đó chứ, vương gia đang cười mà giải thích, lúc trước điều tra qua lai lịch của cẩm nương, thì tìm thấy có điểm giống nhau với diệp cô nương, vương gia quả thực hưng phấn đến không thể ngon giấc vài đêm. Nhưng hắn không dám biểu lộ ra, người như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu để cho hoàng thất biết được, tất nhiên sẽ nhanh chân đến trước, nơi nào mà đến phiên tiểu đình, mà hoàng thượng đối với chuyện của diệp cô nương cũng biết một chút, nhưng dù sao cũng không biết rõ bằng người trong phủ giản thân vương, hơn nữa trong tránh trị ông đang lâm vào khốn cảnh, còn nội bộ giản thân vương phủ lại bấp bênh, một khi không cẩn thận. Sẽ bị hoàng thất hủy hoại, cầm nương đến chính là để cứu lấy giảng thân vương phủ, có lẽ, trong lúc tối tâm như vậy, diệp cô nương hiển linh, tặng cho giảng vương phủ ta một con tốt như thế, thì ra là, diệp cô nương cũng là hồn xuyên nha, nhưng dường như so với mình còn xui xẻo hơn, mình ít nhất cũng một thứ nữ của tướng phủ, dù thế nào so sánh với thôn cô vẫn tốt hơn, nhưng mà, năm đó diệp cô nương cuối cùng cũng có thể gả cho vương ra. Trở thành một nhân vật truyền kỳ của đại cẩm, tất nhiên cũng có một đoạn nhạc truyền kỳ, những câu chuyện bên trong sợ nói mãi cũng không xong đâu. cẩm nương nghiêng đầu bộ dạng bát quái, đối với vị tiền bối xuyên qua kia bội phục sát đất, nhưng mà vẫn không rõ nàng ấy chết như thế nào, thật sự là xuyên trở về sao, phụ thân, diệp cô nương nàng đột nhiên biến mật, hay là lúc già chết đi, cẩm nương cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nàng rất muốn biết. Có phải bản thân mình có thể quay trở về hay không? Giản thân vương thấy nàng hỏi đến vấn đề này, Thì sắc mặt trở nên ảm đạm, Trong mắt lộ ra một tia bí phẫn cùng bất đắc dĩ, Do dự không biết có nên trả lời vấn đề này. Không, nghe đến việc này, Người khẩn trương nhất chính là lãnh hoa đình, Hắn từng nghe nói diệp cô nương bất ngờ mất tích, Trong phủ gian vương phủ cũng không tìm được thi thể của nàng, Cho nên, sau này có thể cẩm nương cũng giống như diệp cô nương biến mất không biết tung tích, Lòng của hắn lập tức trở nên hoảng sợ, sợ hãi có một ngày cẩm nương cũng giống như diệp cô nương, đột nhiên không thấy, khi đó, hắn phải đi đến nơi nào mới có thể gặp lại nàng đây, trong lòng hắn sẽ, rất thống khổ hắn không dám tưởng tượng, ánh mắt cẩm nương sáng người nhìn giản thân vương, hy vọng hắn có thể cho nàng một đáp an chính xác, nhưng sau nửa ngày vương ra vẫn trầm mặc, lại nói, năm đó, cha còn quá nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không biết được, chỉ biết là lúc cha sinh ra tổ mẫu đã mất cẩm nương nghe xong trở nên thất vọng hai con ngươi ảm đạm hạ xuống lại nhìn thấy tướng công đang nhìn mình nàng đang muốn nói cái gì đó thì lãnh hoa đỉnh đột nhiên bước tới một bước một tay ôm lấy nàng vào trong ngực giọng nói khàn khàn ta không cho phép nàng biến mất không cho nàng quay trở về cho dù muốn đi nàng nhất định phải dẫn ta theo trong lòng cẩm nương nghe thấy những lời này liền mềm xuống Vỗ lưng của hắn mà nói, yên tâm đi, trở về là một kỹ năng khó làm, ta còn chưa biết phải làm sao, hơn nữa, hơn nữa ở đây ta đã có chàng, còn có cục cưng, ta có thể yên lòng mà trở về sao, lãnh hoa đình nghe xong lời này cảm giác có, chút an tâm, thở ra một hơi, cầm nương từ trong ngực của hắn chui ra, nhắm mắt lại, một hàm ý uy hiếp sâu sắc, nhưng mà, tướng công nếu chẳng còn khi dễ ta... Có thể, ta sẽ dẫn theo cục cưng mà chạy trốn nha, nghe xong lời này lãnh hoa đình dùng ngón tay đánh nhẹ vào trán của nàng, lần sau còn nói lời này, coi chừng ta thu thập nàng, cẩm nương vừa nghe, mặt liền sụ xuống, chạy đến bên người Vương Phi làm núng nói, mẫu thân, xem đi, chàng ấy lại khi dễ con, Vương Phi còn, chưa tỉnh lại sau những lời nói của Vương ra, thấy cẩm nương lại gần, bà cảm thấy mọi chuyện như không chân thực, đưa tay. Đem cẩm nương ôm vào trong ngực, cảm nhận được sự tồn tại của cẩm nương, mới lầm bẩm nói, tiểu đình là sợ hãi thôi, đứa ngốc, nương cũng sợ, chúng ta sẽ không rời khỏi con, con cũng không thể mặc kệ chúng ta, đối diện với vương phi chân thành hiền lành như vậy, cẩm nương không còn muốn tùy ý mà đùa giỡn nữa, nàng cọ sát vào thân thể ấm áp của vương, phi mà nói, nương, làm sao có thể như vậy? Chỉ cần các người không đuổi con đi, con nhất định sẽ không đi đâu cả, có tướng công, có cục cưng, có mẫu thân cùng phụ thân ở đây, đây mới là nhà của Cẩm Nương, Vương Phi nghe xong lời này cũng cảm thấy yên lòng, bà cũng biết lòng của đứa nhỏ Cẩm Nương này rất là thiện lương, còn có tình cảm với tiểu đình, tuyệt đối sẽ không bỏ lại nơi này mà biến mất, trừ phi có người xấu bắt nàng, hoặc là hại nàng nghĩ đến đây, Vương Phi. Nhịn không được dùng mình một cái, Khẩn Trương nói với vương gia, "Vương gia, tiểu đình với Cẩm nương đã chịu đựng quá nhiều thống khổ rồi, chẳng lẽ không có cách nào trừng trị bọn ác nhân kia sao? Nếu để như vậy nhất định sẽ có chuyện không hay, thật đáng thương cho Cẩm nương của chúng ta, thân thể đang mang thai, lại còn bị dày vò như vậy, làm sao có thể an tâm mà dưỡng thai đây?" Vương gia nghe xong cũng trở nên trầm mặt, ánh mắt sáng người ngẩng đầu nhìn thấy Lãnh Hoa. "Đình Tiểu đình, phụ thân đã trải qua nhiều năm nhẫn nhịn, vì lúc đó không có cách nào, giản thân vương phủ không thể quá sạch sẽ, càng không thể quá mạnh mẽ hưng thịnh, vì có rất nhiều người đố kỵ, rất nhiều chuyện phụ thân cũng biết, nhưng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà thôi, bởi vì, quyền uy của giản thân vương phủ trước mắt của Hoàng thượng càng ngày càng thấp đi, ân huệ của diệp cô nương ban tặng đã qua hai đời rồi, lúc này cũng khó bảo đảm được điều gì cả, trong lòng. Hoàng thượng cùng các vương công đại thần cũng đã sớm bất mãn đối với giản thân vương phủ, trên tay phụ vương bây giờ vốn không thể giữ được gia pháp, của giản thân vương phủ được nữa, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ mà thôi, để cho bọn họ giảm bớt sự đề phòng, nhưng hôm nay đã khác xưa rồi, con đã có cẩm nương, nàng là bảo bối của đại cẩm triều. hiện tại, thái tử tất nhiên cũng đã nhìn ra, tài hoa của nàng không thua gì diệp cô nương, chúng ta đại khái có thể phấn khởi mà đánh. Trả lại bọn người đó rồi, nếu sự việc lại xảy ra lần nữa, sẽ không cần phải còn uất ức nhẫn nhịn nữa, giản thân vương nói lời này làm cho trong lòng của lãnh hoa đình trở nên nặng nề, hắn vô cùng tức giận khi nhìn thấy vương gia bất lực như vậy, lúc trước, nếu không phải do vương gia dễ dàng tin tưởng người kia, bản thân hắn cũng không thể trở thành như vậy, vốn tưởng rằng, vương gia là một người hồ đồ, nhu nhược, nhưng hiện tại nghe những lời này của người, trong lòng hắn. Đã hiểu rõ, nhưng nếu người hiểu rõ mọi chuyện nhưng vẫn giả vờ hồ đồ, tuy nói người có nỗi khổ tâm, nhưng nếu là vì nỗi khổ tâm này, bỏ mặc giản thân vương phủ bị người khác vấy bẩn, cũng không thể mặc cho người khác giết hại mình mà cũng không quan tâm, mình là con trai ruột của hắn, không biết gì về tình có thể hiểu, nhưng nếu đã biết rõ, mà không làm sao để bảo vệ chính mình, kêu hắn làm sao chịu nỗi việc này, sáu năm thống khổ trôi qua như vậy sao? Ngôi vị thế tử cư thế, nhường cho người khác à, nhìn thấy sự tức giận trong ánh mắt của lãnh hoa đình, giản thân vương thở dài một hơi, con mắt ươn ướt, ái náy vô bả vai của lãnh hoa đình, tiểu đình, đời này, phụ thân quả thực có lỗi với con, lúc trước, phụ thân vì sợ hoàng thượng nghi ngờ, cố ý không quan tâm đến chuyện trong phủ, chẳng qua một lòng muốn che chở ấu thân của con mà thôi, về sau, lúc ta muốn quản mọi chuyện. Thì con đã bị người khác hại, thế lực của bọn họ lúc đó đã phát triển ổn, định, phụ thân đành phải lực bất tòng tâm, cũng may phụ thân đã làm một chuyện anh minh nhất, là đem cẩm nương cưới về cho con, hơn nữa, từ đầu đến cuối ta cũng không đem mặc ngọc truyền lại cho bất kỳ người nào, nếu có mặc ngọc ở đây, những cái khác chỉ là việc nhỏ thôi, ngôi vị thế tử này, nếu như con muốn, phụ thân nhất định sẽ giúp con, nhưng lúc này phụ thân đã trở thành người không có năng lực gì nữa. Khả năng giúp đỡ các con cũng không nhiều lắm, muốn trả thù như thế, nào, làm sao có thể làm cho giản thân vương phủ hưng thịnh trở lại, đều xem khả năng còn lại của con với cẩm nương, nghe xong lời này, lãnh hoa đình hạ tầm mắt xuống, nhưng trong lòng vẫn tức giận không cách nào giảm đi, cẩm nương ở trong lòng thở dài, lặng lẽ cầm bàn tay của hắn, tuy mười ngón tay lúc này của hắn đều bị thương, không thể nắm chặt. Nhưng khi nàng vươn đôi tay mềm mại ra, lòng bàn tay liền cảm thấy ấm áp, cảm nhận sự an ủi quan tâm từ nàng, như cơn gió nhẹ. Nhàng, thổi qua lòng bàn tay thô ráp của hắn, nhẹ nhàng mềm mại, vừa ấm áp ôn nhu, lại càng giống những tia nắng soi rọi vào góc tối, chiếu sáng linh hồn tối tăm của hắn. Phụ thân nói đúng, mặc kệ quá khứ hắn đã trải qua bao nhiêu đau khổ, cũng không để ý những sai lầm của phụ thân nữa. Ít nhất, người đã mang cẩm nương đến cho hắn, nửa đời trước, sinh mệnh của hắn đã trải qua những thống khổ tâm tối nhất trong cuộc đời này, nhưng mà, tương lai sau này, không phải hắn đang nắm, giữ một vầng hào quang mới hay sao? Suy nghĩ như vậy, cảm giác buồn bực trên ngực đã tiêu tan đi không ít, quay đầu, nhìn tiểu nương tử của mình, rồi nở nụ cười nhìn vương ra, trong thiên hạ không ai bằng cha mẹ, mình nhiều năm bị tàn phế, nhiều năm. Thế này, trong lòng phụ thân nhất định là đau khổ, Ai nấy cùng tự trách đã dày vò bản thân người, nếu bản thân mình đã khỏe mạnh trở lại, thì này cần gì phải so đo những sai lầm của quá khứ cùng với phụ thân chứ, Huống chi. Người mà hắn muốn trả thù, cũng không phải là phụ thân, mà là những người đứng đằng sau, theo như lời phụ thân nói, hiện tại chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân, phải báo thù, mới có thể bảo vệ người nhà của hắn. Chấn hưng lại giản thân vương phủ, ngôi vị thế tử, không cần sự giúp đỡ của phụ thân, hắn nhất định phải tự tay mình đoạt lại. Phụ thân, hiện tại người giả trang thành hình dạng như vậy, hoàng thượng có thể phát hiện hay không, có thể chừng trị người tội khi quân hay không, lãnh hoa đình nghĩ đến tình hình thực tế lúc này, nhưng mà lúc trước chính lưu y đã từng nói, phụ thân hôn mê nửa năm mới tỉnh dậy, lúc này bọn họ không thấy người, hoàng thượng nhất định sẽ phát hiện. Đến lúc đó, nhất định người sẽ có thêm tội danh, yên tâm đi, trong phủ còn một giản thân vương ra đang nằm trên giường, phụ thân đã phái ám vệ bảo vệ, chắc là không sao, giản thân vương uống một hớp nước liền trả lời, tiểu đình có thể thông suốt như vậy, lòng của hắn cũng an tâm hơn nhiều rồi, trải qua nhiều năm uất ức như vậy, bởi vì tiểu đình vừa rồi đã thông suốt, lập tức trong lòng của người cảm thấy như mùa đông đã đi qua lúc này, chỉ còn lại mùa xuân ấm áp. Càng giống như bầu trời ở phía trước, nổi lên một cơn gió, thổi tan một ngày mây đen, hôm nay có thể cùng với Vương Phi, lại còn ở bên cạnh nhi tử cùng thể tử của hắn, chờ đến lúc tôn nhi ra đời, đó thật là một cuộc sống vui vẻ đầy thích thú, đại ca đã hồi phủ phụ, thân có chuẩn bị gì chứ, người khác người có thể dễ dàng che giấu được, nhưng hắn nhất định là rất khó khăn, lãnh hoa đình vẫn không yên lòng, nói tiếp. Vậy thì xem trong lòng của hắn đi, nếu hắn chỉ là một tên lòng lang dạ sói, hắn muốn bán đứng phụ thân, phụ thân cũng mặc hắn, lúc hắn còn nhỏ, phụ thân xác định không đối xử tốt với hắn, phụ thân biết rõ, trong lòng của hắn nhất định là có sự oán hận chẳng qua là, phụ thân có thể cho hắn chỉ có như vậy mà thôi, nếu hắn vẫn muốn tự đào hố chôn mình. Phụ thân cũng không cứu được hắn, trời muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, sinh mạng của chính mình thì bản thân mình phải nắm giữ, phụ thân đang chờ đợi hắn, sẽ có một kết cục ra sao, giản thân vương khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh, nhàn nhạt nói, lãnh hoa đỉnh có chút kinh ngạc, nhớ lại quá khứ tranh đấu giữa mình cũng lãnh hoa đường, phụ thân vô cùng khó xử, nhưng hiện tại hắn như đã suy nghĩ thông suốt, không hề bao che cho lãnh hoa. Đường, giống như nếu có nhắc đến người này, cũng không để ý, chẳng lẽ, ngày ấy lời nói của dụ thân vương đã đi vào trong lòng của phụ thân rồi sao? Phụ thân, trước cửa sơn động ngày ấy theo như lời nói của dụ thân vương, tuy việc này có chút khó khăn để mở miệng, nhưng mà, lãnh hoa đình biết rõ rằng, người kia thật sự không phải là thân huynh cùng cha mẹ của hắn, từ nay về sau mọi việc đã trở nên dễ dàng rồi, rốt cuộc không cần bận tâm đến cảm giác của phụ thân, không cần. Sợ hãi người khác nói huynh đệ tương tàn lẫn nhau, tiểu đình, nếu việc không có chứng cứ, phụ thân sẽ không tin, vương gia không đợi lãnh hoa đình nói xong liền ngắt lời nói, tuy nói như thế, nhưng trong mắt người lại xuất hiện một tia thống khổ, càng nhiều hơn là sự thanh thản, giống như trong lòng của người đã gỡ bỏ được gánh nặng, lãnh hoa đình cũng không muốn nói tiếp trong lòng của hắn hiểu được vương gia, người kia, có thể là nhi tử của phụ thân hay không, có đôi. Khi, huyết mạch cũng không thể chứng minh được sự thật gì cả, nhị thúc chẳng lẽ không phải huynh đệ của phụ thân sao, nhưng hắn đối với huynh đệ cùng đứa cháu của mình ra tay vô cùng ác độc như vậy, ở đâu mà tìm ra cốt nhục thân tình trong việc này chứ? Phụ thân nuôi hắn đã 20 năm, tình phụ tử đã sớm ghi tâm khắc cốt, nếu như lãnh hoa đường là người biết khiêm tốn, là người có phẩm chất cao thượng thì cho dù chỉ là con nuôi của phụ thân, hắn càng phải hiếu kinh đối với. Phụ thân mới phải, nhưng hắn có báo đáp phụ thân sao, cái lần phụ thân bị ám hại bất ngờ ở phía hoa viên, rõ ràng chính là hắn đã ra tay, khi phụ thân nghĩ đến điều này trong lòng chắc cũng cảm thấy lạnh lẽo. Phụ thân kỳ thật cũng đã nhìn ra, nếu người này là nhi tử phụ thân, việc này sẽ chỉ làm cho phụ thân càng thêm thống khổ, cũng may, phụ thân từ trước đến nay không có tình cảm với Lưu Di Nương, cảm giác bị người khác khinh thường cũng đã nhẹ đi rất nhiều rồi, quan trọng. Nhất là, đứa con trai này, đã bị người phế đi rồi, phẩm chất tồi tệ, coi như thật sự là nhi tử của người, cũng sẽ lạnh lòng mà không can thiệp vào nữa, phụ thân nói đúng, nhưng mà phụ thân, nhi tử cũng nói trước, lúc này đây, nhi tử sẽ không nương tay, lánh hoa đình thi lệ với vương gia, nghiêm túc nói, vương gia yên lặng nhìn hắn, ánh mắt vô cùng phức tạp, qua nửa ngày mới nói, chỉ là sẽ làm cho mai nhi đau khổ rồi, hài tử này là một người tốt. Cầm nương vẫn đứng ở một bên, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa lãnh hoa đỉnh cùng vương gia, nàng có một chút không hiểu, nhưng mà, một câu kia vừa rồi của vương gia làm cho nàng đã thông suốt tất cả mọi chuyện, thượng quan mai, tuy có chút tính cách của đại tiểu thư, nhưng quả thật là một người thiện lương, chẳng qua, do trời trêu người, rốt cuộc nàng phải lấy một tên cầm thú phụ tử hai người nói chuyện đã lâu, cầm nương cảm thấy hơi mệt. Nhưng người về phía vương phi, cùng bà một câu lại một câu, nói chuyện, cũng không còn chú ý đến cuộc nói chuyện giữa vương gia với lãnh hoa đình, hiện tại nàng muốn có thân thể khỏe mạnh để có thể nuôi dưỡng thai nhi trong bụng, ngồi yên một lát, thì cục cưng đã nghịch ngợm đá lên bụng nàng mấy cái, trong nội tâm dâng lên một loại tình thân ấm áp, có chút ngạc nhiên, cũng có chút bất ngờ, luôn có những chuyện khó tin như vậy, có một tiểu hài tử đang ở trong bụng nàng từng ngày lớn lên cùng máu mủ với mình, tương lai còn gọi mình là, mẫu thân vừa nghĩ lúc này nàng mới 15 tuổi, trong nội tâm có chút sợ hãi, không biết đến lúc hải tử ra đời, không biết còn bao lâu đừng sợ, có nương ở đây, ở biệt viện của hoàng gia cũng có không ít ma ma có kinh nghiệm về việc này, con chỉ cần tịnh dương đến lúc hải tử ra đời, tất cả mọi người đều tới, không thiếu một người nào cả, vương phi cười sờ lên đầu nàng mà ăn ủi. Cẩm nương nghe xong lời này tầm mắt cũng hạ xuống, lời nói của Vương Phi làm cho nàng yên tâm, ở thời đại này tuổi của nàng sinh con, cũng không có gì là khác biệt, nhớ lúc trước đại tẩu bên nhà hàng xóm sinh con, nàng đều nghe thấy tiếng la hét thảm thiết từ bên đó, mẹ chồng của nàng ấy cảm thấy việc này thật phiền, liền quát nàng một tiếng, cũng không phải chỉ có mình con sinh con, mọi người ở trên mặt đất đều phải sinh, con kêu la như vậy làm gì? Cẩm nương cảm thấy câu nói mọi người ở trên mặt đất đều phải sinh, rất kinh điển, hôm nay nghĩ đến chuyện đó, hài tử, trong bụng của nàng đã năm tháng, bất kể như thế nào, mình cũng phải sinh đứa nhỏ, sợ hãi sẽ làm bản thân mình trở nên nhu nhược thôi, nàng lập tức thích thú đem việc xấu nhất có thể xảy ra mà suy nghĩ, muôn tính toán hình rơi vào tình cảnh tồi tệ nhất, vì lúc có kết quả, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, làm cho nàng hoàn toàn vui mừng. Cho dù kết quả không hẳn là tốt nhất, nhưng chỉ cần không phải tồi tệ nhất, vậy nhất định nàng không phải có lợi rồi sao, nàng coi như là có nửa phần giống như á quy đi, nhưng trong lòng nghĩ lại, nàng cũng kịp thời điều chỉnh lại tâm tình của bản thân, lúc gặp phải nguy hiểm, có thể chống lại nỗi sợ hãi, có thể lạnh nhạt nhàn nhã mà vượt qua mọi chuyện, đây là một câu tục ngữ, dùng để tỉ dụ chuyện tất nhiên xảy ta mà không cách nào ngăn cản được. Lời này xuất phát từ một điển cố, một người tên là Chu Diệu Tông là thư sinh thi đỗ trạng nguyên, bị hoàng gia chiêu làm phò mã, sau đó liền hướng hoàng thượng thỉnh, cầu, lập một đền thờ trinh tiết, cho người mẹ nhiều năm ngậm đắng nuốt cay thủ tiết dưỡng dục hắn. Hoàng thượng đáp ứng xong, thì Chu Diệu Tông cao hứng về đến cô hương, đem chuyện này nói Âu thân hắn biết, nhưng mà Chu Mậu tử chối không nhận, thì ra là Chu Mậu đã tính toán trở nhi tử thành gia lập nghiệp xong. Bà sẽ gả cho lão sư Trần Văn của chu Diệu Tông, để hai người cùng nhau sống đến già, nhưng không ngờ hiện tại lại xuất hiện cục diện lúng túng này, chu mẫu sau khi lâm, vào thế khó xử liền cởi một lá quần trên người xuống đối với nhi tử nói, mặc cho số phận đi, ngày mai con thay ta đem quần đi giặt, phơi khô một ngày một đêm, nếu như quần phơi khô, ta liền đáp ứng không gả, nếu như quần không khô, tức là ý trời như thế, con cũng không cần ngăn cản nữa. Ngày hôm đó trời trong mây tạnh, Chu Diệu Tông nghĩ thầm chuyện này cũng không khó làm, liền gật đầu đồng ý, ai ngờ khi màn đêm buông xuống trời liền u ám, đến sáng liền đổ mưa xa, cái quần, thủy trung vẫn ướt nhẹp, chú mẫu sau khi biết được chỉ nhìn trời rồi nói với nhi tử, trời muốn mưa, nương phải gả đi, thiên ý không thể trái, cứ như vậy Chu Diệu Tông chỉ đành phải đem hôn sự, của mẫu thân cùng ân sư chi tiết báo cáo cho hoàng thượng, xin hoàng thượng trị tội. Hoàng thượng liên tục lấy làm kỳ, chỉ hạ ngự chỉ xuống, người không biết không trách tội, ông trời đã tác hợp cho, cứ để nàng đi đi, chuyện xưa tất cả đều vui vẻ, sau đó lời này bị dùng nhiều để tỉ. Dụ cho sự vật phát triển có tính khách quan quy luật, lấy khả năng con người không thể rời đổi, nói chuyện cùng vương gia đã lâu, phụ tử hai người đã có thể hiểu rõ nhau thêm, quan hệ so với lúc trước đã hòa hợp hơn một chút, việc này dĩ nhiên làm cho cẩm nương. Cùng vương phi thấy vui mừng vì rốt cuộc đại sự đã thành công, vương gia cũng không muốn dùng bộ dạng thực sự mà ra ngoài gặp người, vẫn còn lưu lại trong phòng của hạ nhân, cùng làm bạn với rừng trúc, lãnh hoa đình. Tuy không đành lòng, nhưng cũng hiểu được lúc này như vậy là tốt nhất, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái cũng không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, chẳng qua là ra lệnh cho chương ma ma đưa nhiều đồ dùng đến phòng của vương gia, lúc này mới dìu cầm nương đi ra ngoài trở lại phòng của bọn họ. Lãnh Hoa Đình kéo Cẩm Nương ngồi xuống, bắt đầu từ ngày mai, hắn lập tức muốn bắt tay vào việc huấn luyện tân binh, tuy hắn đã quen với việc đọc binh thư, nhưng chưa từng có chút kinh. nghiệm nào trong việc này, Bạch Thịnh Vũ đã đưa tân binh tới trong đại doanh của Giang Nam, cũng may Thái Tử đã đáp ứng nhường một nửa đại doanh Giang Nam lại cho hắn, có sân tập, nên giờ chỉ còn cần người huấn luyện cùng phương pháp huấn luyện. Cẩm Nương chân thành đưa ra phương pháp huấn luyện cho hắn. Lãnh Hoa Đình vừa nhìn thấy lập tức mừng rỡ, các phương pháp này rất hợp ý của hắn, đôi vợ chồng trẻ ngồi trong phòng thảo luận đã đến buổi trưa, đưa ra phương pháp huấn, luyện rất hoàn hảo, buổi tối sau khi dùng cơm, Lãnh Hoa Đình lại gọi A Khiêm vào, ám vệ trong phủ mà A Khiêm mang đến cũng không tổn thất bao nhiêu, lần này biệt viện Giang Nam bị tổn thất nghiêm trọng, đã làm cho Lãnh Hoa Đình rất căm tức, Thái tử tuy nói sẽ điều tra việc này. Nhưng thân thể của thái tử cũng chưa khôi phục hoàn toàn, mà thái tử lại lo ngại quá nhiều việc, không biết khi nào mới có thể tra ra chân tướng, hắn quyết định chính mình phải ra tay điều tra việc này, cho nên, đã lệnh cho A Khiêm tiến vào để thương lượng, A Khiêm cùng hắn nhỏ nhẹ đàm luận trong phòng hơn nửa canh giờ sau mới đi ra ngoài, cẩm nương không biết gì về việc này, nàng cho là lãnh hoa đình muốn tạo ra phương pháp lãnh bình tốt nhất. Nàng cũng không bận tâm nữa mà mỗi ngày chỉ ăn rồi lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, ban ngày cũng không dám đi dạo lung tung trong biệt viện, chỉ cùng Tú Cô đi dạo trong nội viện. Tú Cô khuyên nàng nên vận động nhiều một chút, tập luyện, cho thân thể khỏe mạnh, tương lai lúc sinh sẽ có sức lực nhiều hơn, thời đại này phương pháp y học còn kém, sanh hài tử đều phải trông chờ vào kinh nghiệm của các bà mụ, và sức khỏe của bản thân. Đương nhiên, còn có sự may mắn của bản thân nữa, nếu là thai vị ổn định, sẽ dễ dàng sanh hài tử hơn, lúc sanh sẽ nhanh hơn rất nhiều, người mẹ của hài tử cũng sẽ ít bị dày vò hơn rất nhiều, cho nên, cẩm nương mỗi ngày đều kiên trì đi lại mười mấy vòng trong nội viện, khuôn mặt của nàng vốn thanh tú trở nên càng hồng thuận, làn da trắng toát ra da vẻ khỏe mạnh hồng hào, rất thích hợp với đôi mắt to trong veo của nàng, cảm giác như ánh mặt đang tỏa sáng. Thỉnh thoảng lục lãnh hoa đỉnh danh dỗi, lặng lặng ngồi trên xe lăng nhìn tiểu nương tử của mình với vẻ mặt vô cùng say mê, nhất là lúc nàng không ra ngoài, chỉ ngồi trong phòng may vá, càng làm cho hắn cảm thấy cô gái trước mắt thật dịu dàng, lương thiện như vậy, lúc này cầm nương cảm thấy có chút tự mãn, nhướng mi nhìn hắn, đùa giỡn nói, như thế nào, táp lại trở thành nha đầu xấu đi, lãnh hoa đỉnh nghe thấy khẽ giật mình. Hình tượng ban đầu của nàng vì câu nói đùa này đã hoàn toàn bị phá hủy, hắn nhịn không được liền chỉ liếc mắt nhìn lên trời, lấy ngón tay vẫn còn bị thương chọc nàng, nàng nha, vĩnh viễn là nha đầu xấu, ánh mắt vô cùng sùng nịch, dính trên người nàng không chịu rời đi, cầm nương cũng bị ánh mắt đầy tình cảm của hắn nhìn đến hút hồn, bất đắc dĩ cảm thấy, nản lòng mà chu đôi môi lên, thật sự là mệnh khổ a, ai bảo thiếp phải gả ột yêu nghiệt làm chi... Trên đời này, ngoại trừ mẫu thân, sợ là không có người nào hoàn mỹ so với được với chàng, chàng, chàng từ nay về sau cách xa thiếp người trượng đi, thật là đã kích người khác mà, Vương Phi vừa vặn nghe nói như thế, che miệng cười, đi tới an ủi nàng, ai nói cẩm nương của chúng ta không đẹp rồi, nương giúp con đánh hắn, cẩm nương dương mắt nhìn, nhìn thấy Vương Phi ung dung cao, nhà đứng ở trước mặt mình, nhìn lại tướng công anh Tuấn ngay trước mắt. Càng cảm thấy vô cùng buồn bực, nhìn lãnh hoa đình nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, ta nhất định sinh cục cưng phải yêu nghiệt hơn cả chàng, đời này ta không đánh bại được chàng, vậy hãy để cho con của ta đánh bại chàng đi. Vương Phi cùng lãnh hoa đình khi nghe được lời này liền cười ha ha, lập tức đem nàng ôm vào trong ngực an ủi, sảng giọng nói, làm như con chỉ của mình nàng vậy, cũng không chịu nhìn. Một chút cha cục cưng là ai, qua một thời gian. Thương thế của Thái tử cùng lãnh hoa đình đều chuyển biến tốt đẹp gần giống như bình thượng, mà Hoàng thượng bởi vì Thái tử bị sát hại, biệt viện ở Giang Nam bị phá hủy mà lập tức nổi trận lôi đình, một đạo thánh chỉ từ kinh thành truyền tới, Tổng đốc Giang Nam vì bảo vệ bất lợi, thất trách nghiêm trọng liền cách chức hắn, giải về kinh thẩm vấn, ba điều kiện mà Thái tử cùng Cẩm Nương đã trao đổi Hoàng thượng đều đáp ứng, giảng, thân vương phủ có thể nuôi binh riêng nhưng phải thực hiện dưới danh nghĩa của Thái tử. Do thái tử toàn quyền quyết định, kết quả này, lãnh hoa đình đã sớm biết, nhưng nếu không có cái danh nghĩa này, hoàng thượng cũng không có khả năng cho phép việc này, huấn luyện tân binh đang tiến hành, thái tử cũng biết một đoàn quân đội này, đối với chính mình cùng giản thân vương đều vô cùng quan trọng, ngay lúc đó tiện thể giao ấn tính của quân đội cho lãnh hoa đình, tiểu đình, đây là tâm huyết của ngươi mà có, thái tử ca ca quyết sẽ không tranh đoạt, tất cả quyền của quân đội đều giao cho ngươi. Hơn nữa, kinh phí cũng sẽ không chỉ mình giản thân vương phủ xuất ra, phủ thái tử của ta cũng sẽ xuất ra một ít giúp ngươi, ta đây dù sao cũng mang danh thống lĩnh, lãnh hoa đình nghe được liền cười một tiếng, nói, điện hạ cũng nên biết, cái này gọi là một phần của lợi nhuận, hiện tại thần chẳng phải là đại phù ông rồi sao, quân đội thần vẫn có thể đảm bảo cơm, áo cho họ, ngược lại điện hạ ngài chỗ cần dùng tiền nhiều hơn, thái tử nghe thấy lời này cảm thấy trong lòng ấm áp. Trong lòng cũng biết lời này của tiểu đình là thật lòng, lúc này những người trong chiều muốn ám hại hắn đã bắt đầu ra tay, hắn ngồi lên ngôi vị thái tử này đã nhiều năm, khả năng làm việc của thuộc hạ hắn cũng không phải là nhỏ, cũng đã ẩn giấu thế lực cho chính bản thân mình, hoàng thượng lúc còn trẻ là một người chính trực ngồi ở trên cao lâu, có lúc ngay, cả con ruột của người người cũng không tin tưởng, kinh thành xuất hiện người giật dây, rất có thể chính là do hoàng thượng ra tay, làm cho thái tử gặp khó khăn. Thế lực hai bên đã ra mặt, người đơn giản là muốn cân đối hai bên thế lực, hai phe thế lực tranh đấu chèn ép lẫn nhau, cuối cùng người có lợi nhất chính là Hoàng thượng, ngôi vị của hắn sẽ vững như núi Thái Sơn, nhiều năm ngồi ở ngôi vị Thái Tử, mọi chuyện hắn có thể nhìn thông suốt được, thất vọng đau khổ rất nhiều, nên đã từ từ hiểu rõ, mà quan trọng nhất hắn phải đem khả năng của mình ẩn giấu, phải chú tâm phát triển thế lực bí mật của hắn càng ngày càng mạnh, bằng không. Nhất định có ngày hắn sẽ bị kéo xuống, lúc đó hối hận đã không còn kịp, mà lúc này hoàng thượng đối với hắn coi như có phần thiên vị, nếu không, cũng sẽ không tự nhiên mà phái hắn đến Giang Nam, tiếp cận giảng thân vương phủ, kỳ thật là muốn đem thế lực của giảng thân vương trở thành của hắn, mà tiểu Đình là người mà hắn muốn tiếp cận nhất về nhân tài và thế lực hiện nay, cho nên, sau khi thánh chỉ vừa tuyên xuống, hắn lập tức chắp tay lại đem toàn bộ binh quyền giao cho tiểu Đình. Chấp nhận không nhúng tay vào bất cứ điều gì trong việc này, lời nói vừa rồi của tiểu đình cũng thông báo cho hắn một quyết định, lãnh hoa đình sẽ ủng hộ thái tử. Đây là câu trả lời thuyết phục nhất đối với thái tử, thân thể của thái tử sau khi khỏe lại sẽ lập tức hồi kinh, toàn bộ quyền quyết định ở Giang Nam. Đều giao cho lãnh hoa đình, Triều đình hàng năm chỉ phái người đi kiểm tra sổ sách, ngoài ra không hỏi bất kỳ việc gì khác, cũng là do Cẩm Nương khuyên hắn nên buông tay binh quyền. Sau này cũng không có người có thể chỉ trích được hắn nữa, Hoàng thượng bỏ qua tội danh của Diệp Nhất, cũng không nói đến tội danh của giản thân vương, dụ thân vương trở về kinh cũng không bị trách phạt nặng nề, Hoàng thượng chỉ trách mắng hắn một trận, phạt hắn một năm không được hưởng bổng. Lộc thu lại ngự tứ kim bài, lệnh cho hắn quay trở về tự mình kiểm điểm, việc này được xử lý như vậy làm cho lãnh hoa đình không hài lòng, nhưng cũng không có biện pháp thay đổi. Hoàng quyền lớn hơn trời, hiện tại bọn họ cũng không muốn tranh đấu cùng Hoàng thượng, chỉ có thể đem việc này nuốt vào trong lòng, giản thân vương ra cũng không muốn cho người khác tình nghi, cho nên, chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm ám vệ, ở bên cạnh vương phi, lúc này rất khó dùng bộ dạng chân thực, để gặp người khác, mà lãnh hoa đường sau khi hồi kinh, giống như những vị thế tử khác, chẳng qua chỉ bị tước đoạt đi trước giám sát, ngoài ra cũng không chịu bất kỳ hình thức phạt nào khác thân phận vẫn là thế tử của giản thân vương, ở dưới sự nỗ lực bảo vệ của Trương Thái sư cùng binh bộ Thượng thư Trương đại nhân còn được đưa vào binh bộ, giữ chức lang trung ngũ phẩm, tin tức này làm cho Lãnh Hoa Đình dở khóc dở cười, thái tử cẩn thận nói ra việc này, cũng không muốn bình. Luận gì nhiều, Cẩm Nương đối với việc này không thèm để ý, nàng chỉ cảm thấy vui mừng chính là hoàng thượng rốt cục đã đáp ứng ba điều kiện của nàng, hơn nữa Nàng muốn hiểu rõ, Hoàng thượng sở dĩ không trừng phạt dụ thân vương cùng lãnh hoa đường, đơn giản là đang mưu tính chuyện gì đó, nguyên nhân chính là muốn giữ lại kẻ địch cho hai vợ chồng nàng đây, vì hắn sợ sau này thế lực của bọn họ ngày càng mạnh, nếu đợi đến lúc thế lực bọn họ ổn định, sẽ không thể kiểm soát được. Bọn họ nữa, lưu lại kẻ thù của bọn họ, Hoàng thượng sẽ không cần bận tâm đến bọn họ, cũng sẽ có người tới tranh đấu với bọn họ giống như giản thân vương lúc này lãnh nhị cùng giản thân vương quan hệ bất hòa liên tục bí mật ngán chân bọn họ hoàng thượng làm sao lại không biết điều này nhưng hắn vẫn được hoàng thượng trọng dụng leo lên được địa vị cao hơn cho hắn quyền cao chức trọng chẳng qua là hoàng thượng tuyệt đối không ngờ tới việc lãnh nhị đã thông đồng với ngoại quốc mà bá nước hôm nay lãnh nhị đã trở thành trọng phạm của đại Cầm triều rồi trên đường biển cũng cho người truy bắt nhưng một chút tin tức về hắn cũng không có mà ở biên cảnh Tây Lương cũng đang bắt đầu động binh. Nghe thấy việc này Hoàng thượng rất tức xé giận, liền ra lệnh cho Thái tử lập tức hồi kinh chính là muốn thương lượng việc này. Xem ra chiến tranh sắp xảy ra. Bạch U Lan từ lúc biệt viện ở Giang Nam bị hủy đã rời khỏi nơi này, trở về phủ tổng đốc. Hiện tại chức quan của phụ thân nàng đã bị phế, phủ tổng đốc lúc này cũng không thể ở nữa, cả nhà đều đi theo phụ thân của nàng lên kinh thành. Ngày ấy, Bạch U Lan giống như một kẻ điên, nữ giả trang nam trang xông đến bên ngoài biệt uyển ở Giang Nam, luôn miệng nói muốn tìm phu nhân chức tạo xử, nàng nói rằng đã quen biết với phu nhân chức tạo xử, bị thủ vệ đuổi đi ra nhiều lần liền khóc lóc, thủ vệ không có cách nào khác, đành phải đem việc này bẩm báo cho Cẩm Nương. Lúc này Cẩm Nương đang tản bộ trong sân, hôm nay đã là đầu hạ, thời tiết bắt đầu nóng lên. Người mang thai sẽ trở nên càng nóng nực hơn, Cẩm Nương đã sớm cởi ra áo bông, chỉ còn lại một cái áo mỏng manh, thân thể mềm mại vẻ mặt hồng hào, nghe nói có bằng hữu tìm đến, nàng quả thực hoảng sợ, đừng nói ở Giang Nam, hay là ở Kinh Thành, người quen biết với Cẩm Nương cũng không có mấy người, suy nghĩ liền ra lệnh cho người dẫn nàng ấy vào, Bạch U Lan lúc vừa mới vào viện, Cẩm Nương nhìn rất, lâu cũng không nhận ra, Bạch Đại Tiểu Thư.